đại hạ chú sủ l à đại sứ quán nhân viên công tác hướng lẻn n g h ỉ quốc gia chính phủ khẩn cấp cầu viện sau đó đón đến tin tức t ỉ sẻn thành phố cảnh sát căn cứ trong nước cung cấp vệ tinh định vị tọa độ tìm đến gặp chuyện không may điện nhưng đã quá muộn phát sinh như vậy ngoài ý muốn ở bên trong đại hạ quốc khiến cho rất lớn chấn động trước mắt tin tức còn là phong tỏa có quan hệ ngành đang tìm kiếm nghị cách tiến hành cứu viện cho nên tả nghị mới đón đến ngũ vinh kiện điện thoại bởi vì hắn vừa vặn đang tại lẻn nhĩ quốc gia ta biết nghe s o n g ngũ vinh kiện giảng thuật chuyện đã xảy ra tả nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp ta hiện tại liền đi t ỉ s ẻ n thành phố hắn nghĩ đến lúc trước đi t ỉ s ẻ n trên xe lửa gặp được triệu viên viên cùng trương linh hai người đều là vân điền đại học đại nhị đại học năm hai đại tử đi đến bờ dạ mạ đảo chính là tham gia trường học tổ chức khoa học khảo sát hoạt động tả nghị càng không có quên người kia tại triệu viên viên trên người động tay chân hàng đầu sư chuyện này mười phần cùng đối phương có liên quan lúc ấy hắn cho là mình cảnh cáo đã đầy đủ không nghĩ tới còn là gặp chuyện không may cho nên phản hồi tỷ sẻn thành phố cứu viện nghĩa bất dung tử hiện tại liền đi ngũ vinh kiện kinh ngạc mà hỏi ngươi như thế nào đi qua ta nghe nói tỷ sẻn thành phố sân bay cũng còn không có kiến tạo hoàn thành buổi tối còn có xe lửa đi vào trong đó sao ta có biện pháp ta nghĩ nói không giải thích đến bên kia có tình huống như thế nào ta lại với ngươi liên hệ hảo ngũ vinh kiện cũng là hành sự quả quyết nhân vật không có lại tiếp tục hỏi thăm nữa vậy ta chờ ngươi tin tức tốt nói thật khi hắn biết đội khảo sát khoa học tại lẹn nỉ quốc gia gặp chuyện không may đồng thời tả nghị cũng ở lẹn nỉ quốc gia thời điểm ý nghĩ đầu tiên chính là lập tức hướng tả nghị cầu viện nói không chừng có thể tránh bết bắt nhất tình huống xuất hiện đối với tả nghị thực lực ngũ v i n h kiện là cực kỳ tín nhiệm theo ngũ v i n h kiện tả nghị một người đủ để chống đỡ vượt được một c h i quân đội tinh nhuệ là cứu vớt đội khảo sát khoa học duy nhất hy vọng mà chấm dứt cùng ngũ vĩnh kiện trò chuyện tả nghị nhanh chóng thay đổi y h ồ phục cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng giữa chưa rời đi tỷ sẻn thời điểm hắn mơ hồ liền có loại cảm giác không nghĩ tới thực gặp chuyện không may hiện tại việc cấp bách là lập tức chạy về tỷ sẻn đi đến t i ể u điếm bên ngoài gian phòng mặt trên ban công tả nghị đẩy ra cửa sổ đống dưng vọt người nhảy ra người trên không trung quang minh c h i d ự c tại tả nghị sau lưng triển khai rồi đột nhiên mang theo hắn lấy kinh người tốc độ sông thẳng thiên cung nhờ vào di động vệ tinh dẫn đường chỉ dẫn tả nghị tốc độ cao nhất hướng phía tỷ sẻn phương hướng bay đi hắn không t i ế c đấu khí tiêu hao vẹn vẹn chỉ dùng nửa giờ liền phi hết hơn bốn trăm km lộ trình nhà nhà đốt đèn t ỷ sẻn dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt bay đến t ỷ sẻn chợ trên không triển khai tả nghị tinh thần mạng lưới toàn lực tìm kiếm triệu viên viên chỗ dưới tình huống bình thường không có bất kỳ tin cậy tin tức tư liệu muốn tìm được mất tích đội khảo sát khoa học không khác mò kim n á y biển muốn biết rõ tất cả bờ dạ mã đảo tám mươi trở lên diện tích bao trùm lấy nguyên thủy xâm lâm có thể cung cấp ẩn thân địa phương quá nhiều hơn nữa những cái này nguyên thủy trong rừng rậm sinh hoạt đếm không hết thổ dân bộ lạc căn bản không thể nào biết được là kia một chi tập kích đội khảo sát khoa học bình thường mà nói ở dưới tình huống như vậy đến gặp chuyện không may hiện trường tìm kiếm chi tia mã dấu vết tích là biện pháp duy nhất thế nhưng tả nghị có tốt hơn ngày đó hắn ở trên xe lửa lén lút xuất thủ bị tổn hại hàng đầu sư sở gian lận đồng thời cũng ở triệu viên viên trên người lưu lại một cái ân ký hiện tại vừa v ẫ n phát huy tác dụng chỉ cần ấn ký xuất hiện tại tả nghị tinh thần mạng lưới bao trùm trong phạm vi kia tất nhiên có thể bị hắn phát hiện cùng định vị bởi vậy tả nghị đầu tiên đối với tỷ sẻn triển khai thành phố tìm tòi bài trừ về sau lại từng bước mở rộng tìm kiếm phạm vi cho đến phát hiện mục tiêu bước vào thánh vực hắn tinh thần lực lượng đạt được thật lớn đ ề thăng thả ra tinh thần mạng lưới diện tích so với truyền kỳ giai thời điểm mở rộng gấp mười toàn lực thúc giục phía dưới hoàn toàn có thể đủ bao trùm dưới chân tòa thành thị này cực kỳ xung quanh một bộ phận khu Kết quả vẹn vẹn chương ỉ dùng m ờ i giây, liền giác tại. nhiên mấy cảm mắt nghị đông lòng tả tồn đến ân Ánh hắn nhìn về phía ở vào long cách về của ký vào ở s t h ư ợ n vu t hai ầ n miếu. c n h canh 2 đưa lên, canh 3 muốn tới buổi sáng ngày mai. này mai, trăm h i gia ê n t o sáu mươi sáu chân tướng v h ơ i bày sơn còn là ngọn núi lớn kia miếu còn là này tòa thần miếu trong màn đêm vu thần miếu như t r ư ớ c đèn đuốc sáng trưng nhưng tại t à nghị tinh thần cảm giác chỗ này hùng vi tráng lệ kiến trúc giờ này khắc này nhiều một tầng quang cùng một cỗ khí chỉ là huyết quang sông thẳng thiên k h u n g huyết quang khí là hoàng khí quanh quần lượn vòng hoàng khí t à nghị ánh mắt trở nên lăng lệ đêm qua hắn xâm nhập vu thần miếu thời điểm cũng không có cảm thấy được cái gì không đúng bằng không như thế đậm đặc l i ệ t huyết quang hoàng khí hắn không có khả năng không hề có cảm giác vẹn vẹn n ử a ngày thời gian vu thần trong miếu đến cùng phát sinh cái gì tả nghị phát hiện mình rất có thể đánh giá thấp hạ s ổ cả vị này đại hàng đầu sư hiển nhiên ở trong ám mang đại sự cho nên lúc trước mới có thể đối với tả nghị nén l í n giận sợ tả nghị bị tổn hại hắn mưu đồ tả nghị chân trước vừa đi chân sau liền gặp chuyện không may nói không chừng đúng là mình trong lúc vô tình đánh rắn đ ậ u cỏ để cho hạ s ổ cả sớm phát động về phần vân điền đại học tự nhiên đội khảo sát khoa học mười phần là bị thai bay vạ gió để cho tả nghị cảm thấy an ủi là hắn lưu ở triệu viên viên trên người ấn ký vẫn còn ở người tại khắc ở người vòng ấn d i ệ t kia có nghĩa là triệu viên viên bây giờ còn còn sống cái khác đội khảo sát khoa học thành viên nói không chừng cũng còn còn sống mà giờ này khắc này triệu viên viên ngay tại v u thần miếu chủ thần miếu cũng là huyết quang cùng oán khí tối thịnh chỗ quan g minh c h i dực chấn động mạnh một cái đang ở trên cao tả nghị trong chớp mắt hướng phía v u thần miếu đáp xuống phỏng chế phật tượng là lưu tình phi rơi b à n h cùng với một tiếng châm đục tả nghị vững vàng địa đáp xuống thần miếu trước cổng chính hắn hai chân dâm rơi đ á hoa cương trải thành mặt đất chia năm xẻ bảy cạ xạ ga chủ thần chức miếu mặt đến vài chục danh võ trang đầy đủ bảo an nhân viên tại thủ vệ từ trên trời giáng xuống tả nghị cầm bọn họ đều kinh sợ s ư ơ n g sờ trong đó có phản ứng nhanh người lập tức bưng lên vũ khí tự động nhắm ngay tả nghị thanh sắc đều quát trói thai hỏi tả nghị không có để ý những cái này tiểu tạ ngư hán đông dưng có rút lại vừa rồi phóng ra suất tinh thần mạng lưới hóa thành một cố vô hình sức mạnh to lớn mãnh liệt tráo rơi xuống xung quanh sở hữu bảo an nhân viên đồng thời kêu lên một tiếng khó chịu ngất ngã xuống đất phanh hắn cất bước tiến lên một quyền đánh tan ngăn cản tại phía trước thần miếu đại môn chủ trong thần điện tình cảnh nhất thời hiện ra tại tả nghị trước mắt chỗ này chủ thần miếu chiếm diện tích thật lớn nội bộ không gian đồng dạng thập phần lớn đại bên trong đứng vững vàng nhất tôn trừng cao hơn hai mươi thước to lớn kim thân thần tượng tạo hình trang trọng đại khí tràn ngập uy nghiêm t huyết ế nhưng cái vị này trước tượng thần trước cái vị mặt mở ra mở t một ngụm trên trăm mét diện tích ngụm vông diện h u trì ao ở bên trung o n g m à đỏ sầm huyết t ư ơ cuộn cuộn nước cuộn cuộn, đặc liệt huyết u n đậm liệt q a gian c h ế Huyết u hậu yêu trung dõi tại kim người vài i thần tượng、kim、thân thượng, làm hậu người bằng thêm trì phần bằng g làm vẻ. dị đứng sừng sững lấy một tòa cao mười m tế đàn tối hôm qua tả nghị gặp qua ạ sổ cả cầm trong tay hoàng kim pháp trượng nhắm mắt lại đứng ở phía trên một thân áo bào trắng không gió mà bay mi tâm đỏ nốt ruồi tươi đẹp có tích huyết huyết trì hai bên trái phải phân biệt ngồi ngay ngắn lấy gần trăm danh áo bào hồng hàng đầu sư bọn họ ngồi xếp bằng nhắm mắt trong miệng nói lẩm bẩm mà ở huyết trì phía trước mấy trăm danh mục quang ngốc trệ người xếp thành bốn nhóm hàng dài từng bước một hướng phía huyết trì đi đến phía trước n h ấ t người một cước d â m không phù phu một tiếng ngã vào gao ở bên trong đảo mắt đã bị huyết tương nuốt hết đằng sau người ngoảnh mặt làm ngơ bước chân luôn không ngừng bước về phía tử vong nhìn thấy như vậy tình cảnh tả nghị không cần nghĩ ngợi địa một cước đạp rơi chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn mặt đất kịch liệt chấn động phía trước tất cả mọi người đồng thời ngã xuống đất bị tả nghị chiêu này suy yếu bản chiến tranh trà đạp cho chân choáng đi qua trong đó xếp hạng đội ngũ phía trước nhất mấy người kia chỉ kém nửa bước sử dụng rơi vào huyết trì vạn kiếp bất phục trong đó một vị rõ ràng chính là triệu viên viên quỷ dị là chiến tranh trà đạp lực lượng truyền đi đến cạnh huyết trì duyên đã bị một tầng vô hình che chắn ngăn cản được không có đối với huyết trì tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tả nghị ánh mắt lói lên Ánh mắt cùng đứng ở trên mắt tế đài ở ạ sau ổ cả v ừ vặn vừa vô chống lại. Sổ cả vừa mới mở mắt, hắn trong đôi mắt chớp động vô tận cả chấp h lại. mới đôi Ả sổ mở mắt, mắt n cùng ngon động, lên trong g hoàng lệ dơ tay k i một pháp lập đẹp nhắm ngay tà nghị, đầu trượng thượng khảm nạm hồng ngọc lập lệ lên đẹp mắt hào、quang. Hừ! trượng tà trượng mắt ngay nạm ngọc lên quang. m Sau đầu lệ khắc hắn kêu lên một tiếng khó chịu trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc đỏ thấm máu tươi từ trong cái m ũ i chảy ra trong tay sở nắm hoàng kim pháp trượng vừa mới sáng lên hào quang tiêu tán trôn vùi hả tà nghị có chút kinh ngạc hắn đoạt tại ạ sổ cả phát động công kích lúc trước cho đối phương một cái chu thần đâm hơn nữa chăm chú năm thành tinh thần lực lượng ạ sổ cả c ư nhiên ngăn cản hạ xuống thật sự có chút không thể tưởng tượng muốn biết rõ chu thần đâm thế nhưng là thí thần kỹ năng bỏ qua vật lý cùng phòng ngự ma pháp trừ cự ly hạn mức cao nhất chế ra chỉ có xây dựng lên tinh thần hàng rào tài năng tiến hành trực tiếp chống lại hoặc là nhờ vào đặc thù pháp tắc tạo vật để ngăn cản tà nghị đột phá thánh vực cảnh giới hắn phóng ra s u ấ t chu thần đâm dù cho chỉ dùng một nửa tinh thần lực v y lực cũng là mười phần đáng sợ phá hủy ạ sổ cạo ý chí hẳn không phải là vấn đề nhưng kết quả là ạ sổ cạo vẹn vẹn lọt vào nhẹ chế bị cắt đứt thi pháp mà thôi tả nghị không có liên tục phát động chu thần đâm hắn ngáy hạ ánh mắt triển khai trong chớp mắt linh tiến hành thấy rõ linh ạ sổ cạo bí mật lập tức buộc lộ ra vị này đại hàng đầu sư đã vừa vặn hạ tế đàn tính cả bốn phía huyết trì hình thành nhất thể là hắn đang khống chế huyết trì cũng là dựa vào huyết trì lực lượng ngăn cản được tả nghị công kích để cho tả nghị càng thêm kinh ngạc là chỗ này huyết chỉ dĩ nhiên là một tòa dị giới sinh vật triệu hoán phát trận ạ sổ、so、c ả cũng không biết tiêu phí bao nhiêu tài nguyên cùng lực lượng dựng hiện tại đang chọn dùng huyết tế phương thức tới tiến hành kích phát hắn tất cả hành động chính là vì triệu hoán dị giới sinh vật hàng lâm hiểu rõ ạ sổ、so、c ả bí mật tả nghị ngược lại yên tâm hai tay của hắn đồng thời về phía trước thò ra thôi phát đấu khi đem phía trước sở hữu ngã xuống đất người kéo đến trước người cùng huyết chỉ kéo ra cự ly ngay sau đó tả nghị nâng lên chân trái nhẹ nhàng đập rơi một vòng màu vàng kìm quần sáng ở dưới chân hắn đ ỗ n g nhiên hiện ra trong c h ư ớ c mắt hướng phía phía trước kéo dài tới đem mấy trăm người đồng thời bao trùm ở trong thần thánh quang hoàn thần thánh quang hoàn là thánh vực giai vị kỵ sĩ kỹ quần sáng có thể đạt được chỗ lần giai vị hát cám bóng mở cùng tạ ác lực lượng đem toàn bộ bị khu trừ sở hữu phụ diện pháp thuật tổn thương đem sâu sắc bị suy yếu thậm chí hoàn toàn mất đi hiệu lực thần thánh quang hoàn đồng thời còn có thể vì đồng đội gia tăng pháp thuật kháng tính những cái này hôn mê bất tỉnh người bị nhiễm lên một tầng kim mang trên người bọn họ lập tức b ư ớ c lên một luồng khói đen lượn lờ hướng lên lưu khúc ba đ ộ n lên chật tiêu tán vô tung những người này hiển nhiên đều bên trong hàng đầu thần thánh quang hoàn hoàn toàn có thể xua tán đại bộ phận chớ chú đem người sống sót toàn bộ cứu đến từ tả nghị mới một lần nữa nhìn về phía ạ s ổ cả trong đôi mắt sát cơ bước lên ạ sổ cả sắc mặt khó coi vô cùng vừa rồi thừa dịp tả nghị cứu người thời cơ hắn liên tục phóng ra suốt hai đạo cường đại hàng đầu thuật công kích tả nghị kết quả phảng phất đá chìm lấy biển căn bản không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì chính mình thiếu chút lọt vào phản vệ ca da tắt lạp đạt n i cống ý thức được đại sự không ổn ạ sổ cạ dơ cao hoàng kim pháp trượng phát ra k h ả n cả giọng gầm rú xếp bằng ở huyết trì hai bên những áo bào hồng đó hàng đầu sư nhao nhao mở mắt không cần nghĩ ngợi đ ị a thả người nhảy vào huyết trì vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian gần trăm danh hàng đầu sư bị chỗ này huyết trì toàn bộ nuốt hết mà thôn v h ệ những cái này có được siêu phạm lực lượng hàng đầu sư huyết trì lực lượng trong khoảnh khắc nhảy lên tới đỉnh càng mãnh liệt sóng máu mãnh liệt địa đánh ra lấy thạch bích cùng tế đàn xoáy lên hơn mười thước cao bằng nước ạ sổ cả cao cư trong đó tuấn mỹ khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn cùng hưng phấn mà tả nghị chỉ là lẳng lặng nhìn xem thậm chí thong thả địa lấy ra một điếu thuốc cho mình nuốt chương hai trăm sáu mươi bảy đã lâu không gặp tuy lấy hy sinh gần trăm vị hàng đầu sư làm đại giá đem huyết trì lực lượng tăng lên tới cực h ạ n ạ sổ cả kế hoạch sắp thành công thế nhưng hắn không có chút nào mừng rỡ cùng đắc ý nội tâm ngược lại cảm giác được mãnh liệt bất an bởi vì tả nghị thật sự quá c h â n định tả nghị có thể nói là ạ sổ cả trở thành hàng đầu sư về sau gặp được qua tối cường đối thủ hắn từ đầu đến cuối cũng không thể nhìn thấu tả nghị thực lực chân chính đối với tả nghị kiên kỵ tới cực điểm nhất là vừa rồi ạ sổ cả ý chí thiếu chút tan vỡ Đến bây giờ lại đau đầu một nước, bây giờ lại lại trả một hắn o toàn đoàn à n không biết tả nghị đối với chính mình thi triển biết tả thi thủ h gì. Mà hắn đối với Mà đối vô ớ i tả nghị phản nghị kích, h k n dụng. Như vậy nhân, quả thật làm cho người ta tuyệt vọng. Vốn sổ cả cho là mình muốn xong năm trong ngay tính mệnh cũng không thể bảo toàn. Hắn g có tác địch cho cả cho chục chỉ chốc cả bất bảo thật ta tuyệt tâm huyết lát, thể kỳ hủy hoại vậy vài vô đời, đem quả làm là ạ sổ pháp thừa nhận tả nghị lần nữa công kích để cho ạ sổ cả tuyệt đối không nghĩ tới là tả nghị c ư nhiên không xuất thủ tiếp ngược lại đi cứu người điều này làm cho hắn nắm chặt ngàn năm một t h ử cơ hội hoàn thành huyết tế một bước cuối cùng hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất ả sổ、so、cả nhất sợ hai chính là tả nghị đột nhiên tạp ở trên mấu chốt công kích chính mình nhưng mà tả nghị đang hút thuốc lá ả sổ、so、cả tâm tình quả thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được đã có bị không để ý tới phẫn nộ lại có may mắn mừng thầm còn có muốn cho tả nghị trả giá thảm trọng nhất giá lớn đồng thời hối hận không kịp quyết tâm a sạ gà vị này đại hàng đầu sư dùng hết toàn bộ lực lượng ô không, lên lên lớn trên trận một câu cuối cùng chú ngữ.、Và、anh, huyết chỉ trong huyết tương phóng lên trời, trong khoảnh khắc hối tụ ở trên tế đài không, hình thành một đoàn vòng xoáy hình dáng to lớn huyết vân. huyết chú huyết huyết khắc hối huyết vu câu cuối xoáy tế tế một trì trời, tụ một to Và đại ở sau một khắc huyết vân trung tâm xuất hiện một cái lô đen đồng thời lấy kinh người tốc độ hướng phía bốn phía mở rộng đem sôi trào huyết tương toàn bộ thôn phệ tiến bảo một cỗ khổng lồ hắc ám khí tức tự trong h ắ c động phun ra trong nháy mắt tràn ngập tất cả chủ thần điện nhưng tại tả nghị thần thánh quang hoàn bao trùm phạm vi hắc ám lực lượng vô pháp xâm nhập nửa tấc ạ sổ ca n g ử a đầu nhìn qua lô đen hắn nắm thật chặt trong tay hoàng kim pháp trượng trên mặt toàn bộ đều cuồng h ỷ thần sắc bởi vì hắn sắp triệu hồi ra một đầu cường đại vô cùng dị giới sinh linh mà n à y đầu dị giới sinh linh đem trợ giúp hắn khống chế thế giới hơn hai mươi năm lúc trước còn là thiếu niên ạ sổ ca ngộ nhập rừng nhiệt đới chỗ sâu trong lạc đường trong lúc vô tình phát hiện một tòa bị xâm lâm mai táng thần miếu phế tích hắn ở bên trong đạt được một vị đại hàng đầu sư truyền thừa cùng với một quyển cổ xưa vu thuật điện tịch tại đây bản vu đ i ể n bên trong ghi lại lấy một bộ phức tạp vô cùng triệu hoán vu trận đồ cùng với đối ứng đồ giải cùng chú ngữ dựa theo trong đ i ể n tịch miêu tả a s o cả chỉ cần đem chỗ này triệu hoán vu trận bố trí song thành đồng thời căn cứ yêu cầu tiến hành huyết tế vậy có thể triệu hoán đi ra tự dị giới kinh khủng sinh linh cung cấp hắn ra roi tuy này bản đ i ể n tịch vô cùng cổ xưa hiện giờ thời đại đã bất đồng dựa vào một đầu dị giới sinh linh tới khống chế thế giới quá mức vọng tưởng nhưng để cho ạ sổ cả trở thành nam dương cường đại nhất hàng đầu sư tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì hắn hoàn toàn có thể khống chế bờ ra mạ đảo trở thành vu sư tri vương là thực hiện kế hoạch này ạ sổ cả trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực chỗ này vu thần miếu chính là triệu hoán vu trận hạch tâm cấu thành bộ phận vừa mới trước đó không lâu mới toàn bộ xong việc vốn ạ sổ cả ý định đến cuối năm thời điểm mới tiến hành huyết tế bởi vì huyết tế cần đại lượng sinh mệnh cùng máu tươi hơn nữa còn có lấy đặc thù yêu cầu kế hoạch chu toàn tài năng cam đoan tuyệt đối không sai kết quả tả nghị đột nhiên xuất hiện để cho ạ sổ cả sản sinh m á n h liệt cảnh giác lo lắng đêm dài lắm mộng liền triển khai sớm kế hoạch dưới tay hắn vì thế chẳng những tập kích tới từ đại hạ đội khảo sát khoa học đồng thời còn lùng bắt mấy trăm vị nước ngoài du khách bởi vì đây chính là huyết tế cần thiết tài liệu nhất về phần bởi vậy sản sinh hậu quả ạ sổ cả đã không quan tâm chỉ cần hắn có thể trở thành vu sư tri vương đừng nói chỉ là mấy trăm người ngoại quốc cho dù mấy ngàn mấy vạn lại có thể như thế nào đây hiện tại h ắ n thành công trên tế đài phương huyết vân triệt để tiêu thất một chi thô to vô cùng mặt ngoài che kín lân phiến chân lớn tự trong hắc động bức c ra bàn chân phân ra bảy con ngón chân thật dài đen nhánh móng tay hình như ưng chảo c h ấ p động làm cho người ta run dày h à n quang vain to lớn bàn chân nặng nề mà dấm rơi vào tế đàn phía bên phải ngay sau đó đệ nhị chân đi theo hạ xuống sau đó là đồng dạng to lớn thân hình cánh tay cái cổ cùng với có bốn lượn sừng thú như đầu là ai là ai kêu gọi ta nay đầu cao tới gần tới ba mươi m m kinh khủng sinh vật vừa mới thoát ly lô đen liền há miệng phát ra đ ì n h thai nhức góc dít ảo trong không khí nhanh chóng tỏ khắp khai mở một cỗ nồng nặc lưu h ì n h khí tức trong miệng nó phun ra khói đặc cùng hòa diễm so với bóng rổ trả lại trong mắt to lóe ra khát máu hào quang thay đổi lấy tráng kiện cái cổ có chút ít ác ý địa đánh giá xung quanh thế giới、Xoạn. ngưu đầu quái đỉnh đầu vậy đối với hướng lên cong lên sừng thú đụng phải thần m i ế u m á i vòm nhất thời phủi đi suốt hai đạo thật dài vết thương vô số đá vụn phấn mảnh tuân rơi rơi xuống mà lúc này đứng ở trên tế đàn ạ sổ cả t r ậ n mắt há h ố c muộm triệu hoán không thể nghi ngờ là thành công nhưng dị giới sinh linh lại là lấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương thức hàng lâm vị trí hắn đúng lúc là tại ngưu đầu quái hai chân trung gian cho nên n g ử a đầu đập vào mắt có thể đạt được là hai khoả lắc lư quả trứng khổng lồ hoàng tới lay động đi để cho cà ạ sổ nhưng ì n tráng vắng、đầu. Hắn nhìn không xem đầu. đ ợ c u nuốt ố t nước n m i ế la l ớ này ạ đạ. Đây l trên điện tịch triệu thanh thân thần tượng, nhất thời đem thần tượng điện dùng không hoán đến sinh linh ngữ. Như nghe nó hướng hình đụng đằng Nhưng để đầu được đem đâm ghi lại, giới quái lui hai chia dị bị chế chú cà bước, cho Hả? phía sở sổ sau sau ạ vào âm, về đầu dị giới sinh linh hoàn toàn không để ý nó thấp to lớn đầu lâu chứng to mắt nhìn xem đứng ở trên tế đàn ạ s ổ cả trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều tham lam thần s á c là ngươi là ngươi tại kêu gọi ta ngưu đầu quái theo như lời ngôn ngữ là ạ số cả trước kia chưa từng nghe qua nhưng hắn vẫn hoàn toàn nghe hiểu đối phương ý tứ vâng vị này đại hàng đầu sư không cần nghĩ ngợi gật đầu cao giọng hô ta là ngươi chủ nhân ạ số cả chủ nhân ngưu đầu quái t u é t ra miệng lớn dính máu trong ánh mắt t u á t ra trêu tức thần s á c ngươi xác định nó hiển nhiên cũng có thể nghe hiểu ạ số cả ạ sổ、so、ca bỗng nhiên cảm giác sự tình dường như có chút thoát ly chính mình không chế hắn kiên trì hồi đáp đúng là ta đem ngươi triệu hoàng qua ngươi nhất định phải nghe theo ta lệnh cho cái này không có vấn đề như đầu quái ánh mắt lăn lông lốc chuyển một chút nói thế nhưng ta cũng cần đạt được đầy đủ cung phụng cung phụng ạ sổ、so、ca đầu h ố c có phần l o ạ n cái gì cung phụng trên đ i ể n tịch hoàn toàn không có ghi lại huyết nhục cùng linh hồn như đầu quái lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười phải là mới lạ hoạt bát thú vị càng tuổi trẻ càng tốt tốt nhất là siêu p h à m giả huyết nhục cùng linh hồn mị vị à. nó liếm liếm đầu lưỡi một giọt dính sống tạm nước bắn tung tóe rơi xuống thiếu chút đánh trúng ạ sổ cạ ạ sổ cạ lại là nhãn tình sáng lên hắn không cần nghĩ ngợi địa cách dùng trượng chỉ hướng đứng ở thần miếu trước cổng chính mặt tả nghị nói đây là ngươi muốn tế phẩm trên mặt đất toàn bộ đều là tại thời khắc này ạ sổ cạ vì chính mình cơ t r í điểm cái sâu sắc hen như đầu quái ánh mắt theo ạ sổ cạ chỉ phương hướng Thấy được tả nghị. được vừa rồi một mực khoanh tay đứng nhìn tả nghị cười cười giơ tay hướng nó hô bạ đã lâu không gặp hắn nói là côn cổ ngữ côn cổ ngữ là phần lớn nguyên vũ trụ thông dụng lời nói nhất cũng lưu hành tại thâm viên vị diện sở hữu có được trí tuệ ác ma trên cơ bản đều nắm giữ cái này ngôn ngữ tả nghị thực không nghĩ tới ạ sổ、so、cả triệu hồi r a c ư nhiên là thâm viên vị diện ác ma hơn nữa còn là l ã n h chủ cấp cực kỳ có ý tứ là này đầu ác ma dĩ nhiên là tả nghị nhận thức n ư u đầu quái tả nghị cười nói như thế nào không nhận ra ta lần thứ nhất chúng ta gặp mặt vẫn là tại ám hát xâm lâm ngươi đầu lâu bị ta trả xuống ngươi còn có ấn tượng sao ngưu đầu cự ma bạ thâm nguyên vị diện ác ma linh chủ một cái tham lam mà xảo trá ra hỏa nó cũng là thích nhất hưởng ứng vị diện khác triệu hoán cường đại ác ma nhất năm đó tả nghị tại ạ xạ ạ thế giới ám hát xâm lâm mạo hiểm thời điểm liền gặp được một đám ác ma giáo đồ đem nó triệu hoán đi ra sau đó bị tả nghị chặt bỏ đầu lâu đại bộ phận ác ma đều vô cùng quý trọng tánh mạng của mình hưởng ứng triệu hoán hoặc là dùng hình chiếu hoặc là dùng phân thể b à thích dùng người sau cho nên trước mắt này đầu ngưu đầu cự ma đồng dạng cũng phân là thể là ngươi ngưu đầu cự ma phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh gầm nhẹ nói thánh kỵ sĩ tả dực trong thanh âm tràn ngập sợ hãi Trưng 268, chấm dứt ác ma tộc cùng nhân tộc đều là phần lớn nguyên trong vũ trụ số lượng tối đa chủng tộc nhất ai cũng không biết ác ma tộc tồn tại ở bao nhiêu cái vị diện cùng thế giới nhưng sở hữu ác ma tất cả đều đến từ thâm nguyên vị diện mà thâm nguyên vị diện là phần lớn nguyên trong vũ trụ cực kỳ đặc thù tồn tại nghe nói đa nguyên vũ trụ vừa mới đản sinh thời điểm thâm nguyên vị diện hình thức ban đầu đã xuất hiện theo đa nguyên vũ trụ khuyết trương mà thành hình tại bất kỳ vị diện thế giới trong bất kỳ pháp sư vũ sư thuật sĩ hoặc là ma pháp sư chọn dùng dị giới sinh vật triệu hoán hoặc là tương tự pháp trận tiến hành triệu hoán có 50% khả năng triệu hoán đi ra tự thâm viên vị diện ác ma mặt khác 50% khả năng triệu hồi ra là ma thú vị diện ma thú mà đối với thâm viên vị diện hàng tỷ ác ma mà nói hưởng ứng dị giới triệu hoán đối với chúng có phi thường lớn sức hấp dẫn bởi vì bị triệu hoán đi qua có khả năng đạt được mỹ vị tế phẩm cùng phong phú cung phụng nhưng là có khả năng bị nô dịch cùng tàn sát là tốt hay xấu hoàn toàn xem vật khí vừa mới được triệu hoán qua ngưu đầu cự ma bạ cho là mình là âu hoàng cứ nhiên đi đến một cái có thể làm cho mình muốn làm gì thì làm thấp duy thế giới ạ sổ cả lại muốn làm nó chủ nhân ngây thơ đến buồn cười tình trạng trừ phi ạ sổ cả thực lực cường đại đến đủ để nghiền ép bạ phân thể bằng không lấy ác ma xảo trá cùng tham lam trông cậy vào chúng cam tâm tay chân cùng nô b u ộ c vậy đơn giản là nói chuyện hoang đường viển vông ạ sổ cả không có bị bạ đương trường c ắ n ướt đã xem như rất may mắn như đầu cự ma cho là mình càng may mắn thẳng đến nó thấy được tả nghị nhất thời âu hoàng biến thành không tủ nó giờ này khắc này cảm thụ cùng lúc trước vị kia hao hết gia tài vất v à khổ cực khai thác không gian thông đạo đi đến lam tinh thế giới hắc bảo vu sư ạt lở quả thực là giống như đúc tà nghị tại ạ xạ a thế giới sct s u ẩ n chấn đối kháng trăm vạn ma t ộ c quân đoàn lâm trận đột phá thánh vực giai vị đồng thời đánh chết tầng thứ chín thâm viên tri chủ ác ma quân đoàn thống xoáy sổ chuyển hậu kỳ chuyện xưa sớm đã h oanh chuyển phần lớn nguyên vũ trụ vô số vị diện nhất là tại đám ác ma cố hương thâm viên vị diện lại càng là ma tất cả đều biết mặc dù tại phần lớn nguyên trong vũ trụ có là so với tả nghị giai vị càng cao thực lực càng cao cường giả thế nhưng lấy bát mỹ đức tấn t r ư ớ c thánh vực tả nghị tuyệt đối l à như phượng mao lân giác tồn tại đối với rất nhiều ác ma mà nói hắn là liền danh tự cũng không thể đề cập tồn tại được triệu hoán qua đánh lên tả nghị ngưu đầu cự ma cảm giác được chính mình dưới háng hai quả quả trứng khổng lồ đang đào thương nghỉ non đầu lâu bị chém dụng loại đau khổ này cùng tuyệt vọng tại nó trong đầu nổi lên sợ hãi tự nhiên sinh ra là ta tả nghị lấy tay một chảo xích long kiếm trong chớp mắt xuất hiện trong tay hắn nói hiện tại có thể đưa người trở về vừa rồi tả nghị sở dĩ tùy ý ạ sổ cả hoàn thành huyết tế là vì nếu như sớm giải quyết xong người này đại hàng đầu sư như vậy rất có thể dẫn đến triệu hoán pháp trận tan vỡ huyết trì xúc tích lực lượng vô pháp khống chế mang đến khó có thể dự liệu hậu quả trọng yếu nhất là tả nghị có lòng tin có thể nắm giữ cục diện hiện tại huyết trì lực lượng đã bị tiêu hao sạch sẽ triệu hồi ra một đầu lão quen thuộc ma vậy hắn liền không chỗ nào cố kỵ m à tả nghị trong tay cái thanh này toàn thân xích hồng đại kiếm đơn giản địa câu dẫn ra bà càng nhiều thống khổ hối ức nó thấp giọng nói đàm phán mặc dù là phân thể nhưng đối với ngưu đầu cự ma mà nói phân liệt bồi dưỡng được một cỗ thực lực đạt tới bản thân tám mươi phần trăm phân thể sở trả giá lớn là phi thường ngầm cao đắt đỏ hơn nữa phân thể tử vong sẽ bị bản thể tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng nếu có lựa chọn bà thật không muốn cùng tả nghị khai chiến bởi vì không có bất kỳ phần thắng năm đó tả nghị vẫn còn ở truyền kỳ giai vị thời điểm liền có thể chặt bỏ nó đầu lâu huống chi hiện tại tả nghị đã là thánh kỵ sĩ tả nghị không nói gì trong tay xích long kiếm mặt ngoài hiện ra vô số phù văn h ừ n g hực liệt diễm bay lên phỏng chế phật tượng là một đầu rít gào gào thét hỏa long phóng tới thiên cung bà ngưu mặt rút rút không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay mà giờ này khắp này bị xem nhẹ ạ sổ cả nhịn không được hỏi các ngươi đang nói cái gì vừa rồi t à nghị cùng bà giữa giao lưu vẫn luôn là dùng côn cổ ngữ mà nói ạ sổ cả liền nghe không rõ nhưng lúc này ạ sổ cả đã cảm giác được đại sự không ổn k h ô n g chế bà hiển nhiên là chuyện cười hắn nghĩ là có thể không đồng ý cùng bà liên thủ để đối phó t à nghị sau đó không t i ế c giá lớn địa thỏa mãn ngưu đầu cự mang u y ệ n vọng ạ sổ cả ý nghĩ không thể nói sai nhưng hắn căn bản không rõ ràng lắm bà đối với t à nghị sợ hãi tâm lý ạ sổ cả mới mở miệng bà lực chú ý lập tức chuyển rời đến trên người hắn một đôi kiêu ngạo lộ h u n g quang nó đầy ngập phẫn nộ tìm đến tuyệt hảo thổ lộ đối tượng nếu như không phải là ạ sổ c ả đem nó triệu hoàng qua nó gì về phần đối mặt như thế khó chịu nổi quân cảnh thậm chí còn sẽ mất đi này là quý giá phân thể sau một khắc này đầu ngưu đầu cự ma d ơ quả đấm lên hướng phía ạ sổ c ả hung h ă n g điệu giáng xuống ạ sổ c ả nhất thời cực kỳ hoảng sợ bản năng d ơ lên pháp trượng muốn ngăn cản thế nhưng hắn cử động cùng bọ ngựa đứng máy không có bất kỳ khác nhau bị n g u đầu cự ma nắm tay trực tiếp truyền lệ dẹp ở trên tế đàn phi n g u đầu cự ma oán hận địa nói ra nham tương ngược lại hướng tả nghị lộ ra một cái tự nhận là rất lấy lòng khuôn mặt tươi cười nhưng nó nụ cười chợt cứng tại n g u trên mặt bởi vì tả nghị căn bản cũng không có cùng một vị thâm v i ê n ác ma l ĩ n h chủ đàm phán ý tứ hắn mánh liệt tung người lên xung quanh thánh quang vây quanh trong tay xích long kiếm gào thét ngâm nga hướng về nó huy chém mà đến sáng lời vô cùng hòa diễm ở trong không kéo ra một đạo lăng lệ vô cùng hủy diệt chi quang không ngưu đầu cự ma rít gào gào thét đột nhiên vung song quyền hướng phía tả nghị rơi đập kết quả nện cái không tả nghị một lần nữa rơi trên mặt đất ba bảo trì trọng quyền rơi đập giáng dấp vẫn không n ú c đ í c h thời gian phảng phất tại đây một giây ngưng kết một giây sau này đầu ngưu đầu cự ma tráng kiện trên cổ xuất hiện một đạo thật dài vết máu nóng bỏng thoáng như nhàm tương máu tươi phút ra rầm rầm địa giải đầy huyết trì to lớn vô cùng n ư u đầu Kế tà i tại hồi, giới thời điểm, ế đi thế chết p phản phất rớt trong hát tay xuống. xạ xâm luân đầu ngưu đầu ban Lịch lâm lúc. cự thức sử ạ ạ ma ở ám nghị thu hồi xích long kiếm thả người tiến lên đem n ư u đầu cự ma thi thân tính cả đầu lâu một chỗ thu vào không gian chỉ hoàn bên trong n à y đầu thâm viên ác ma l ĩ n h chủ mặc dù không có mang theo bất kỳ vũ khí nào trang bị nhưng nó toàn thân đều là bảo vật sướng châu d a châu móng b ò gân châu thịt b ò sương châu giải b ò hoàn toàn là một đầu đưa bảo ngư ma lại nói tiếp thật sự là phải cảm tạ hiện tại đã là bùn nháo một đống ạ số cạ không có vị này vất vả nỗ lực tả nghị cũng không có năng lực đem một đầu ác ma l ĩ n h chủ triệu hoán đến chủ thế giới trong vậy kế tiếp ánh mắt của hắn nhìn về phía vẫn hôn mê bên trong mấy trăm vị tế phẩm chương 269, đóng g i ữ tháo xuống dắt ở ngực camera tả nghị đem nó một lần nữa khảm nạm đến trên điện thoại di động đừng nhìn này khoả camera chỉ có x u ấ t sắc lớn nhỏ thế nhưng nó có thể thoát ly di động quay chụp toàn bộ cao thanh video đồng thời đem video đồng bộ truyền tống về di động xa nhất truyền thâu cự ly cao tới 50 m é t độc lập bay liên tục thời gian 60 phút đồng hồ có thể nói là hắc khoa kỹ tà nghị này chi di động thuộc về siêu quản cục đặc chế sản phẩm mộ đ ủ lệ hóa động c a m e ra chỉ là kia cường đại công năng một bộ phận nó tác dụng lớn nhất chính là coi như bí mật thức chấp pháp ghi chép dụng cụ điều chỉnh một chút c a m e ra góc độ tà nghị liền chụp mấy tấm hình sau đó điều lấy tổn chữ video đem lúc trước hắn vừa mới xâm nhập vu thần miếu thì sở quay chụp đến nội dung chia cắt hạ xuống một chỗ gửi đi cho ngũ vĩnh kiện này chi di động duy trì vệ tinh thông tin cùng số liệu truyền t h u tại toàn cầu bất kỳ địa phương nào cũng có thể bảo trì cùng tổng bộ liên lạc số liệu truyền thâu hoàn tất vẹn vẹn chỉ qua hai phút thời gian tả nghị di động liền văng lên chính là ngũ vĩnh kiện đánh trở về điện thoại vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan vừa mừng vừa sợ hắn đã xem qua video nhưng cần biết càng nhiều chân tướng tả nghị không thiếu được đem chuyện đã xảy ra nói một lần vẹn vẹn che giấu như đầu cự ma bộ phận chỉ là báo cho ngũ vĩnh kiện mình đã đối phó đầu sỏ gây nên nhưng kết thúc công tác rất phiền t o á i cần trong nước trợ giúp. trên o n nước g giúp. trợ t r thực tế nếu như cũng chỉ có vân điền đại học một c h i tự nhiên đội khảo sát khoa học vậy coi như là đơn giản tả nghị hộ tống bọn họ phản hồi trong nước không có vấn đề nhưng giờ này khắc này nằm trên mặt đất tế phẩm chừng bốn năm trăm người trong đó đại bộ phận thuộc về ngoại tịch nhân sĩ mà không phải là bản địa thổ dân đoán chừng hẳn là tới tỷ sẻn du lịch nước ngoài du khách b vợ dạ mạ đảo là du lịch thắng địa hàng năm tiếp đãi đại lượng từ bên ngoài đến du khách lẽn đã hành tỉnh tuy chỗ đất liền nhưng bởi vì tự nhiên phong quang khác với đặc sắc cho nên chạy đến nơi đây tới du khách cũng số lượng cũng không ít ạ sổ c ả n h ư thế mất trí địa bắt người cướp của nhiều như vậy nước ngoài du khách tới tiến hành huyết tế khẳng định không phải là hắn có mánh liệt quê cha đất tổ tình kết tâm lý phức tạp không nỡ bỏ hy sinh người địa phương sinh mệnh mà là huyết tế yêu cầu dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận rộng khắp tồn tại ở từng cái vị diện thế giới cũng coi là phần lớn nguyên trong vũ trụ thông dụng pháp trận nhất mà bất luận triệu hoán pháp trận cấp bậc cùng quy mô như thế nào đều cần trong h hiến tế tới tiến hành kích hoạt.、Tế、phẩm ô n tiến càng g qua cao, tới tế Tế cấp bậc i hồi gia dị giới sinh vật lại càng là cường đại,、dĩ、nhiên đối ệ u quy mô cũng có tương ứng yêu cầu. pháp càng cường cùng cũng tương dị dĩ với trận ứng vật bậc t là cấp có r mô đó huyết tế là thường thấy nhất phương thức bất đồng triệu hoán pháp trận đối với tế phẩm có bất đồng yêu cầu tả nghị đã từng lật xem qua một buồn vô sư bất ký phía trên liền có ghi lại lấy nhiều loại huyết tế pháp cửa một trong số đó muốn chính là cầu gom đủ mười sáu loại bất đồng huyết mạch a sổ cạ làm ra bộ này dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận hẳn có l ấ y tương tự yêu cầu bằng không lấy hắn tại l ẹ n đà hành tỉnh cao thượng địa vị nhiều như vậy tín đồ căn bản không cần như thế bốc lên thiên hạ chi không lớn Mỹ. hơn nữa tả nghị phỏng đoán ả sổ cả như thế cấp bách không thể đợi địa bộ lướt du khách phát động huyết tế e rằng rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là vì thu hoạch lực lượng cường đại để đối phó chính mình tả nghị đến cửa giết ả sổ cả đệ tử lại từ cho rời đi khẳng định nghiêm trọng kích thích đến vị này bị tôn sùng là thần linh đại hàng đầu sư đối với hắn hy vọng cũng là đả kích nặng n ề lúc ấy a sổ cả đầy đủ ẩn nhẫn nhưng hắn vẫn lựa chọn một mảnh từ vừa mới bắt đầu liền nhất định thất bại con đường muốn biết rõ gì giới sinh vật triệu hoán pháp trận thông qua huyết tế triệu hoán đến vô luận là ác ma còn là ma thú tất cả đều là hung tàn khát máu hạng người trừ phi có chấn áp lực lượng hoặc là đầy đủ c u n g phụng bằng không tất nhiên hội phản vệ bản thân a sổ cả cho rằng có thể triệu hồi ra cường đại sùng vật trên thực tế hắn triệu hoán đến là s á t tinh đương lưu đầu cự ma bà triệu tập mà đến a sổ cả kết cục đã nhất định chỗ này bố trí triệu hoán pháp trận thần miếu trên thực tế là hắn vì chính mình khai thác phần mộ tại rất nhiều thế giới trong dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận cũng bị gọi là đồng quy vu tận pháp trận bị coi như cuối cùng thủ đoạn thật sự không có cách nào liền lấy tới liều mạng À sổ、so、cả căn bản không biết hắn làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình nếu như không phải là tả nghị kịp thời đi đến bản thân hắn bồi thường mất cánh mạng không nói tất cả tỷ xẻn thành phố hơn mười vạn người đều muốn đi theo chốn cùng đại hàng đầu sư quả nhiên là chết chưa hết tội tại tả nghị chạy tới lúc trước cũng không biết hướng huyết chỉ trong lấp nhập bao nhiêu cá i nhân mạng bị n ư u đầu cự ma chủ ý chết đều t o à n hắn may mắn trong bất hạnh vạn h ạ n h là bị tả nghị cứu tới trong những người này trừ triệu viên viên gia nàng đồng học trương linh cũng ở trong đó châu á gương mặt không ít đoán chừng hẳn là còn có đội khảo sát khoa học thành viên khác tại chúng ta trợ giúp đem lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới ngũ v i n h kiện ở trong điện thoại nghiêm túc nói tả cố vấn bọn họ an nguy tạm thời liền giao cho ngươi yên tâm đi tà nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp ta sẽ thủ tại chỗ này đều các ngươi đến nơi ạ sổ cả cùng vu thần miếu ngay tại chỗ thổ dân cư dân bên trong co cao thượng huy vọng cũng là lẽn đả hành tỉnh thống đốc bạch đặc biệt nhi cùng bạch thị gia tộc lớn nhất chỗ dựa hiện tại suất lớn như vậy sự tình rất khó nói bạch đặc biệt nhi sẽ có cái dạng gì phản ứng hắn dù sao cũng là một tỉnh chi địa người không chế trong tay trả lại cầm lấy quân đội nếu như người bị hại cũng chỉ có mấy cái mười mấy người k i u tả nghị bảo hộ bọn họ rời đi lẽn đạ hành tình không là vấn đề nhưng hiện ở trong này có bốn năm trăm n g ư ờ i tả nghị không gian chỉ hoàn cũng không thể dung nạp vật sống ở dưới tình huống như vậy tả nghị lựa chọn đóng giữ vu thần miếu chờ đợi trợ giúp lực lượng đến nơi tránh gây thêm rắc rối xuất ngoài ý muốn đương nhiên đây là hắn có đầy đủ thực lực cùng lòng tin tới bảo hộ tất cả mọi người an toàn bằng không chính là tự hãm tử điện vừa mới chấm dứt cùng ngũ vĩnh kiện trò chuyện Tà trợt nghị chợt nghe đối i ra bên ngoài muốn nhảy vào đến chủ thần vặn đánh vào miếu, kết vừa lên vừa mới xuất ra tà nghị. Cả đối phương xứng sở dùng lenny lời nói cao giọng hỏi tả nghị thân phận tả nghị mới mặc kệ không hỏi bọn họ nói cái gì trực tiếp một cái phạm vi lớn tinh thần c h ấ n nhiếp thả ra đi đem ở đây tất cả mọi người bộ chân choáng đi qua lạch cạch lạch cạch ngược lại đầy đất điện hắn không có thống hạ sát thủ chỉ là cam đoan bọn người k i a hôn mê đầy đủ thời gian không cho mình thêm thiền giải quyết điểm này phiền thoái nhỏ tả nghị phất phất tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra bàn trà cùng cái ghế còn có lá trà cùng đồ uống trà sau đó hắn dùng đấu khí đun sôi khai thủy cho mình tưới pha một bình cực phẩm đại hồng bảo ngồi ở vu thần cửa miếu trước chậm rãi thưởng thức trà chương hai trăm bảy mươi vậy là tốt rồi a chấm thấp điệu rên rỉ một tiếng triệu viên viên từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại nàng mơ mơ màng màng điệu mở mắt m ở mịt điệu nhìn lên lấy chủ thần miếu mạ vàng vẽ màu to lớn mái vòm ký ức trong đầu nhanh chóng hiện ra nhất thời sợ hãi co lại co lại thân thể triệu viên viên nhớ rõ chính mình đi theo đội khảo sát khoa học tiến nhập đến tự nhiên bảo hộ khu nàng tại sư phụ mang đội chỉ đạo hạ vừa mới thu thập đến một cái côn trùng hàng mẫu xung quanh đột nhiên vang lên tiếng súng tất cả mọi người đều d o a hỏng bao gồm triệu viên viên ở trong mọi người cũng không biết phát sinh sự tình gì mà bảo an nhân viên tại trước tiên lọt vào trí mạng công kích sau đó trên mặt bôi quét đến màu sắc rực rỡ đại lượng thổ dân xuất hiện hung thần á c sát mà đem bọn họ bắt lại triệu viên viên trong trí nhớ cuối cùng cảnh tượng là một người thổ dân hướng nàng phun một ngụm sặc người khói đặc sau đó nàng liền mê muội nơi này là chỗ nào triệu viên viên vùng vây từ trên mặt đất đứng lên k i nàng h phát hiện chính mình xung quanh h ngạc xung nằm đầy đất địa người.、Ma、viễn. đất Trí t Mã địa đầy Lê h thiếu Tôn Trần Mặt được cái thuộc chính Linh một mặt, tất quen gương mình đồng học cùng hôn học đều là Láo Sư, tất cả đều hôn mê bất cả mê tỉnh. Linh linh. Nàng phát hiện mình quê mật nhanh chóng d ụ n g cả tay chân điệu bò qua đi muốn đem trương linh dịu dắt đứng lên n g ư ờ i tỉnh to lớn sợ hãi tại thiếu nữ trong nội tâm sôi trào nước mắt đều nhanh muôn rứt xuống nàng không có chuyện ngay vào lúc này một cái thanh âm ôn hòa truyền vào đến nàng trong lỗ thai tiếp qua một đoạn thời gian sử dụng tình triệu viên viên vô ý thức địa quay đầu hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại nàng liếc thấy ngồi ở cửa lớn thưởng thức trà tà nghị đại thúc nay không phải là ở trên xe lửa gặp được vị kia khôi h ả i xuất khí đại thúc sao triệu viên viên vừa mừng vừa sợ ngươi tại sao lại ở chỗ này phát sinh sự tình gì vì cái gì tất cả mọi người nằm trên mặt đất tà nghị cười cười nói nói rất dài dòng ngươi không cần lo lắng cũng không cần sợ hãi hiện tại cũng không có việc gì h á n tử không gian chỉ hoàn trong tay lấy ra nhất t r ư ờ n g cái ghế đặt ở bên cạnh vô vô nói lại đây ngồi đi uống một mụng trà triệu viên viên lo lắng nhìn một chút trương linh người sau tuy thủy chung hai mắt nhắm nghiền thế nhưng nhìn lên không giống có chuyện gì vì vậy tại mãnh liệt vô cùng lòng hiếu kỳ điều khiển nàng đứng dậy đi đến tả nghị bên cạnh ngồi xuống bởi vì đầy trong đầu bấm não triệu viên viên đều xem nhẹ tả nghị vừa rồi cứ thế thay đổi suất cái ghế thần kỳ cử động mặt tròn thiếu nữ sợ hãi mà hỏi đại thúc đến cùng s u ấ t chuyện gì ta nhớ được ta dường như bị người bắt cóc tuy không rõ phát sinh sự tình gì nhưng nhìn đến tả nghị nàng tâm không hiểu địa an đ ị n h lại không được kinh khủng vâng tả nghị cho nàng ngược lại một ly t r à nói các ngươi cũng bị bắt cóc triệu viên viên hỏi đại thúc là ngươi cứu chúng ta sao ừ tả nghị mỉm cười ngươi vận khí rất tốt kém một ít ta cũng cứu không ngươi hán thu liễm lên nụ cười nói thế nhưng ta không biết ngươi đồng học cùng lao sư có phải hay không đều ở nơi này ta đi nhìn xem triệu viên viên lập tức ngồi không yên nhanh chóng chạy về đi chọn người đầu vài phút mặt tròn thiếu nữ vui đến phát khóc đại thúc mọi người đều ở nơi này đều tại vân điền đại học tự nhiên đội khảo sát khoa học tổng cộng có hai mươi bảy vị thầy trò trừ triệu viên viên r a hai mươi sáu còn lại người một cái xuống dốc tất cả đều bình yên vô sự địa nằm trên mặt đất này cho thiếu nữ lớn nhất t a n ủi tà nghị cười nói vậy hảo hắn quan tâm nhất chính là này chi đến từ tổ quốc đội khảo sát khoa học nghe được mọi người toàn bộ không có việc gì cũng thật cao hứng về phần nói người khác tại tà nghị trước khi đến bị huyết tế những người kia hắn cũng bất lực tà nghị đã hết sức chính mình lớn nhất nỗ lực không thẹn với lương tâm nhưng triệu viên viên trả lại có chút lo lắng đại thúc mọi người thật không có sự tình sao có biện pháp nào không hiện tại cứu t ì n h bọn họ biện pháp là có tả nghị giải thích nói thế nhưng để cho chính bọn họ thức tỉnh là tốt nhất lúc trước tình huống mười phần nguy cấp vì cứu người tả nghị sử dụng chiến tranh trà đạp cộng thêm tinh thần chấn nhiếp đem tất cả mọi người gây nên kẻ x ỉ u địa để cho bọn họ tự hành tỉnh táo lại đối với bọn họ tinh thần ý thức là tốt nhất mặt khác tả nghị cũng không hy vọng bọn họ hiện tại liền tỉnh lại bốn năm trăm cái đến từ bất đồng quốc gia bất đồng dân tộc du khách mỗi người ý nghĩ a vô cùng tương đồng tả nghị nếu từng cái một giải thích thuyết phục để cho bọn họ tin tưởng mình nói thật khó độ quá cao cũng quá phiền thoái ngủ không nói lời nào mới tốt nhất trên thực tế nếu lúc này tỉnh lại là người khác tả nghị không thiếu được để cho hắn tiếp tục ngủ đợi đến nhân viên cứu viện qua lại nói nhưng triệu viên viên là ngoại lệ triệu viên viên có siêu phàm thể chất cùng tiềm lực hơn nữa vị này thiếu nữ tính cách phi thường tốt đang ngồi đợi viện quân trong quá trình nhiều có thể nói chuyện phiếm tiểu đồng bọn cũng rất không tệ a triệu viên viên tin tưởng tả nghị cũng chỉ có thể tin tưởng tả nghị ngoan ngoan trở về ngồi xuống nhưng nàng như ngồi trên đống lửa muốn nói lại thôi tà nghị đem chính mình di động giải tỏa về sau đưa cho nàng cho nhà gọi điện thoại dưới báo bình ăn a cảm ơn đại thúc triệu viên viên cảm kích tiếp nhận di động nàng di động cùng vật phẩm tùy thân tất cả đều ném suất lớn như vậy sự tình hiện tại xác định đồng học cùng lão sư không có việc gì thiếu nữ muốn nhất cho nhà gọi điện thoại ba ba nàng rất nhanh bấm di động một tiếng kêu gọi về sau liền khóc ra thành tiếng tà nghị nội tâm nổi lên một loại khó có thể nói hết cảm giác nếu nhà mình bảo bối tại phía xa dị quốc tha hương cho mình đánh tới như vậy một chiếc điện thoại vậy hắn hội là cái dạng gì cảm thụ tất nhiên là không tiếc hao phí tất cả lực lượng lập tức bay qua bồi bạn tại bên người nàng triệu viên viên này thông điện thoại trọn vẹn đánh hơn mười sau tâm tình mới ổn định lại nàng rất không có ý tứ mà đem di động còn cấp cho tà nghị đại thúc cảm ơn ngươi không cần k h á c h khí tà nghị mỉm cười đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng tụ thần miếu bên ngoài không biết từ trong kia lại chạy tới một nhóm người hắn không cần nghĩ ngợi địa phất phất tay phóng ra suốt tinh thần chấn n hiếp để cho bọn họ toàn bộ nằm xuống mắt thấy một màn này triệu viên viên kinh ngạc địa mở to hai mắt lúc này nàng mới chú ý tới bên ngoài cũng nằm đầy đất địa người xem ra dĩ nhiên là từ tả nghị thú bút tả nghị hình tượng tại nàng trong suy nghĩ trở nên càng cao lớn cùng thần bí tả nghị giải thích nói những người này cùng bắt cóc các ngươi người là một đám triệu viên viên dùng sức gật gật đầu trong ánh mắt toàn bộ đều sùng b á i t h ầ n sắc còn kém hô sáu trăm sáu mươi sáu Đinh linh linh. Ngay v trước n mắt một chi tại tây thái bình dương thượng huấn luyện hàng mẫu tạo đội hình đang tốc độ cao nhất hướng lẹn nhỉ quốc gia lai tới dự bị dưới tình huống khẩn cấp chấp hành rút lui kiểu nhiệm vụ bảo hộ k i ể u dân an toàn thế nhưng l ã n đ ạ hành tỉnh chỗ b ờ dạ mạ đảo gần giải đất trung tâm sở hữu trợ giúp lực lượng đều cần thời gian nhất định tài năng đi đến bởi vậy lúc này thời gian như cũ cần tả nghị một mình bảo hộ đội khảo sát khoa học an toàn trừ đó ra tại tỳ sen thành phố ít ỏi trăm vị đại hạ k i ể u dân đại hạ phương diện lo lắng một khi sự t ì n h bộc lộ bọn họ thân thể an toàn sẽ gặp gặp được uy hiếp trung quy tại l ã n đ ạ hành tỉnh ạ sổ cả có vô số tín đồ uy vọng so với thống đốc cao hơn nhiều lắm chương hai trăm bảy mươi mốt hộ kiều tuy đại hạ phương diện đã gửi thông điệp lẹn nỉ quốc gia chính phủ nhưng lẹn nỉ quốc gia chính phủ phản ứng rất c h ầ m trạp đầu tiên bọn họ cũng khó hiểu chân tướng của sự tình tiếp theo đối với lẹn đạ hành tình cũng chỉ có trên danh nghĩa cai quản quyền lẹn đạ hành tình chân chính quyền lực nắm giữ ở thống đốc bạch đặc biệt nhi cùng bạch thị gia tộc trong tay mà bạch thị gia tộc cùng ạ sổ cả quan hệ là không cần nhiều lời bạch đặc biệt nhi nếu biết vu thần miếu tình huống bây giờ rất khó nói hắn hội làm ra cái dạng gì sự tình À sổ、so、cả thế nhưng là bạch đặc biệt n i lớn nhất chỗ dựa chỗ dựa đột nhiên ngược lại ai có thể cam đoan hắn không nổi điên đáng sợ nhất còn là những thổ dân đó tín đồ cho nên hiện tại đại hạ cao tầng lo lắng nhất trừ đội khảo sát khoa học ra chính là địa phương tiểu dân an toàn tại hàng mẫu tạo đội hình chạy đến chợ giúp lúc trước tả nghị là tỷ sẻn thành phố duy nhất có thể dựa vào lực lượng tồn tại để cho bọn họ hiện tại đến vu thần miếu tả nghị sau khi nghe xong không chút do dự nói với ngũ vĩnh kiện ta sẽ cam đoan tất cả mọi người an toàn ngũ vinh kiện do dự như vậy ngươi áp lực có phải hay không quá lớn hắn cũng là thật sự không có cách nào chỉ có thể dựa vào tả nghị không có vấn đề gì tả nghị cười nói nhiều mấy cái ít mấy cái đều đồng dạng các ngươi bên kia thông báo hạ xuống để cho bọn họ khẩn trương qua đây hảo ngũ vinh kiện quyết đoán nói chúng ta bất cứ lúc nào cũng là bảo trì liên lạc chấm dứt cho chuyện tả nghị đứng dậy triển khai toàn lực tinh thần mạng lưới nhanh chóng kéo dài xuống bao trùm đi thông vu thần miếu con đường dân bản xứ xưng là thang trời thật dài bậc thang ạ sổ cả tại đêm nay huyết tế khởi động triệu hoán pháp trận cho nên sớm phái người đóng tại chân núi ngăn cản tín đồ lên núi làm lễ lúc này ở trên thang trời còn có một ít cầm trong tay vũ khí bảo an nhân viên bọn họ hiển nhiên cũng không biết trong thần miếu s ở chuyện phát sinh như trước thủ ở trên cương vị mình khóa chặt sở hữu mục tiêu tả nghị lập tức đứng dậy nói với triệu viên v i ê người n ở nơi này không nên chạy loạn ta đi một chút trở về vừa dứt lời tà nghị thân ảnh trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất như mũi tên rời cung lướt xuống thang trời những cái kia đóng giữ ở trên thang trời bảo an nhân viên tại hoàn toàn không có cảm thấy dưới tình huống một người tiếp một người địa ngã xuống đất n g ấ t đi tà nghị vọt tới chân núi chật lại lần nữa trở lại thần miếu muôn khẩu thời gian sử dụng không có vượt qua hai phút sở hữu cái đinh đã toàn bộ bị hắn nổ tà nghị lần nữa ngồi xuống bảo trì tinh thần mạng lưới bao trùm giống như là chiếm giữ tại trong lưới n ề n n ệ n trên lưới nện bất kỳ một k i a rung động đều chạy không thoát hắn thấy rõ kỳ thật lúc này ở vu thần trong miếu chứ hắn t r ỗ i chủ thần miếu ra địa phương khác còn có đại lượng người nhưng chỉ cần những người này không tới tả nghị không có tính toán chủ động xuất kích bởi vì gắn bó tinh thần mạng lưới tồn tại cần hao phí không ít tinh thần lực lượng lại nhiều lần phóng ra tinh thần c h ấ n n h i ế p đối với hắn mà nói cũng là phi thường lớn gánh nặng mặt khác tin tức nếu tiết lộ hiện tại khẳng định đã bị tiết lộ ra ngoài không cần phải làm tiếp vô dụng công hiện tại tả nghị chỉ cần thủ được lên núi thông đạo cùng với chủ thần miếu đợi đến chợ giúp lực lượng đến nơi liền đủ mà tì s e n thành phố bản địa nhóm đầu tiên kiểu dân là tại một giờ sau xuất hiện ở chân núi dưới số lượng có hai ba mươi danh tả nghị thông qua tinh thần mạng lưới cảm giác đến bọn họ tồn tại lập tức đem ý niệm chuyển đi đi qua nhanh đến phía trên những cái này kéo lấy hành lý kiểu dân kinh nghi bất định nhưng vẫn là dựa theo tả nghị yêu cầu dọc theo thang trời trở lên leo bởi vì thang trời rất dài cho nên không ít người leo đến một nửa thời điểm đều mệt mỏi có q u p tà nghị cũng không có ra tay giúp đỡ hắn nhiệm vụ là cam đoan đối với phương an toàn bộ không có lấy đi lý nghĩa vụ đương bọn này kiều dân leo đến vu thần trước miếu mặt thời điểm nhìn thấy đầy đất hôn mê người không khỏi kinh ngạc đến ngây người nhìn xem ngồi ở trước cửa uống trà tà nghị mọi người lại càng là cảm giác được quỳ dị tà nghị nói đều đến đi vào bên trong tìm địa phương an ngừng lại khác không cần lo cho vị tiên sinh này một người đầu đầy mồ hôi trung niên nam tử hỏi có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh sự tình gì sao lúc trước đón đến thông báo thời điểm hắn cũng không đại dám tin tưởng đại sứ quán cư nhiên để cho hắn mang theo người nhà đến vu thần miếu tị nạn tị s è n thành phố tuy rất lại phía sau nhưng thế cục luôn luôn ổn định gần nhất cũng không có phát sinh tình huống như thế nào như thế nào trong lúc bất chợt muốn gặp chuyện không may đồng thời khả năng nguy hiểm cho đến tiểu dân an toàn nhưng xác định điện báo tính là chân thật hắn lập tức đơn giản địa thu thập hạ hành lý mang tiểu h e o n g ư ờ nhà lái xe chạy tới nơi này. Tình cảnh chạy lái tới xe trước mắt đ cho t r n niên nam tử rất là tim đập nhanh. Ngươi còn là không muốn biết hảo. Tà Nghị nói, đến bên trong chờ xem, không cần lo lắng vấn đề về an toàn, đến lúc đó sẽ có người tới tiếp các người. Thanh âm hắn cũng không vang g tim biết tới tiếp xem, âm tử rất Tà là là lo lúc đập đề đó hảo. chờ có các về sẽ dân ộ i rơi niên người thai, thế trung tử trong tràn nhưng h nam ngập vào là đám lỗ lại c thật đ á nhóm g tin u nghiêm. dân Tiểu hai mặt nhìn nhau ngoan ngoãn nghe theo tả nghị chỉ thị đi đến trong thần miếu bọn họ chân trước vừa mới tiến đi ầm ầm x o a y cánh tiếng vang từ xa mà đến gần địa chuyển đến một trận phi cơ trực thăng tại màn đêm n h i m hộ nhanh chóng tới gần chủ thần miếu này khung phi cơ trực thăng nhanh chóng hạ thấp độ cao đầu phi cơ mở ra chiếu xạ đèn một đạo sáng ngời chùm sáng chiếu vào thần miếu phía trước theo rơi xuống tả nghị trên người x o a y cánh mang theo gào thét côn phong có thể thấy được này khung phi cơ trực thăng phân biệt hai bên treo t r ở hai c ố đạn hỏa tiên ổ bên trái cửa khoang mở rộng ra dựng lên một cái súng máy hạng nặng rõ ràng là một trận vũ trang phi cơ trực thăng điều này hiển nhiên không phải là tới từ đại hạ tiếp viện mà là chú đóng ở tỷ sẻn thành phố quân đội lực lượng bạch đặc biệt ni khẳng định đã biết vụ thần miếu gặp chuyện không may tại vô pháp liên lạc với hạ sổ c ả dưới tình huống phái ra phi cơ trực thăng đến đây điều tra tình huống đoán chừng vũ trang phi cơ trực thăng người điều khiển thấy được thần miếu phía trước tình cảnh lúc này cũng ngộng chúng sáng tới lui chiếu xạ lấy tả nghị súng máy hạng nặng họng súng cũng thủy trung nhắm ngay hắm đối với đối phương loại này tràn ngập địch dí cử động tả nghị trực tiếp kêu gọi đầu hàng để cho bọn họ cút ra chính mình ánh mắt bên ngoài tuy xoay cánh âm thanh rất vang dội nhưng hắn thanh âm như cũ rõ ràng vô cùng địa chuyển vào đến trên phi cơ trực thăng tất cả mọi người trong lỗ thai đ á t đ á t tay súng máy phiên muộn lập tức bóc cỏ súng máy hạng nặng nhất thời phun ra một chuỗi ngọn lửa tả nghị không né tránh mạnh liệt hướng lên một quyền đánh ra h o n h mạnh mẽ vô cùng quyền k ì n h chấn động đại khí phát ra như sấm bạo văng r ộ i sở hữu phóng tới súng máy viên đạn như là đụng vào một mặt vô hình thiết bích trong chớp mắt bạo thành bột mịn n ư ơ n g tụ thành thực chất quyền kình dư thế không thấy từ đ ô i đến đầu hung hăng địa oanh kích ở trên phi cơ trực thăng b ảnh cùng với một tiếng chầm đục n à y khung vũ trang phi cơ trực thăng bên thân máy bay bị đánh l õ m đi vào nó lập tức mất đi khống chế đồng thời toát ra quần c u ậ n khói đặc đánh x o a y lây hướng dưới núi rơi xuống trong khoảnh khắc va chạm ở trên dốc núi muốn nổ tung lên nháy mắt ánh lửa ngốc trời tà nghị bên cạnh triệu viên viên, đã triệt để nhìn trận mắt. Trưng 272, một người từng Thần tiên, trưởng. Triệu một bột thần tiên đoàn mà nghị bên cạnh viên viên, nhìn người đương không vạn quân. Thần tiên, yêu quái, siêu nhân, ý dòng man, đội trưởng. Triệu viên viên ngảo, nàng trong đầu phi ngựa đèn. góc hẹ phi yêu siêu yêu tại quái, đội đầu suốt vô đã để đầu 272, tơ số dồ vừa mới phát sinh một màn thực sự quá phá vỡ nàng thưởng thức cùng ba xem trước kia chỉ ở điện ảnh tv bên trong gặp qua cảnh tượng lại sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mắt cho mặt tròn thiếu nữ tạo thành tâm linh trùng kích to lớn có thể nghĩ trên thực tế tả nghị một quyền này liền một phần trăm lực lượng đều không có phát huy được nếu như không phải là không muốn hài cốt rớt xuống tổn thương tới trên mặt đất n ằ m người hắn chỉ cần nhiều tăng một chút lực hoàn toàn có thể đủ lăng không đánh bại này khung vũ trang phi cơ trực thăng mà không phải vẹn vẹn kích rơi nhưng triệu viên viên như cũ cảm giác được vô cùng rung động nhìn xem phía trước thiêu đốt h ỏ a diễm nàng thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình tim đập rộn lên nhiệt huyết sao động có vật gì muốn ra? Đại thúc. vật Mặt tròn t gì phương muốn ra. Đại i ếch u khuôn tu nữ hồng hồng mà hỏi, ngươi hỏi, mặt mà là â n giả sao? triệu u đầu chân được cười lắc Ách. nghị nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, không phải. lên, nói, giả. Tà t viên viên che chính mình nóng hổi khuôn mặt cảm giác chính mình vấn đề có phần mất mặt nhưng nàng rất nhanh mở to hai mắt a nha hỏa càng lúc càng lớn bị tả nghị đánh rơi vũ trang phi cơ trực thăng tràn đầy dầu nhiên liệu cho nên thế lửa tương đối lớn nhen nhóm trên sườn núi cây cối tà nghị cũng chú ý tới vấn đề này hắn hai chân u ố n lượn mánh liệt vọt người nhảy lên thật cao hô hấp rưỡi nhảy lên đến vũ trang phi cơ trực thăng rơi xuống trên không sau đó một q u y ề n ranh rơi vê anh cùng với đinh thai nhức góc chân ê thiếu đốt phi cơ trực thăng như là ngàn vạn tính bằng tấn b ú a tạ mánh liệt oanh kích cơ thể trong chớp mắt hóa thành m ộ t mịn vùng núi đồng thời bị oanh hiện ra một cái to lớn cái hố nhỏ xung quanh những xảy ra hỏa hoạn đó bụi cỏ dương tây cũng bị mạnh mẽ vô cùng q u y ề n kình cứng rắn địa chấn áp cho vùi chỉ có vài lượn lờ khói nhẹ chứng minh nơi này vừa mới lên quá lớn hỏa tà nghị một quyền dập tắt lửa chợ ở trong không đi vòng vèo trở xuống đến nguyên lai vị trí trước sau tối đa năm giây triệu viên viên b tà nghị ha ha cười cười ở trên cái ghế lần nữa ngồi xuống cho mình rót nữa một ly trà đại thúc triệu viên viên thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại nàng hai tay nắm tay c h ố n g cảm ánh mắt sáng trong mà hỏi ngươi là làm như thế nào đến ngươi thật không là thần tiên sao lúc này mặt tròn thiếu nữ đã hóa thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo t ạ nghị cười cười nói chúng ta được xưng là siêu phàm giả triệu viên viên có được lấy siêu phàm giả thiên phú chỉ bất quá còn không có thất tình cho nên t ạ nghị không ngại hướng nàng lộ ra điểm thế giới này bí mật siêu phàm giả mặt tròn thiếu nữ thì thảo thuật lại một lần lại hỏi đại thúc giống như ngươi vậy siêu phàm giả có rất nhiều sao siêu phàm giả có rất nhiều t ạ nghị kiên nhẫn giải thích nói chỗ này vu thần miếu chủ nhân cũng giả. là phàm một vị siêu phàm giả. đêm dài dài đằng đẵng có người cùng nói chuyện phiếm không đến mức quá mức nhàm chán theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều tị nạn người tới vu thần miếu hơn nữa trừ đại hạ kiều dân ra rõ ràng còn nhiều không ít nước khác nhân sĩ tà nghị hỏi một chút mới biết được những người này đại bộ phận là địa phương đại hạ kiều dân bằng hưu thậm chí thân thuộc biết được tin tức về sau lo lắng sẽ xảy ra chuyện cho nên kết bạn chạy qua đối với những thứ này ngoài ý muốn xuất hiện người triệu ả nghị cũng không có đem bọn họ cử chi môn, để cho mọi người toàn bộ đến bên họ chi cho có cử đem để mọi bộ t o n nghỉ n g g ơ Mà lúc trước tại thần miếu bên trong hôn mê khảo sát khoa học thành lúc liên trước học cùng các du khách, cũng tại thần trong sát tiếp đội viên i hôn khảo khoa bên du đ tỉnh lại. Triệu lại. viên viên không kịp lại hướng tả nghị nghe ngóng siêu phàm giả bí mật nhanh chóng đi qua cùng chính mình đồng học cùng lao sư tụ hợp hướng mọi người giải thích tình huống bây giờ vị này thần kinh tương đối thô to mặt tròn thiếu nữ cũng rất tốt chấn an vừa mới tỉnh lại hoảng hốt không ăn lão sư đồng học nhưng những đến từ đó dị quốc tha hương các du khách liền có điểm phiền thoái ả nhi một người mũi to trung niên nam tử giống to kêu to các ngươi cầm thê tử của ta giấu đi nơi nào trả lời ta hắn vô cùng kích động huy vũ bắt tay vào làm cánh tay thần thái điên cuồng ả nhi người chung quanh sợ tới mức nhào nhào tranh né mà vị trung niên nam tử này tâm tình cũng bị nhiễm mặt khác một ít du khách bọn họ kinh hoàng địa nhìn chung quanh tìm kiếm lấy thân nhân mình thân ảnh đương tìm tòi không có kết quả thời điểm cũng trở nên kích động lên thượng đế a ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh sự tình gì van cầu ngươi hỗ trợ tìm xem hải tử của ta ta muốn rời đi nơi này an tĩnh nhìn thấy hiện trường cục diện có chút không khống chế được tả nghị đứng ở thần miếu trước cửa dùng anh ngự trầm dọn g quát nơi này là hiện tại tỷ s ẻ n thành phố an toàn nhất địa phương nếu như ai ngờ sau khi rời khỏi ta đây sẽ không ngăn trở nhưng là sẽ không cam đoan hắn an toàn h á n tại phát ra cảnh cáo đồng thời thả ra một k i a tinh thần uy hiếp trong thần miếu trong chớp mắt trở nên rất a n t ĩ n h tuy không ít mặt người thượng như cũ mang theo lo sợ bất an thần sắc nhưng tối thiểu không có lại khủng hoảng h ồn n ào tà nghị tiếp tục nói các ngươi thân nhân đồng bạn nếu như không ở nơi này k i a tại địa phương khác cũng không có khả năng tìm đến đầu sỏ gây nên đã bị ta giết chết hắn thi thể ngay tại phía trên tà nghị đưa tay c h ỉ a c h ỉ a đứng sừng sững ở trong huyết trì ương tế đ à n bớt đau buồn đi a một ít không có tìm được thân hữu du khách nhất thời lộ ra tuyệt vọng thần sắc có người bắt đầu nỉ non không người kêu mất đi thê tử trung niên nam nhân rít gào nói ta không tin ngươi tại g a t a nhất định là ngươi đem ăn nhì hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên hai mắt trắng g ã mềm mà té trên mặt đất hắn không có chuyện t a nghị nhàn nhạt nói hắn chỉ là cần lại ngủ một giấc hiện tại các ngươi ai ngờ rời đi lời có thể đi n g u y ệ n ý lưu lại thỉnh bảo trì trật tự cùng an tĩnh cứu viện lực lượng đang tại chạy đến trên đường trong thần miếu vô không câm như hến mọi người hai mặt nhìn nhau lại là không ai lựa chọn rời đi bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tả nghị mà không phải chạy ra đi mạo hiểm mà vừa rồi tả nghị vô thanh vô tức để cho trung niên nam nhân hôn mê thần bí thủ đoạn cũng làm cho bọn họ kính nghệ đại thúc triệu viên viên chạy qua tới lén lút nói người rất đẹp trai a mặt tròn thiếu nữ hiện tại đối với tả nghị đã đạt tới sùng bái cấp bậc trở thành thần tượng tiểu mê mội một mai tả nghị cười cười nhưng sau một khắc hắn nhăn c a o mày bên ngoài lần nữa truyền đến phi cơ trực thăng xoáy cánh tiếng vang mơ hồ còn có thể nghe được xa xa âm thanh cảnh báo tà nghị lập tức trở lại thang trời trước chỉ thấy long cách sơn chân núi thang trời phía trước trên quảng trường xuất hiện rất nhiều c o n cảnh còn có mấy chục chiếc xe cảnh sát cùng xe bọc thép mấy trăm danh võ trang đầy đủ binh sĩ vừa mới xông lên trời bậc thang bên trên bầu trời có hai khung tân vũ trang phi cơ trực thăng tại tới lui địa bàn xoáy nhưng không dám tiếp xúc quá gần vu thần miếu lẽ đạo hành tỉnh thống đốc bạch đặc biệt ni quân đội rốt cục tới xuất hiện bọn họ tới xem như nhanh những cái này cắt cứ một phương địa phương quân thiệt vô luận là quân sự tố chất còn là sức chiến đấu cùng chân chính cường đội là hoàn toàn không có cách nào so sánh hơn nữa đóng giữ t ỉ s ẻ n căn cứ quân sự tại thành thị một mặt khác nhìn thấy như vậy tình cảnh tả nghị không cần nghĩ ngợi địa lấy ra lúc trước chém giết ngưu đầu cự ma xích long kiếm đối với phía dưới thang trời đột nhiên vung lên trọng kiếm hiện ra nháy mắt nóng bỏng hỏa diễm từ kiếm thân mãnh liệt mà ra một đạo màu đỏ thâm kiếm khí tại trong chớp mắt xuyên qua vài trăm mét cự l y nặng nề mà chảm kích ở bên trên thang trời sau một khắc này từ mấy ngàn tấn thanh mảnh lót đá suốt ngày bậc thang trung gian nhiều ra một đạo sâu đạt một mét to lớn vết kiếm sở hữu bị chém ra nham thạch đứt gãy bộ phận b ả y b i ể n ra nóng chảy dấu hiệu vê anh khắp vùng núi tại trấn ê、e, vô số đất đá tuân rơi lan xuống phảng phất thiên sụp đổ đất diệt tận thế sắp đến nơi mà như thế đáng sợ tình cảnh để cho vừa mới xông lên trời bậc thang thổ dân binh sĩ dọa phá gan bọn họ có chật vật ngã sấp xuống ở trên bậc thang có phát ra sợ hãi la hét có quay đầu bỏ chạy cũng c ó vứt xuống vũ khí quỳ xuống đất dập đầu bái khẩn cầu vu thần tha thứ thang trời phía trước trên quảng trường cũng là một mảnh đại loạn không chung kia hai khung vũ trang phi cơ trực thăng lập tức thay đổi phương hướng kéo ra vu thần cung giữa cự ly tà nghị cầm kiếm mà đứng dùng lăng lệ ánh mắt bao quát hỗn loạn chung s â dưới vừa rồi một kiếm này vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo nếu như đối phương không d õ ý tứ còn muốn s u n g lên kia mặc kệ tới có bao nhiêu người tả nghị cũng sẽ để cho bọn họ biết cái gì là một người từng đương trăm vạn quân thánh vực kỵ sĩ Trương Triệu Trương tàm tỉ trận mắt thật thể tin mắt. rất tốt, sót thai trước thêm một Mưa người sư được băng. Ngạc nhiên, phân vân, phân vân, phân vân.、Triệu、viên viên,、Trương、Linh còn nằm không chính mình ánh、mắt. Bốn vị nữ sinh quan hệ rất tốt, lần này sống sót sau thai nạn để cho các nàng nghị càng thêm sâu một tầng. 273, mộm, sao hai ba sau sâu cho đại đại có học hốc các lúc há hệ hữu vị quả để vừa rồi tả nghị ra ngoài thời điểm gan đại triệu vườn vườn lôi kéo gan tiểu trương linh chạy môn khẩu xem náo nhiệt hai người sư tỷ xuất phát từ hiếu kỳ cũng cùng qua kết quả các nàng trốn ở t h ầ n miếu cửa lớn chứng kiến tả nghị kiếm trạm thang trời kinh người cảnh tượng ngoa tào một vị tính cách đ i ể m đạm nho nhã sư tỷ há miệng nói nhìn hướng tả nghị ánh mắt đều ngốc trệ linh, linh triệu viên viên ôm chặt lấy bên người trương linh kích động đến sắc mặt đỏ bừng đại thúc có đẹp trai hay không trương linh tỉnh tỉnh gật đầu mặt khác một vị sư tỉ hai tay che miệng sợ chính mình cao giọng kinh khiếu xuất lai、like, nàng buồn bực thanh âm nói kiếm t i ê n a e rằng chỉ có trong truyền thuyết kiếm t i ê n mới có như thế lực lượng a nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy các nàng chỉ sợ coi như điện ảnh hoặc là tivi đặc hiệu triệu viên viên nắm chặt nắm tay nhỏ cải chính kiếm thần là kiếm thần a ngay vào lúc này đứng ở thang trời trên cùng phương tả nghị đ ố n g nhiên xoay người lại bốn vị nữ sinh vô ý thức địa kêu sợ hãi một tiếng đồng thời rút về đồ mình mỗi cái trái tim bang bang n g ả y quá kích thích kỳ thật các nàng nhất cử nhất động căn bản không thể gạt được tả nghị cảm giác chỉ bất quá tả nghị vô ý che giấu chính mình lập uy cử chỉ không thi t r i ể n ra kinh thiên thủ đoạn hung hăng địa c h ấ n nhiếp ở lại mặt quân đội vậy cũng không biết sẽ có bao nhiêu phiền thoái chỉ cần có xuất thủ lý do tả nghị không để ý sát lục nhưng hắn không thích vô ý nghĩa sát lục cuối cùng những cái này thổ dân binh sĩ chính là bị người khống chế pháo hôi a tả nghị một kiếm này lực c h ấ n nhiếp là to lớn không nói những cái kia trả lại ở trên bậc thang dập đầu quỳ lệ người thang trời phía trước trên quảng trường tụ tập binh sĩ càng ngày càng nhiều bảy mồm tám mỏ chõ và o ồn ào náo động sôi trào lại không có ai ý đổ x u n g lên mà thiên thượng kia hai khung vũ trang phi cơ trực thăng thủy trung cũng không dám gần chút nữa vu thần miếu quanh quẩn trên không trung hơn nửa canh giờ s á m xịt địa trở về địa điểm xuất phát đại khái lại mấy phút nữa một tên binh lính g ơ lên cao, cao cờ trắng từng bước một địa đi trên thềm đá đi về hướng vu thần miếu tả nghị ở phía trên thấy rõ ràng đối phương không có mang theo bất kỳ vũ khí nào cờ trắng cờ xí cư n h i ê n tờ sơ hắn l ặ n g lặng nhìn đối phương đi đến trước mặt mình các h ạ cái tên lính này tại cự ly tả nghị đại khái m ờ i e m m ở tả hữu vị trí đứng lại dùng đông cứng anh ngữ lắp bắp địa nói với tả nghị chúng ta chúng ta thống xoáy nghĩ muốn cùng ngài trò chuyện thống xoáy tả nghị suy nghĩ một chút gật gật đầu nói có thể đến đây đàm phán binh sĩ nhất thời như nhặt được đại xá hắn nhanh chóng b u ô n g xuống cờ trắng tử tùy thân mang theo trong bao vải móc ra di động lúc này kích thích ra ngoài truyền được hắn tiến lên dùng hai tay cung kính địa dân tặng đến tả nghị trước mặt cảm ơn tả nghị tiếp nhận di động cùng đối phương thông x o á i trò chuyện uy cho an ngươi hảo di động ống nghe trong truyền ra một cái hàm chứa thanh âm khẳng khản ta là lẹn đạ thống đốc bài tin y xin hỏi các h ạ ạ sổ cả đại sư bây giờ là không đồng ý bình an quả nhiên là bãi tín y cắt cứ một tỉnh c h i địa thổ ba vương cũng là bạch na lệ lao ba đối phương nói vẫn rất tiêu chuẩn trung văn tà nghị cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bãi tín y khẳng định biết vu thần miếu gặp chuyện không may nhưng hắn cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh sự tình gì cho nên t r ư ớ c phái vũ trang phi cơ trực thăng đến đây điều tra sau đó xuất động quân đội tới khống chế tình cảnh vị này l ẹ n đạ thống đốc hẳn là rất quý trọng tánh mạng của mình núp ở phía sau mặt điều khiển chỉ huy căn bản không dám tự mình qua Ả sổ cả bị ta giết t a nghị không khách khí chút nào hỏi hắn bắt cóc rất nhiều nước ngoài du khách huyết tế chuyện này ngươi có biết hay không bài t í n i nhất thời trầm mặc hiển nhiên tin tức này mang cho hắn quá lớn rung động cho tới nay ạ sổ cả chính là lẽn đạ hành tình trí cao vô thượng thần linh tuy bài t í n i nắm giữ lấy thế tục quyền lực nhưng ở ạ sổ cả trước mặt như cũ có túi đầu nghe theo tất cung tất kính đối với người sau bất cứ mệnh lệnh gì không dám có chút vi phạm tuy như thế nhưng bài tini cũng là cam tâm tình nguyện bởi vì không có ạ sổ cả che chở hắn chính là người khác thịt cá đối tượng căn bản ngồi bất ổn thống đốc bảo t o ọ n qua thật lâu hắn mới hồi đáp ta biết bắt cóc du khách ngoại quốc là thần miếu người nhưng ta vô pháp can thiệp đối với vu thần miếu phương diện tất cả hành động bại tín ý đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả ạ sổ cả phái người ngụy trang thành thổ dân bộ lạc đại lượng lùng bắt nước ngoài du khách sự tình hắn thật sự là giận mà không dám nói gì suất lớn như vậy sự tình bài t í nhỉ tất nhiên muốn đối mặt đến từ quốc tế xã hội áp lực thật lớn v u n g nổi cũng không có cách nào vùng hơn nữa cho dù có thể sống qua về sau cũng sẽ không còn có nhiều thiếu du khách chạy nơi này tới chơi đây không thể nghi ngờ là đối với lẽn đạ hành tình khách du lịch đã kích trí mạng nhưng bài t í nhỉ không thể làm gì chỉ có thể hy vọng ạ sổ cả đối với mấy cái này du khách không muốn thống hạ sát thủ như vậy còn có vãn hồi chỗ trống kết quả tuyệt đối không nghĩ tới vu thần miếu suất lớn như thế sự tình ạ sổ cả cơ nhiên chết ta đối với vu t h ầ n thể bài t í nỉ n h thề nói xin ngài tin tưởng ta ta thật không biết ạ sổ c ả bắt cóc d ù khách ngoại quốc là dùng để huyết tế đối với huyết tế bài t í nỉ n h cũng không lạ lẫm bờ giả mạ trên đảo hàng đầu sư dùng huyết tế phương thức tới tế bái vu thần cũng không phải cái gì đại bí mật chỉ bất quá không có truyền lưu được ngoại giới mà thôi bài t í nỉ n h không phát không được thề đến từ chứng nhận trong sạch bởi vì ạ sổ c ả đều chết trong tay tả nghị thực lực mạnh không thể nghi ngờ hắn thật không nghĩ bước phía trước theo gót lúc này biểu hiện ra mãnh liệt muốn sống nguyện vọng ta có tin hay không cũng không trọng yếu t a nghị nhàn nhạt nói mấu chốt ở chỗ ngươi có lấy ra chân thực hành động để chứng minh chính mình không muốn làm ra hành vi ngu xuẩn ta minh bạch bài tín h ì không cần nghĩ ngợi hồi đáp xin ngài yên tâm chỗ dựa đã ngược lại hắn và gia tộc của hắn không muốn đi theo bị diệt tất nhiên muốn làm suốt sáng suốt lựa chọn cho dù đến cuối cùng mất đi thống đốc bảo tọa cùng quyền thế chỉ cần có thể bảo trụ thân gia tánh mạng đó cũng là lớn lao may mắn cho nên trừ cùng tả nghị hợp tác ra bại tini không có lựa chọn nào khác tả nghị ánh mắt nhìn hướng dưới núi nhà nhà đốt đèn thành thị nói để cho ngươi quân đội trở về duy trì cùng bình thản yên ổn mới là nhiệm vụ bọn họ đêm nay chết người đã đủ nhiều hắn ẩn ẩn nghe đến nơi tự thành trúng đạn thanh âm còn chứng kiến xa xa bước lên khói đặc tòa thành thị này tránh xử tại nguy hiểm biên giới nếu như bại tini quân đội không kịp tiến hành chấn áp kia không biết phải chết bao nhiêu người ngay vào lúc này không trung chuyển đến to lớn động cơ tiếng nổ vang hai khung máy bay chiến đấu cao tốc lướt qua tỉ sẻn chợ trên không đột nhiên thả ra liên tiếp hồng ngoại q u ấ y nhiễu đạn trong bầu trời đêm trong chớp mắt hạ lên ó n g ánh mưa sao băng tà nghị buông xuống di động hắn biết này hai khung máy bay chiến đấu thuộc về đại hạ n g đến từ phục hy hi hiệu hạng nặng động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng trận này nhân tạo mưa sao băng đại biểu cho chợ giúp lực lượng đến nơi chương hai trăm bảy mươi bốn về nhà phi cơ trực thăng cao tốc chuyển động xoáy cánh mang theo c ù n phong thổi chúng trên mặt đất cây cỏ bùn đất hướng về bốn phương tám hướng bay đi một cây hát sắc dây thừng từ không trung thẳng tắp địa rủ xuống hạ xuống ngay sau đó từng vị võ trang đầy đủ hải quân lục chiến đội viên thông qua tác đáp xuống vu thần trước miếu mặt dựa theo chiến thuật yêu cầu nhanh chóng bày ra chiến đấu cảnh giới đội hình hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ phi cơ trực thăng nhanh chóng rời đi càng cao trên không trung một trận lam màu xám hải quân máy bay chiến đấu gào thét lên lướt qua ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng đặc biệt bắt mắt vây tụ họp tại thần miếu trước cửa mọi người không tự chủ được địa phát ra tiếng hoan hô đặc biệt là đến từ vân điền đại học đội khảo sát khoa học viên môn nhìn thấy những cái này tinh nhuệ chiến sĩ trước ngực đeo cúc kỳ huy trường không khỏi chạy xuống kích động nước mắt ngày hôm qua bọn họ vừa mới kinh lịch một hồi kiếp nạn thiếu chút mất đi sinh mệnh rất nhiều người một đêm khó ngủ tối hôm qua tỉ s ẻ n thành phố rất không yên ổn thành bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh để cho tất cả mọi người cảm thấy từng trận tim đập nhanh may mắn mọi người chạy đến nơi đây tới tị nạn bằng không lời thật không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình vô số ví dụ cho thấy một khi xuất hiện nội loạn mất đi lý trí địa phương cư dân đầu tiên ra tay mục tiêu chính là bọn họ những cái này người ngoại lai mà bây giờ nhìn thấy đến đây trợ giúp hải quân lục chiến đội viên mọi người tâm cuối cùng là triệt để yên ổn lại một trận phi cơ trực thăng bay đến thần miếu trên không mang đến tân lục chiến đội viên lúc này tỷ xen nội thành thế cục trên cơ bản đã an định lại tại mười mấy tên tinh nhuệ lục chiến đội viên hộ tống hơn một ngàn danh k i ể u dân rời đi vu thần miếu xuống núi chân núi hạ trên quảng trường đã thả neo mấy chục chiếc xe buýt còn có xe cảnh sát cùng xe bọc thép chúng đem cộng đồng vận chuyển cùng hộ tống k i ể u dân nhóm đi đến tỷ xèn đứng chỗ đó đã ngừng lại một hàng đi đến sủ lặt rút lui k i ể u xe riêng cùng nhau rời đi còn có cái khác một ít k i ể u dân vì có thể bảo trụ thân gia tánh mạng lẽn đà thống đốc bà tỉ t nhỉ đối với các quốc gia thống nhất rút lui k i ể u hành động vô cùng phối hợp cùng duy trì chính là ở dưới tình huống như vậy đại hạ phương diện đi qua sau khi thương nghị không có chọn dùng hiệu suất thấp đồng thời có nhất định tính nguy hiểm phi cơ trực thăng rút lui k i ể u phương án bởi vì tham dự hộ tống trong đám người còn có tả nghị vị này cường đại siêu phàm giả tới gần giữa trưa thời điểm n à y chiếc thu hoạch lớn lấy kiểu dân xe lửa châm lửa khởi động ẩm ẩm địa hướng phía sủ lặt phương hướng chạy tới một giờ sau này liền xe lửa rời đi lẹn đạ hành tình đại thúc tại số hai trong xe triệu viên viên cùng trương linh tìm đến tả nghị ta nghị buông xuống di động hỏi chuyện gì triệu viên viên hai mắt sáng l o n g lánh nói đại thúc ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là người ở nơi nào trở lại trong nước ta cùng linh linh muốn mời ngươi ăn bữa cơm biểu thị một chút cảm t ạ ta là hàng châu người ta nghị cười cười nói ăn cơm cũng không cần các ngươi tâm ý ta lĩnh khó mà làm được triệu viên viên đầu giao động giống như là chống lúc lắc ân cứu mạng không thể quên tại nàng nhóng nhẹo cứng rắn thương yêu tả nghị đành phải đem chính mình phương thức liên lạc báo cho vị này mặt tròn thiếu nữ sau đó triệu viên viên cao hứng bừng bừng mà tỏ vẻ đều thả nghị đông nàng cùng trương linh một chỗ chạy hàng châu tìm đến tả nghị chơi để cho tả nghị rất là d ở khóc d ở cười mà n à y vẹn vẹn chỉ là đường về bên trong một cái tiểu tiểu nhạc đệm rút lui kiều xe lửa đến xù lạt thời điểm đã là bốn giờ chiều xù lạt nhà ga ở vào quản chế trạng thái các quốc gia khiến cho lĩnh quán tất cả đều phái nhân viên tới đón tiếp bồn u quốc kiều dân t a nghị lần nữa đón đến ngũ vinh kiện gọi điện thoại tới phát sinh ở tỷ sẻn thành phố huyết tế sự kiện tính chất m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng trước mắt sơ bộ thống kê kết quả mất tích nước ngoài du khách số lượng nhiều đạt hơn ba trăm n g ư ờ i dính đến đại hạ nước mỹ âu lục đông t ă n g châu ú c nhiều quốc gia tình huống cụ thể còn cần liên hợp tổ điều tra tiến vào chiếm giữ tỷ sẻn về sau triển khai tài năng xâm nhập điều tra có thể nhất định là tuy sự kiện đầu sỏ gây nên là ạ số cả nhưng bà t i n ỉ cũng khó từ kia tội trạng Hắn đối với rút lui cùng điều tra tiểu toàn một tương thể thức. lui lực phối hợp có khả năng đổi lấy, là điều xuống phối đổi cái đối diện đài cùng có các năng phương hợp khả Mà quốc gia hành n đ ộ giữa cũng nhận được lẹn nhỉ quốc nhận lẹn nghỉ a trao phương nghỉ h diện quyền, lẹn nhỉ quốc u thu khả hồi hành tình năng mượn này lẽn t đạ i đánh cờ cùng trong chính trị trao đổi ích lợi tả nghị mảy may cũng không quan tâm chấm dứt cứu viện hành động hắn muốn nhất là về nhà vào lúc ban đêm tả nghị liền lên tàu trong nước phái tới chuyến bay rời đi xù lạt lần này chuyến bay tầm nhìn là hỗ hải phi trường quốc tế đến hỗ hải hắn từ chối nhã n h ậ n ngành tương quan tiếp đãi chính mình một mình phản hồi hàng châu trực tiếp bay trở về kỳ thật với tư cách là lần này sự kiện trọng yếu nhất người trong cuộc dưới tình huống bình thường tả nghị khẳng định cần phối hợp liên hợp tổ điều tra điều tra không có khả năng như thế nhẹ nhõm đơn giản địa thoát thân rời đi thế nhưng tả nghị thân phận đặc thù lại cứu vớt nhiều người như vậy ai dám cưỡng chế hắn lưu lại phối hợp điều tra đương nhiên một phần nhiệm vụ báo cáo còn là ít không đương tả nghị đáp xuống lâm giang nhà cũ trong tiểu viện thời điểm đã là lúc dạng sáng về đến nhà tả nghị trước lén lút đi đến bảo nhi khuê phòng vài ngày không gặp trong lòng của hắn mười phần tưởng niệm tự vợ con nha đầu tuy lúc này bảo nhi khẳng định vẫn còn ngủ say khả năng đủ nhìn lên một cái cũng là hảo kết quả bảo nhi trong phòng cư nhiên không ai sững sờ tả nghị triển khai lập tức tinh thần mạng lưới sau đó phát hiện tiểu nha đầu nguyên lai cùng phương vịnh hà ngủ ở một chỗ đó cái này tả nghị yên tâm ba ba. tràn ngập kinh hỉ tiếng kêu trong phòng khách đ ỗ n g nhiên vang lên đ ư ờ n g xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ thang lầu trên dưới tới bảo nhi thấy được đang tại chuẩn bị bữa sáng tả nghị lập tức hướng về hắn bay nào h đi qua b à bối tả nghị một tay đem tiểu nha đầu ôm lấy tới ôm vào trong lòng ngực của mình n h ì n không được trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái có nhớ hay không ba ba à? v ề nhà cảm giác t h ậ t tốt nghĩ bảo nhi d ọ n dã hồi đáp rất muốn rất muốn ba ba cũng nhớ người à? tả nghị tự đáy lòng nói sau đó hỏi mấy ngày nay ở trong gia có ngoan hay không bảo nhi thật biết điều đi theo xuống lầu phương vịnh hà thay nàng trả lời vấn đề này lại oán trách tả nghị ngươi lúc nào trở về cũng không nói một tiếng cẩm ta đều đã giật mình tả nghị cười nói tối hôm qua trở về rất chế, lại không có ảnh hưởng các ngươi nghỉ ngơi tả nghị cũng không tính tự nói với mình cô cô những hại đó qua nàng để cho nàng gặp vô cùng gian khổ người đã toàn bộ đạt được báo hứng đi qua sự tình không cần nhắc lại trọng yếu là tương lai Ba, ba. bảo nhi ôm tả nghị cái cổ hỏi ngươi cho ta mang lễ vật gì nha nàng trả lại một mực nhớ rõ chuyện này đó tả nghị ha ha cười cười nói nhìn ba ba cho ngươi thay đổi cái ma thuật đăng đăng đăng trèo lên hoa chương hai trăm bảy mươi lăm tả nghị mồ bò m u n g a tại tả nghị trên mặt hôn một cái bảo nhi từ trên ghế nhảy xuống ta đi đến trường á sắp một nha ngươi miệng trả lại không có lau sạch xe đó tả nghị dở khóc dở cười ngẩng lên tay gạt đi trên mặt sữa nước đọng nói không muốn gấp gáp như vậy ngồi ở bên cạnh phương vịnh hà cầm qua khăn tay giúp đỡ bảo nhi lau sạch sẽ miệng tiểu nha đầu cười ngọt nào g nói cảm ơn b á c chồng phương vịnh hà cưng t r i ề u địa sờ sờ nàng đầu đi thôi ừ bảo nhi vung ra bàn chân hướng trên lầu chạy ba ba gặp lại b á c chồng gặp lại a thái vung cùng với một thanh â m vang lên sáng vệ tê ờ nghĩa bạc vân thiên trung can nghĩa đảm tham ăn thái lấy nhanh như chấp trộm linh nhi vang dội đinh đương s u thế kéo lấy chó dây thừng triệu tập mà đến đong đưa cái đuôi nhỏ hấp tấp theo sát tiểu nha đầu đi đến trên lầu tiểu trong phòng khách p h i giờ đảm nhiệm thật nhỏ túi sách c h à o con chó nhỏ dây thừng đứng ở truyền tống trận bảo nhi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa hô lên ma pháp chú ngữ chú ngữ là nàng từ tivi a nỉm trong học được âm đồng phía chỉ thấy trên sàn nhà hào quang l o e lên sau đó đu một tiếng nàng cùng thái khắc ở chỗ cũ tiêu thất vô ảnh vô tung dưới lầu trước bàn ăn tả nghị cảm giác đến nơi tự truyền tống trận pháp thì ba động không khỏi lắc đầu từ khi quen thuộc truyền tống trận vận dụng tiểu nha đầu hiện tại đến trường tan học cũng không muốn ba ba đưa chính nàng có thể hoàn thành thật ra khiến tả nghị vị này đại tân sinh sùng em bé vui em rất có chút buồn vô cớ như mất cảm giác ai có đôi khi quá mức thuận tiện kỳ thật cũng không được khá lăm ui trà bát cơm ta tới thu thập a phương định hà nghi ngờ nhìn tả nghị nhất nhãn hỏi đợi lát nữa ta đi mua thức ăn Các cái ngươi nay muốn ăn cái gì? hôm ừ t a nghị trong nội tâm khẽ động nói cô cô giữa trưa ta không trở lại ăn buổi tối ta ý định mang cái toàn bộ n g ê u nồi l ẩ u tiệc thỉnh mấy người bằng hữu tụ họp tụ lại ngươi liền mua điểm rau quả hảo phương vịnh hà hỏi tổng cộng có mấy người trước toán mười vị a t a nghị suy nghĩ một chút hồi đáp không đủ lại thêm nồi lẩu ta đi thành phố cửa hàng mua ngươi liền phụ trách mua thức ăn hảo phương vịnh hà cười nói hảo ta nhiều mua điểm rau quả dù sao trong nhà cũng phải ăn ừ tà nghị nói cô cô bát cơm hay để cho a cổ tới thu thập a ngươi thì không muốn vội vàng phương v ị n h hà ở đến lâm giang n h à c ũ nàng cầm mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm rửa chén giặt quần áo việc toàn bộ đều ôm đồm đi qua cướp đi nguyên bản thuộc về cự linh vu nô một bộ phận công tác dựa theo nàng lời mà nói một mực rảnh rỗi ở trong da không có việc gì người kia sẽ s i n h gỉ làm nội trợ là một kiện rất k h ó á y nhạc sự tình nhưng tà nghị rất rõ ràng chính mình cô cô kỳ thật là không muốn làm cái uy tí tới đưa tay cơm tới há miệng m ẹ c h ủ n g ăn rồi chờ chết cũng không muốn ở trong g i a ăn chùa ở không còn muốn lấy ra ngoài làm công kiếm tiền tà nghị rất lý giải cô cô ý nghĩ cũng có phù hợp ăn bài chỉ bất quá tạm thời còn không có nói cho nàng biết không có việc gì phương v ị n h hà cười nói ngươi cũng không cần quản mau đi đi vậy ta đi trước tà nghị đứng dậy nói ta buổi chiều hội điểm tâm sáng trở về ừ đi thôi rời đi n h à cũ tả nghị cũng không có trực tiếp chạy tới nội thành mà là đi đến rời nhà không xa rau quả trong nhà xưởng chỗ này nhà xưởng t r ư ớ c chủ nhân mập thúc đã rời đi hàng châu mang theo hàng tỷ thân ra đi quỳnh châu dưỡng lao trước kia công nhân cũng bị toàn bộ phân phát có thể bán thiết bị tất cả đều bán đi chỉ để lại vài tòa c h ố n g rông đại dạp bởi vì trường kỳ không có ai quản lý cùng bảo vệ nơi này đang dần dần biến thành tự nhiên thiên đường hoa dại cùng cỏ dại tùy ý địa xâm chiếm lấy đã thuộc về tả nghị thổ địa trong đùi cỏ dại thỉnh thoảng lại thoát ra mấy cái chuột đồng h ế t h xanh các loại tiểu động vật chư t à nghị cùng bảo nhi ra không ai có thể tiến nhập này mảnh bị pháp trận thủ hộ khu vực nhưng những cái này thuộc về tự nhiên lũ tiểu gia hỏa cũng không tại kia liệt bảo thụ lam tinh thế giới thụ tự thụ sừng sững tại này mảnh tự nhiên c h i địa trung tâm vẹn vẹn bất quá một tháng thời gian nó cao độ đã vượt qua ba mươi m tương đương với bảy tám tầng lầu phòng thâu to chủ cột thượng diễn sinh ra vô số t r ạ n cây chống đỡ nổi to lớn tán cây bao trùm phạm vi đạt tới mấy trăm mét vuông nhưng vô cùng kỳ diệu là c h ặ t cây cùng lá cây tuy rậm rạp nhưng không có đem ánh sáng toàn bộ vật che chắn ở cánh quạt cùng cành rưỡi chạy ra vô số thông đạo để cho từng sợi dương quăng có thể theo rơi trên mặt đất chiếu sáng một gốc cây khỏa tại bảo thụ che đậy từ khí mọc dễ sinh sôi nảy nở xuất ra đang khỏe mạnh phát triển tiểu thụ đương tả nghị bước chậm khi đi tới sau nay k h ỏ a đại thụ che trời lá cây hoa hoa tắc hưởng như là t r ò m dâu đồng dạng rủ xuống khí mọc dễ không gió mà bay mấy chục thải điệp tự trong đùi cây bay ra vây quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa tả nghị mỉm cười đây là bảo t h ụ tại hướng hắn biểu đạt chân thật nhất trí hoan n g ê n mang theo nhụ mộ cùng làm nung ý vị như là vây đuôi con chó nhỏ hắn tự tay vỗ nhẹ nhẹ đập thân cây xem như chào hỏi sau đó tại cự ly bảo t h ụ không xa địa phương tả nghị đem không gian chỉ hoàn trong ngưu đầu cự ma thi thể phóng xuất đây không thể nghi ngờ là tả nghị tại không gian chỉ hoàn trong gửi qua lớn nhất món vật phẩm nhất dài đến hơn hai mươi m không đầu ma thi bình nằm trên mặt đất diện tích c h e phủ tích có trên trăm mét vuông cao độ thậm chí vượt qua tả nghị thân cao tuy thuộc về phân thể nhưng này đầu n g ê u đầu cự ma thực lực cũng đạt tới truyền kỳ giai vị nếu như không phải là vừa mới được triệu hoán qua liền gặp được tả nghị lấy nó lực lượng đủ để tại bờ dạ mạ trên đảo nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu tả nghị đem nó một kiếm đeo đầu cứu vãn không chỉ là tỷ s ẻ n thành phố mấy chục vạn cư dân lần này tả nghị từ bờ dạ mạ đảo trở về sở mang về lớn nhất chiến lợi phẩm không thể nghi ngờ chính là này là ngưu đầu cự ma thi thể nó ra thịt cốt nhục đều ẩn chứa cực kỳ đầy đủ pháp tắc lực lượng đến từ thâm viên vị diện pháp tắc chi lực nếu như một mực tồn tại không gian chỉ hoàn vậy có thể đủ bảo trì hơi bị dài thời gian mới lạ độ nhưng bạo lộ ở bên ngoài hoàn cảnh k i a cố thi thể này sẽ rất nhanh bị làm tinh thế giới pháp tắc chi lực sở đồng hóa tiến tới hư thối cho đến triệt để tiêu thất cho nên tả nghị cần lấy tốc độ nhanh nhất đối với nó tiến hành xử lý bằng không lời tổn thất l i ê n đại trở về ngắn ngủn thời gian mấy tháng hãn tại ạ xạ ạ thế giới t r i n h chiến vị diện bao năm qua đoạt được chiến lợi phẩm đã tiêu hao lớn bộ phận về sau khẳng định không thể lại tiêu tiền như nước đ ị a tiêu xài cho nên phải hào hào quý trọng trước mắt đoạt được thật muốn lại nói tiếp n h ư u đầu cự ma bạ có thể nói là thâm nguyên vị diện thường khải thân cách hàng tỷ thế giới trước sau hai lần phái quý giá phân thể trăm c â y nghìn đắng địa chạy qua vội tới tả nghị đưa thịt tia hiến dâng hy sinh tinh thần quả thật cảm thiên động đ i ệ thú vị là Tà nghị tao triệu tập là nghị cũng như lần ngộ, nó đến, còn hai không cự có đầu đều ma mới mà vừa ở n g trong h nhiệm hà cung phụng, ụ đến đảm kết cung quả là t e t r o tay tà nghị. Ở trong này g trong h ị Ở n nhất định phải nói rõ là huyết tế là dùng để kích hoạt triệu hoán pháp trận c â u thông thâm nguyên vị diện tế phẩm là hiến tế cho thâm nguyên vị diện cho nên người triệu hồi trừ phi không có sợ phản vệ thực lực bằng không liền cần mặt khác chuẩn bị cung phụng chi vật tới thỏa mãn hưởng ứng triệu hoán mà đến ma thú hoặc là ác ma để cho người sau thỏa mãn tài năng tiến hành thúc đẩy m h ư n g xô cả lại không thấy c h â n áp ngưu đầu cự ma thực lực vừa không có chuẩn bị cho tốt cung phụng nhất định bi kịch nhưng ạ xô、so、cả chỉ có thể coi là chén nhỏ chiếc bạ quả thật chính là đại bàn trà tạo nên một cỗ truyền kỳ cấp phân thể cần hao phí tài nguyên là thật lớn dù cho ngưu đầu cự ma là thâm nguyên vị diện ác ma l i n h chủ cũng phải móc ra quan tài vốn tài năng ứng phó cần thiết cuối cùng tất cả đều vô ích cho tả nghị đưa thịt lúc này nó chắc hẳn đã tại thâm nguyên vị diện bên trong khóc n g ấ t đi không cần nói nhảm nhiều lời tả nghị rút ra xích long kiếm tung người nhảy đến ngưu ma thi trên hạ thể bắt đầu chia cắt thu thập chiến lợi phẩm tại ạ xạ ạ thế giới trong chia cắt con n g ồ i thu thập tài liệu là kỵ sĩ cùng vu sư nhóm nhất định phải nắm giữ cơ sở kỹ năng nhất tả nghị ở phương diện này kỹ năng đẳng cấp sớm đã đạt tới m a x hắn con n g ồ i thu thập kiếp sống sớm nhất là từ một cái tiểu hỏa thọ bắt đầu lúc ấy liền bóc lột ra thọ cũng sẽ không đến cuối cùng chẳng những có thể đủ độc lập hoàn thành đối với một đầu cự long chia cắt xử lý hơn nữa không lãng phí hết bất kỳ một chút có giá trị đổ vợt trọng yếu nhất là tả nghị từng thu thập qua một đầu ngưu đầu cự ma phân thể hiện giờ lặp lại một lần tự nhiên vô cùng thành thạo đầu tiên ngưu đầu cự ma vỏ ngoài bị cắt mở chừng nửa thước d à y r a châu phẩm chất cực kỳ cứng cỏi thuộc gia chế về sau chế tạo thành giáp da phòng ngự năng lực cực cao ự c c đặc biệt là đối với pháp thuật nhất là hỏa thuộc tính pháp thuật kháng tính đạt tới kinh người trình độ nhưng tả nghị cũng không có đem ra châu duy nhất một lần toàn bộ lột bỏ bởi vì ngưu đầu cự ma thật sự quá lớn hắn trước mở mạnh một bộ phận sau đó lại đem bên trong thịt bò gân châu cắt gọt hạ xuống đón lấy rút ra xương châu những cái này thịt bò gân châu xương châu một khi bị tách ra trong chớp mắt đã bị thu vào không gian chỉ hoàn trong gửi tà nghị huy vũ lấy trong tay xích long kiếm đem này coi trọng kiếm là làm sắc bén nhất nấu đao dọc theo ngưu đầu cự ma cơ thể mạch lạc hoàn thành nhanh chóng nhất cắt động tác p h ả n phất đi qua ngàn vạn lần luyện tập thuần t h ủ c chuẩn xác sắc bén đạt tới cực hạn cảnh giới nói là nghệ thuật cũng không quá nếu có tổ tiên mắt thấy một màn này k i a đầu bếp dóc thịt trâu thành ngữ hẳn là đổi thành tả nghị m ù bò chương hai trăm bảy mươi sáu thật là thơm vẹn vẹn không được một giờ thời gian mặt đất chỉ còn lại một t r ư ơ n g to lớn hoàn chỉnh ra trâu quả thật kỳ tích muốn biết rõ này đầu n h ư u đầu cự ma xóa đi đầu chiều dài như cũ có hơn hai mươi mét phân lượng tối thiểu vượt qua mười v à n cân trong một trong thời gian ngắn đem nó chia cắt có sạch sẽ dù cho có được cấp đại sư thuật thu nhặt cũng là không đủ tối thiểu nhất cần phải có một bả có thể cắt phân c â n châu xương châu cường đại lợi khí cùng với đầy đủ lực lượng tại tả nghị n g không gian chỉ hoàng trong cắt xuất ra thịt bò c h í ít có bốn năm và cân trên cơ bản có thể lợi dụng bộ vị cũng bị hắn thu thập đến còn lại một ít không có thể ăn cũng không cách nào đ ư ờ n g chế tác tài liệu tạp t r ù n g toàn bộ ném cho bảo thụ những cái này tạp t r ù n g đồ chơi cũng có hơn một ngàn cân đồng dạng ẩn chứa cao vĩ độ pháp tắc trí lực đối với bảo thụ mà nói có thể nói là vật đại bổ nửa điểm đều không cần lãng phí mặt đất không ngừng địa chấn động từng mảnh từng mảnh thô to dễ cây chui từ dưới đất lên như là từng đám cây linh hoạt xúc tu đem tả nghị vứt trên mặt đất n g u tạp t r ù n g toàn bộ dẫn vào dưới mặt đất coi như tẩm bổ bản thân phân bón bảo thụ lá cây nhẹ nhàng run rẩy vui thích tả nghị ném xong cuối cùng một khối tạp t r ù n g phất tay đem da trâu chứa vào đến không gian chỉ hoàng trong n à y tấm da trâu đoán chừng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài trong cũng sẽ không dùng đến bởi vì hiện tại hắn đã không cần dùng cho nên tạm thời chỉ có thể coi như tồn kho phẩm thế nhưng cắt phân ra tới thịt bò lại là cực phẩm mỹ vị hồi tưởng lại ngưu đầu cự ma thịt bò hương vị tả nghị có cảm giác chính mình nước miếng sắp chảy ra hắn phất phất tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra lúc trước cất vào đi một cái xương bả vai cùng hai cây xương trâu cây gậy ngưu đầu cự ma tuy đỡ đòn cái to lớn đại ngưu đầu nhưng nó là hai chân hành tẩu cùng phổ thông ngưu vẫn có to lớn khác biệt phía sau lưng bộ vị hai khối xương bả vai nhỏ kinh người hơn nữa phẩm chất cực kỳ c ứ n g rán cho nên tả nghị hiện tại cầm nó đảm đương tất h gỗ ngay sau đó hắn lại kéo ra hai cái màng da gân mảnh đầy t mẹn c ó sạch sẽ gân bắp thịt thịt này hai cái tráng kiện gân bắp thịt thịt lấy tự ngưu đầu cự ma trái cánh tay một trăm phần trăm thuần túy thịt nạc hơn nữa dị thường cứng cỏi dưới tình huống bình thường dùng nồi áp suất nấu thượng một thiên đô đừng nghĩ nấu nát nó có thể hay không đun sôi đều là cái vấn đề người bình thường thậm chí đại bộ phận siêu phàm giả gặm đều gặm bất động cho nên nhất định phải tiến hành đặc thù xử lý ác ma mỹ thực ra tả nghị đối với cái này rất có kinh nghiệm chú ý ác ma hai chữ cũng không phải đại biểu tả nghị thân phận mà là nguyên liệu nấu ăn danh s ư ơ n g đem gân bắp thịt thịt bày đặt ở trên xương b ả vai tả nghị lấy ra một lọ nước khoáng trước rửa tay sau đó cơi áo ra hoạt động một chút gân cốt hắn lấy tay chảo hai cây dài hơn hai mét xương trâu cây gậy luân chuyển vùng trùng điệp đập xuống、Bành. b à n h b à n h cốt đ ổ n g cùng thịt bò va chạm phát ra nặng nề mà đơn điệu tiếng vang một tiếng đón lấy một tiếng làm cho người ta nghe tìm đập nhanh cứng cỏi vô cùng thịt bò kiện ở nơi này dạng đánh trúng bị xé nước bị nghiền nát bị phản phản phục phục đ ị a rèn một chút biến thành thịt bò ă m cho đến cuối cùng bị tạo thành khỏa thịt tạo đến từng bị b v i ê n thuốc trên thế giới tôi kinh đạo vị ngon nhất thịt bò v i ê n thuốc buổi chiều lâm giang tà trạch lâu hai tiểu phong khách trong lúc bất trợn một đạo bạch quang hiện lên Bảo ảnh hả? Trong cao reo trong to hoặc Nhi thân ảnh hiện ra rõ ràng. Trong tay nàng nắm rộng lên, nha đống nhiên cảm giác được không đúng, nàng rút rút cái mũi nhỏ, đen lúng liếng trong mắt to lộ ra nghi hoặc thần thái khắc, rồi, Tiểu giác cái mũi tay ta rút rút mắt ra rõ ra cảm được lộ đã đầu về sau ắ c thơm quá à? vật gì thơm như quả à, à, vậy gì thái? một khắc bảo nhi phát hiện bên cạnh tham ăn thái há m ù n thẻ b ó n g ánh c h ả y nước miếng c h ả y xuôi đầy đất điện thật l à thơm thật l à thơm thật l à thơm thái khắc đồng học đã sắp không mấy không ngừng nhớ mấy ba đối với cái này bảo nhi chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ nhanh chóng mang theo nước miếng phun ra thái khắc chạy được dưới lầu bác chồng bảo nhi phương vịnh hà từ trong phòng bếp thò đầu ra cười híp mắt nói ngươi trở về a ừ a bảo nhi gật gật đầu tò mò hỏi bác chồng ngươi tại làm cái gì rau a thơm như vậy phương vịnh hà cười nói ta lúc dùng xương đầu bò chịu được nồi lẩu sút chúng ta buổi tối ăn thịt bò nồi lẩu hoa tiểu nha đầu kinh hỉ khẳng định ăn thật ngon nàng đều ngăn không được chạy nước miếng liền vội vàng hỏi ba ba đâu này n g ư ờ i ba ba đi nội thành tiếp người phương vịnh hà giải thích nói buổi tối chúng ta có rất nhiều khách nhân mọi người cùng nhau ăn bảo nhi vô bàn tay nhỏ bé điểm khen quá tốt nàng rất thích nhiều người náo nhiệt bầu không khí vung vung thái khắc gấp không thể chờ địa kêu to bảo nhi bảo nhi vương muốn gặm xương cốt vương muốn chết đói ba đúng p h ư ơ n g vịnh hà nắm lấy một cây vừa thô lại dài xương cốt đưa cho tham ăn thái cho ngươi t à n g h ĩ lúc gần đi sau đặc biệt lưu lại một cây đại xương cốt nói rõ p h ư ơ n g vịnh hà cho thái khắc gặm hiển nhiên sớm có dự liệu trên chân thực này chỉ là ngưu đầu cự ma một đoạn xương tay v ư ơ n g ô thái khắc nhất thời cười lệch ra miệng chó nó lập tức há mồm cắn cốt đ ổ n g sau đó chạy được một bên vui thích địa đại gặm đặc biệt gặm ngưu đầu cự ma xương cốt dùng cưa điện đều cưa không ra nhưng nó bắt đầu ăn giống như là gặm bánh bích quy một ngụm một khối rát giòn đuổi tham ăn thái phương vịnh hà sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói ngươi làm tác nghiệp à, trong thư phòng có l ẻ ăn đòi trước hết ăn một chút nhưng không muốn ăn được quá no bụng buổi tối có thịt b ò tiệc lớn ăn hào đát bảo nhi nhu thuận mà đáp ứng một tiếng chạy tới lầu trong thượng thư phòng đổi u bài học đến năm giờ chiều đã lâu sau tả ra nhà cũ rồi đột nhiên trở nên náo nhiệt lên đầu tiên là tả nghị trở về hắn mang về thương vũ lâm tôn cường vương tiểu kiều, kiều cùng chu hồng bốn người ngay sau đó lại có một chiếc xe đứng ở tả ra trước cổng chính hạ xuống ngũ vinh kiện tẩn cầm cùng lâu nghiễm bọn họ chính là buổi tối trận này thịt bò nổi lầu tiệc tân khách bởi vì cái gọi là độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc có ăn ngon đồ vật tự nhiên muốn cùng thân nhân cùng các bằng hữu một chỗ chia sẻ đây là nhân sinh vui vẻ chi đạo mọi người cũng không phải tay không vương k i ể u k i ể u cùng ngũ vinh kiện từng người mang một lọ rượu đỏ qua thương vũ lâm mang hoa quả cái giỏ lâu nghĩa mang đến một máy tay mình công nhân chế tạo trí năng n ư ớ n g cung tôn cường mang hai bình bao đài có thịt đương nhiên phải có rượu tiệc lớn bàn bày ở giữa sân trên bàn bày biện mười miệng tự giúp mình tiểu hòa n ồ i còn có củ cải trắng nhóc con rau rau giá nấm hương cà chua tây lam hoa rau quả thanh thảy có sạch sẽ trang ở trong chén đĩa duy chỉ có không thấy bất kỳ loại thịt nhưng tất cả mọi người vừa tiến đến tất cả đều bị trong không khí tỏ khắp lấy nồng nặc mùi thơm câu dẫn ra thèm trùng vương kiều kiều hét lên sư phụ ngài buổi tối chuẩn bị cho chúng ta cái gì tốt ăn à, a nha ta cũng nhịn không được kết quả nàng trên nót ăn trước cái xào lăn hạt rẻ lấy cái gì gấp đợi lát nữa có người đủ ăn tất cả mọi người cười ngũ vinh kiện cười ha hả nói nghe thấy lên liền biết nhìn lên chúng ta buổi tối hôm nay khẳng định có có lộc ăn nói thật ngũ vinh kiện hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay tả n g h ĩ cư nhiên thỉnh chính mình tới nhà ăn lẩu vậy đợi lát nữa nhi hội có cái gì tốt ăn đâu này vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan a cấp siêu phàm cường giả trong nội tâm cư nhiên tràn ngập trờ mong thật là t h ư ờ a chương hai trăm bảy mươi bảy siêu cấp mỹ thực uy lực ngũ ba bá, bá hảo lỗ đại thúc hảo vũ lâm tỷ tỷ t ầ n cầm tỷ đương bảo nhi làm xong bài học từ trên lầu chạy xuống nhìn thấy ngồi trong sân những khách nhân nàng lập tức lễ phép chào hỏi bảo nhi hảo bảo nhi nghe lời tiểu sư mụi hảo mọi người cười hi hi vui vẻ hòa thuận trêu chọc tiểu nha đầu đồng thời cũng ở trông mong hy vọng bữa ăn chính như thế nào trả lại không có đi lên thiên đô nhanh đen ba ta tới ba tà nghị xuất hiện trong sân mà hắn hình tượng cầm mọi người đều chọc cười đầu bếp ba một bộ trắng loăn mới tinh đầu bếp phục mặc lên người trên đầu mang theo cao cao đầu bếp cái mũ tay phải nắm lấy một thanh hàn quang lập loẹ nấu đao mười đủ mười chủ thần phạm bảo nhi điểm khen ba ba rất đẹp trai ở tà nghị cho nhà mình bảo bối một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười phương vịnh hà đem một cỗ toa ăn đẩy đi tới xe đẩy thượng bày biện một nồi vừa mới nấu chín hảo xương đầu bò suốt n à y nồi nước chính là mùi hương đậm đặc khởi nguồn tuy nồi đun nước thượng trả lại đang đắp cái nắp không thấy lư sơn chân diện mục ó thể liền ngũ vinh kiện cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng phương vịnh hà cùng những khách nhân nói một tiếng sau đó mở ra nắp nồi n à y nồi nước nguyên liệu là tả nghị dùng xích long kiếm cắt thành mười mấy đoạn xương đầu bò dựa theo hắn yêu cầu p h ư ơ n g định hà thả ở trong bát tô từ giữa chưa đến bây giờ nấu chín có bốn năm canh giờ chủ yếu chịu đựng là đầu khớp xương mặt xương châu thủy trừ muối bên ngoài không có bỏ mặc gì đồ gia vị cuối cùng đi qua băng gạc loại bỏ xuất ra cốt sút hiện lên nồng đậm màu trắng sữa vẹn vẹn nghe thấy hương vị để cho người thèm chảy nước miếng p h ư ơ n g định hà dùng môi lớn tử đem xương cốt sút nhất nhất phân đến mọi người tự giúp mình tiểu hòa trong nồi coi như nồi lẩu sút ngọn nguồn vương tiểu kiều không thể chờ đợi được địa dùng múc một môi đậc sút đưa vào trong miệng tuy bị bỏng đến nhe răng n ế t miệng thế nhưng biểu tình lại là vô cùng say mê quá tốt uống b à đâu chỉ là tốt uống một ngụm cốt sút và o bụng cả người đều ấm ấm áp áp phảng phất cứ thế sinh ra vô cùng khí lực gắn bò lưu hương dư vị vô cùng vương tiểu kiều trên c h á n đều chảy ra rậm rạp mồ hôi nhịn không được lại múc một môi châm d ã i uống tà nghị nhắc nhở ngươi không thể uống có quá nhiều bằng không hội chảy máu m ú i vương tiểu kiều tuy tu tập kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp thân thể tố chất mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi thượng không ít nhưng nàng trung quy không phải là siêu phàm giả cho nên không thể uống quá nhiều n h ư ma cốt s ố t dù cho tả nghị dùng tài liệu chỉ có một chút điểm mà ngũ vĩnh kiện lỗ nghiêm uống nhiều điểm liền không có có vấn đề gì lỗ nghiêm hưởng qua về sau cũng là đại khen hắn n h ị n không được hỏi tả cố vấn đây là cái gì suốt a tả nghị cười nói giải thích rất phiền thoái dù sao là độ tốt vậy ta liền không hỏi lỗ nghiêm sang sảng địa cười to nói cảm ơn ngươi mời ta uống tốt như vậy suốt còn có tốt hơn tà nghị mở ra toa ăn phía dưới tủ chứa đồ lấy ra một khối hơn mười cm vô thị tươi t hắn đem khối thịt đặt thớt gỗ phía trên dùng nấu đao hành lấy cắt đứt xuống từng mảnh từng mảnh mỏng như cánh ve thịt sau đó đều đều địa bày đặt ở trên chén đĩa lại bưng cho cự ly chính mình gần nhất thương vũ lâm tà nghị phân phò nói một người phân một mảnh phóng tới sôi trong sốt u xuyến một chút đều có thể ăn một người mới một mảnh thương vũ lâm nghi ngờ tiếp nhận chén đĩa chính mình trước kẹp một mảnh sau đó lại đưa cho bên cạnh vương tiểu k i ể u bao gồm bảo nhi ở trong một người một mảnh vừa vặn thương vũ lâm dùng chiếc đua kẹp thịt phóng tới trước mặt tiểu hòa trong nồi tại vừa mới đun sôi cốt trong s u ố t xuyến một chút thịt nhan sắc trong chớp mắt trở nên tuyết trắng nhưng không có c ó rút lại lên nàng nhớ rõ tả nghị nói rõ lập tức nhắc tới c h i ế c đũa nhất thời nghe thấy được một cỗ kỳ dị mùi thơm mau ăn ăn vào trong bụng đi nghe thấy được cỗ này mùi thơm thương vũ lâm trong đầu phảng phất có cái ma quỷ thanh âm mới liều mạng thúc giục mãnh liệt gai đất kích lấy nàng khoang miệng để cho nàng nước miếng điên cuồng mà bài tiết nàng không tự chủ được đem thịt đưa vào trong miệng kết quả thịt nhập khẩu liền hóa hóa thành một cổ nóng hầm hập nước thịt dọc theo cổ họng chảy vào trong dạ dày một giây sau thương vũ lâm trên đầu lưỡi vị giác bạo tạc nàng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được loại này mỹ vị nguyên vốn viễn cổ nhân loại đối với ăn thịt yêu thích gen phảng phất tại trong t r ớ c mắt bị tỉnh lại một loại khó có thể nói hết cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng cảm giác tự nhiên sinh ra quả thật phu nhân phu nhân ăn ngon thương vũ lâm cảm động đến thiếu chút rơi nước mắt thật sâu minh bạch chỉ có yêu tốt đẹp ăn không thể phụ lòng những lời này chân lý mà những người khác cùng nàng cảm giác trên căn bản là đồng dạng trong sân trở nên rất an tĩnh tất cả mọi người tại trở về chỗ ba ba còn là bảo nhi giòn g i ã thanh âm đánh vợ yên tĩnh ta còn muốn ăn thịt thịt ăn quá ngon ta nghị mỉm cười cầm qua không bàn lại cắt đứt xuống vài miếng đối với mọi người phản ứng hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì này khối thịt là ngưu xương sườn một bộ phận ngưu đầu cự ma xương c ổ sống bên trong có một mảnh cơ bắp đại khái không được dài mười mét khoan hậu vẹn vẹn một trường phân lượng bất quá hơn mười cân mà thôi nhưng là ngưu đầu cự ma trên người tối non vị ngon nhất thịt khó khăn nhất rất đúng n à y thịt sườn không cần bất kỳ đặc thù gia công người bình thường cũng có thể dùng ăn năm đó tả nghị lần đầu tiên ăn vào loại này như xương sườn thời điểm thiếu chút đem mình đầu lưỡi đều cho nuốt vào mà dùng xương châu đại s u ố t tới xuyến thịt có thể đem thịt sườn tươi mới hương vị triệt để kích phát ra ngũ trưởng quan có thể ăn nữa ba mảnh lô ca cùng vũ lâm chỉ có thể ăn nữa một mảnh cắt thịt ngon tả nghị nói ừ bảo nhi cũng có thể ăn nữa một mảnh a những người khác đều t r ợ n mắt bọn họ giống như là vừa mới ăn vào nhân s â m quả chư bắt giới mong chờ địa ngóng nhìn có thể lại đến một k h u a kết quả lại bị báo cho biết không có nội tâm thất lạc cùng thất vọng có thể nghĩ tà nghị giải thích nói các ngươi không thể ăn nữa xuyến điểm rau quả a cũng ăn thật ngon vương tiểu kiều, kiều mong chờ địa nhìn thấy hắn hy vọng hắn có thể lòng từ bi nhưng mà tà nghị tâm như thiết thạch ngũ vinh kiện đám người lại là mặt mày hớn hở cảm giác giống như là lợi nhuận một trăm triệu mà thương vũ lâm ăn đệ nhị mảnh n h ư u sơn g sườn cảm giác chính mình trong dạ dày giống như là bốc cháy lên hừng hực h ỏ a diễm nhưng không có loại kia bị bỏng đau đớn một cô nóng bỏng viêm lưu trong khoảnh khắc tuân hướng tất cả xương cốt tứ chi lực lượng tràn đầy tới cực điểm nàng nhịn không được đứng dậy toàn thân khớp xương nhất thời phát ra thanh thúy trấn minh thanh một chương khuôn mặt đỏ đến s ắ p nhỏ ra huyết mồ hôi luôn không ngừng c h ả y xuống ta thương vũ lâm trương há miệng lại là nói không ra lời ngay vào lúc này tả nghị đưa cho nàng một thanh trường kiếm thương vũ lâm không chút suy nghĩ địa nhận lấy hô hấp giữa kéo ra cùng bàn ăn giữa cự ly ngay tại hương cây nhãn dưới cây mặt đường trường diễn luyện phả sở tần cung đình thập tự kiếm thuật kiếm quang nhanh chóng gió kiếm gào thét đem tất cả thấy là xứng sờ xứng sở ngũ vinh kiện kinh ngạc địa mở to hai mắt bởi vì lúc này lúc này thương vũ lâm rõ ràng tại kinh lịch lấy siêu phàm thức tỉnh quá trình trọng yếu nhất là nàng thức tỉnh không giống bình thường chương hai trăm bảy mươi tám ác ma mỹ thực r a tuy siêu phàm giả tại làm tinh thế giới tồn tại lịch sử dài đến số thiên nhiên gần nhất vài chục năm thức tỉnh siêu phàm giả lại càng là b ả y biện ra giếng phun s u thế nhưng cho dù là tại khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay siêu phàm thức tỉnh cơ chế như cũ là cái mê có ít người đi qua trường kỳ kiên trì không ngừng g rèn luyện ma luyện đánh vỡ cực hạn trở thành siêu phàm giả có ít người nằm ở trên giường làm một giấc chiêm bao tỉnh lại trở thành siêu phàm giả có người ở sống chết trước mắt buộc phát ra tiềm năng có người vẹn vẹn chỉ là tại đại hỷ buồn phiền tâm tình dưới sự kích thích trong lúc bất chợt đạt được năng lực thương vũ lâm lúc này đang tại kinh lịch siêu phàm thức tỉnh quá trình cùng đệ nhất loại tình huống rất tương tự thế nhưng nàng siêu phàm ba động độ chấn động tại không ngừng nâng cao vừa mới bắt đầu đạt tới ép cấp tiêu chuẩn rất nhanh đã đột phá đến ép、e、cấp sau đó lại hướng cấp d kéo lên phảng phất vĩnh viễn đều không có chừng mực tình huống như vậy ngũ v i n h kiện cũng làm ớ i nghe lần đầu một bộ phả tần cung đình thập tự kiếm thuật diễn luyện hạ xuống thương vũ lâm đã là đổ mồ hôi lâm ly mặt đỏ bừng ánh mắt của nàng dị thường s á ngời Cả người lâm giang tả trạch đã có trăm năm lịch sử lúc ấy tả ra còn chưa triệt để suy sụp cho nên tại đây chàng nghỉ phép biệt thự kiến tạo phía trên tiêu phí rất lớn thành phẩm ba mặt tường viện sử dụng tài liệu tất cả đều là cứng rắn đá hoa cương thương vũ lâm một kiếm này vi lực có thể nghĩ nhưng một kiếm này cũng rút đi trong cơ thể nàng toàn bộ lực lượng cả người giống như là bị đào rỗng đồng dạng hai chân mềm nhũng thiếu chút té lăn trên đất mạnh mẽ chịu đựng mới không có xuất h i ế u ba ba ba tiếng vô tay bỗng nhiên văng lên bảo nhi vô bàn tay nhỏ bé l i ễ u dĩu kêu lên vũ lâm tỉ tỉ thật là lợi hại a thương vũ lâm giơ tay xóa đi trên mặt mồ hôi cho tiểu nha đầu một cái sáng lạn nụ cười nàng cảm giác được chính mình lực lượng đang tại dần dần khôi phục mà thân thể có cảm giác nói không nên lời nhẹ nhõm cùng sung sướng cảm giác p h ả n phát sinh mệnh vừa mới đạt được thăng hoa đối với xung quanh thế giới cảm giác đều trở nên rõ ràng rất nhiều thương vũ lâm đã ý thức được ở trên người mình phát sinh sự tình gì nàng ánh mắt kìm lòng không được địa nhìn hướng tả nghị trong ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng cảm kích không có tả nghị sẽ không có ngày nay nàng tả nghị mỉm cười đối với thương vũ lâm thức tỉnh cùng đột phá hắn cũng không có quá lớn kinh ngạc thương vũ lâm phục dụng qua sinh mệnh tuyển thủy hơn nữa mỗi ngày phao sinh mệnh cổ t r à uống thể chất phương diện sớm đã thoát thai hoàn cốt có được thật tốt siêu phàm tiềm năng hơn nữa nàng từ nhỏ tập võ luyện kiếm căn cơ vô cùng kiên cố sau đó tả nghị tự mình chỉ đạo nàng tu luyện kỵ sĩ luyện thể thuật cự long hô hấp pháp cùng p h à sở tần cung đình thập tự kiếm thuật trợ giúp nàng đặt thành tựu siêu phàm cơ sở thức tỉnh đột phá là sớm muộn sự tỉnh mà thương vũ lâm vừa mới ăn thị sơn trong ẩn chướng lưu đầu cự ma lực lượng tinh hoa liền tương đương với trong truyền thuyết thiên tài địa bảo nhất cử trợ giúp nàng đánh vỡ cuối cùng bình cảnh bởi vì phía trước cơ sở cực kỳ hùng hậu cho nên nàng đột phá tầng thứ rất cao mặc dù không có đạt tới cấp d siêu phàm ba động cũng ít nhất là c cấp đỉnh phong tầng thứ cảm ơn thương vũ lâm đưa trong tay trường kiếm còn cấp cho tả nghị sắc mặt xấu hổ hiện lộ rất không có ý tứ nàng hiện tại phục hồi tinh thần lại mới cảm giác chính mình vừa rồi thực quá thanh tú miễn bất hữu loại rất bên trong hai cảm thấy thẹn cảm giác chúc mừng chúc mừng thương vũ lâm vừa mới ngồi xuống ngũ vinh kiện liền không thể chờ đợi được nói thương tiểu thư ta đại biểu giang nam siêu quản cục chân thành địa muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta nếu như là phổ thông cảm giác tình giả vậy hắn thân là đường đường a cấp cường giả siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan quả quyết sẽ không như thế tha thiết cùng gốc nhưng thương vũ lâm vừa mới đột phá liền có tiếp cận cấp d t ầ n g thứ có thể nói là tiềm lực to lớn hơn nữa nàng cùng tả nghị quan hệ lại rất thân cận vậy đáng ngũ v i n h kiện tự mình chiêu dụ tuy hắn vừa mới nhận thức thương vũ lâm bất quá điểm này cũng không trọng yếu nhân tài khó được ca ngũ trưởng quan tả nghị dợ khóc dở cười địa cắt đ ứ t ngũ v i n h kiện nói công tác phương diện sự t ì n h chúng ta về sau bàn lại được không nào hắn thật sự là có chút lo lắng thương vũ lâm bị lừa dối tại tả nghị trong kế hoạch thương vũ lâm sẽ là bên cạnh mình trọng yếu nhất trợ thủ nhất vậy khẳng định không thể tiến nhập siêu quản cục bên trong công tác tối đa cũng liền kiêm cái cố vấn ngẫu nhiên xuất điểm nhiệm vụ coi như rèn luyện coi như cũng được cụ thể còn phải nhìn thương vũ lâm ý nghĩ của mình cùng ý nguyện hào ba ngũ v i n h kiện cười hát hát nói vậy trước không nói chuyện công tác trái đâu b ế p trả lại có cái gì tốt ăn à. vừa rồi sở ăn mưu sương sần đối với hắn đồng dạng là đại bổ tuy không rõ vì cái gì vài miếng thịt giống như này đại hiệu quả nhưng hiện tại không thừa cơ nhiều chiếm chút tiện nghi k i a còn đợi khi nào tà nghị quả thật chính là một tòa đại bảo dấu tà ù y tiện do ít đồ xuất do đồ đều ra, là l làm cho nghị ư ờ i ta n ẹ n họng nhìn chân n chối h g bối. bảo Tà nghị cười lắc đầu lần nữa mở ra toa ăn ngăn kéo lấy ra một cái đĩa thịt bỏ viên thuốc phân phát cái này có thể nấu lâu một chút không quan hệ hắn phân cho ngũ vinh kiện năm khỏa lâu nghiễm cùng thương vũ lâm tất cả hai khỏa những người khác thì một khỏa đều không có bao gồm bảo nhi lao sư vương t i ể u kiều, kiều dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem tà nghị vừa rồi kia mảnh thịt liền nhét không đủ để nhét kẻ răng a dùng nữa chỉ là nàng lại đáng thương gấp mười cũng vô dụng tả nghị là không thể nào lại phân cho nàng ăn bằng không chỉ sợ h ạ i nàng nhưng liền xương cốt sốt xuyến củ cải trắng rau cải vậy cũng được không có vấn đề kỳ thật xương đầu bò sốt cũng đã là siêu cấp mỹ vị tuy lấy ra xuyến phổ thông rau quả nhưng cũng làm cho người ta muốn ngừng mà không được rất nhanh vương tiểu kiều liền ăn được ăn no thỏa mãn hoàn toàn dừng không được tả nghị đem còn lại thịt sườn khối cắt miếng t r a n g bàn sau đó bỏ đi đầu bếp cái mũ phục ngồi xuống cùng mọi người cùng nhau xuyến xuyến nổi hiện giờ tả nghị đã tân chức thánh vực cảnh giới cho nên c h u y ể n kỳ cấp n h ư u đầu cự ma thịt đối với hắn trên cơ bản không có bao nhiêu bổ dưỡng tác dụng thuần túy chính là thỏa mãn ăn uống c h i r ụ c thuận tiện lấy hồi ức một chút trước kia cao chót vót nhiều năm tả nghị ác ma mỹ thực ra danh h à o cũng không phải là tự phong hắn đã từng rất nhiều lần lẻn vào ạ xạ ạ thế giới trong vực sâu mạo hiểm đã ăn ác ma nhiều đến mấy trăm loại hơn nữa căn cứ bắt nguồn xa dòng chảy dài đại trung hoa mỹ thực nhập ra tùy tục địa nghiên cứu ra đủ loại phương pháp ăn như cánh ma cánh thích hợp nhất nướng xoát thượng mật ong dùng đấu khí thiêu đốt hai phút rác giòn thịt gà vị có cổ rất đặc biệt sốt ruột mùi thơm nói đương đồ ăn vặt cũng rất tốt lại ví dụ như bạo hùng ma hùng trường lột ra lấy thịt hầm cách thủy nát chịu đựng s u ấ t chất keo lại thêm lấy ướp lạnh cắt khối cuối cùng r ộ i lên trộn lẫn mật sữa bò đó là không gì sánh kịp mật phẩm còn có hát x à ma x à thịt phóng tới nham tương trên đá xào lăn mùi thơm có thể bay ra hơn mười dặm xa tại ạ xạ thế giới trong Vũ Sư c ù nhưng g các ác c á kỵ sĩ lấy ác ma với tư cách là nguyên liệu lịch lúc nguyên nấu ăn lịch sử có thể truy tố đến nguyên truy mấy cái có thể sử tố t r kỷ ớ c đ ồ tảng h thực chuyên nghiệp Nhưng ờ i còn có ác ma thực đơn cùng đơn ác ma ma t đầu bếp. Nhưng tảng nghị phương pháp ăn có khá nhiều tiên phong cũng tỷ như n g ư ma hỏa nổi n g ư ma viên thị tử thường thường để cho các đồng đội quá nhanh cắn ăn ngoài sùng bái kính ngưỡng bởi vậy nhiều ác ma mỹ thực ra tên hiệu đêm nay bảy trận này nổi l ầ u tiệc trừ để cho thân bằng hảo hữu nhóm một chỗ chia sẻ mỹ vị r a cũng là tại ôn lại năm đó tốt đẹp ngũ v i n h kiện khai mở một lọ rượu đỏ cùng tả nghị chia sẻ lâu nghiêm thì trung tình tôn cường mang đến mao đài p h ư ơ n g vịnh hà giúp đỡ tiểu nha đầu xuyến rau xuyến đậu phụ khô xuyến năm cũ bánh ngọt vương tiểu k i ể u cùng thương vũ lâm vừa ăn một bên nói qua lặng lẽ ô ô thái khắc chạy được tả nghị bên cạnh n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi ha ha ha điệu định nọt ton hót lấy lỏng nó đã sớm gặm hết xương đầu bò nghe thấy được thịt bò nổi lẩu mùi thơm lại thèm ăn không được nghĩ đến từ đại ma vương nơi này phân điểm canh kết quả đạt được một khối lớn như ma thịt khô khen thưởng nhất thời vui vẻ đầu vóc t r ò n váng ai bảo tả nghị tâm tình hào đó kỳ thật thật muốn lại nói tiếp hắn được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn t r o n g kia hơn mười vạn kg thịt bò hơn phân nửa đều là vì tham ăn thái chuẩn bị bởi vì những cái này đến từ n h ư u đầu cự ma trên người tinh thịt đối với thái khắc tác dụng là lớn nhất vừa mới ném cho tham ăn thái này khối thịt bò khô la tả nghị đặc biệt dùng đấu khí n ư ớ n g chế ra đối với người này mà nói tuyệt đối là vô thượng mỹ vị Bữa này nồi ăn vào hơn vào giờ tối mới lẩu chương ấ m dứt, p h v n hai Hà m u được rau u q trăm t bảy mươi chín tín ngưỡng lựa chọn ba ba hả tà n g h ĩ nghi ngờ nhìn xem nằm ở trên giường tiểu nha đầu hỏi như thế nào ba ta ăn ngon no bụng a bảo nhi bĩu môi m ô n g nói sau đó nàng mí mắt bắt đầu đánh nhau ai kêu ngươi ăn nhiều như vậy a tà nghị cười nói cầm xương cốt súp đều uống sạch có thể không no bụng sao có phải hay không phát triển lấy bụng ba buổi tối tiểu nha đầu có thể ăn không ít trừ xương trâu trong súp sống lương thịt còn có rau quả bánh mật đầu phụ khô các loại chủ yếu là phương vịnh hà quá sùng nàng để tùy tham ăn nếu là lúc trước vậy khẳng định cho ra vấn đề nhưng hiện tại nàng có được siêu phàm thể chất ăn nhiều một chút cũng không quan hệ nhiều lắm thiên mệnh nữ vu phát triển cần tương đối quá trình khá dài thời gian bổ sung đầy đủ dinh dưỡng không thể nghi ngờ rất trọng yếu a bảo nhi giọng dịu rằng nói thịt bò ăn thật ngon xương cốt xúp hảo hảo uống a tiểu quỳ thèm ăn tà nghị yêu thương địa xoa bóp nàng cái mũi nhỏ nói nhanh ngủ đi trước tiêu h ó a hết về sau ba ba làm tiếp cho người ăn ngưu đầu cự ma thịt sườn trên cơ bản chính là vì nàng chuẩn bị cảm ơn ba ba bảo nhi nhắm mắt lại d ơ lên hai tay ôm một cái tà nghị cười cúi đầu xuống để cho tiểu nha đầu ôm lấy chính mình cái cổ cùng mặt nàng dán hôn lên khuôn mặt mật nội tâm chỉ cảm thấy hỉ nhạt căn bình qua một lát tả nghị phát hiện nàng đã ngủ thật say ngủ được rất thơm ngủ ngon tả nghị nhẹ nói một tiếng hắn cẩn thận từng ly từng tí địa b ơ g xuống bảo nhi hai tay hôn lại thân khuôn mặt nàng sau đó lén lút rời phòng hắn đi đến thư phòng ngồi ở trước bàn xách mặt đưa tay mở ra đèn bàn tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh sừng châu liệu đây là từ ngưu đầu cự ma một chi sừng thú gốc c ắ t phân ra độ dày chỉ nhỏ so với hắn thủ trưởng hơi lớn một chút toàn thân bày biện ra tương tự h ắ c rượu thạch màu sắc cùng cảm nhận ở dưới ánh đèn tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện chất sừng bên trong hàm chứa vô số thật nhỏ vàng cát những cái này màu vàng lợt vàng cắt là thâm nguyên ô kim thâm nguyên vị diện chỉ có một loại đặc thù kim loại thâm nguyên vị diện trong đám ác ma rất thích cắn nuốt ô kim khoáng thạch sẽ không bị tiêu hóa hết ô kim sẽ ở chúng sừng thú nanh nuốt bên trong phú tập tà i tới cái ế n tăng cường những n sâu sắc y bộ vị độ vị c ứ nghị cùng n t í bền dẻo, để cao đối với pháp thuật thân thiện tính. Như sừng nó cường nhất, hàng kim lượng trí cao có thể nghĩ, này dẻo, cao cao trong, để đối đầu đặt thể cự lực có ma tối khối với kim liệu tại giới giá vũ pháp thuật thú hữu khí trí ạt thế t châu sừng là r ạ xà cũng cùng cao. n g là vô Tà nghị hiện h tại lấy ra là cho bảo nhi làm cầm sừng châu sơ hắn đón lấy lấy ra vẫn tinh truy đối với sừng châu liệu bắt đầu cắt gọt gia công vẫn tinh truy tuy vô cùng sắc bén nhưng tả nghị nhất định phải rót vào đấu khí tài năng cắt có khai mở này khối cứng rắn bởi vậy hắn vô cùng chăm chú để tránh một cái không cẩn thận lãng phí tài liệu đương cái thanh này sừng trâu sơ ở trong tay dần dần thành hình thời điểm tả nghị trong nội tâm nghĩ đến lại là có thể hay không có một ngày chính mình dùng cái thanh này lược vì lớn lên tiểu nha đầu trải vớt tóc dài lại vì nàng p h ụ thêm đỏ khăn cô dâu suy nghĩ một chút đều có chút thương cảm mà cùng thời khắc đó thương vũ lâm vừa mới tỉnh lại nàng mở mắt tình cảnh trước mắt để cho nàng có phần mộng bởi vì nơi này căn bản không phải nàng khuê phòng lạ lấm gian phòng lạ lấm giường trên người trả lại mặc một bộ lạ lấm áo ngủ thế nhưng thương vũ lâm rất nhanh liền hồi tưởng lại tại thức tỉnh sau khi đột phá nàng tâm tình vô cùng khoan khoái sau đó liền uống hơn phân nửa bình rượu đỏ vốn lấy thương vũ lâm tự lượng điểm này rượu đỏ căn bản không tính cái gì hết lần này tới lần khác lại uống say bị phương đ ị n h hà v i ệ n lên lầu nghỉ ngơi hay bởi vì trên người dính hồ rất không thoải mái cho nên r ộ i cái nước áo tắm cùng áo ngủ đều là phương vịnh hà cung cấp phương vịnh hà một mực cùng nàng chiếu cố nàng thẳng đến nàng nằm ngủ về sau mới rời đi thật là mất mặt ta thương vũ lâm che chính mình nóng lên khuôn mặt nàng bò người lên muốn cho ma ma gọi điện thoại thế nhưng không có tìm được chính mình y phục cùng túi sách vì vậy mặc vào dép lê rón ra rón rén địa ra khỏi phòng bên ngoài hành lang không có mở đèn rất là an tĩnh căn phòng cách vách cửa khép ánh đèn từ trong khe cửa xuyên suốt xuất ra thương vũ lâm do dự một chút đi qua nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra sau đó liền thấy được đang ngồi ở trước bàn sách mặt điêu khắc sừng trầu sơ tả nghị đèn bàn nhu hòa hào quang chiếu vào tả nghị bên mặt hắn thần sắc chăm chú mà chăm chú trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu thương cảm để cho thương vũ lâm không hiểu run sợ không khỏi sững sờ người t ỉ n h a cảm thấy được thương vũ lâm xuất hiện tả nghị xoay người lại khẽ cười nói buổi tối ngươi đi nằm ngủ ở trong này a ta đã cho sư mẫu đã gọi điện thoại thương vũ lâm khuôn mặt đỏ lên hỏi ngươi còn chưa ngủ à? làm tốt ngủ tiếp tả nghị lắc lắc trong tay bán thành phẩm sừng châu sơ hỏi cảm giác như thế nào đây cảm giác thương vũ lâm rất nhanh liền minh bạch tả nghị ý tứ gật gật đầu nói rất tốt rất mạnh nàng không khỏi nắm chặt nắm tay trên cánh tay cơ bắp trong trước mắt kéo căng lực lượng tràn đầy cảm giác vô cùng tốt nàng trước đó chưa từng có c ư ờ n g đại đây là siêu phàm giả ừ tả nghị buông xuống thủy thủ cùng sừng châu sơ suy nghĩ một chút nói ngươi qua ngồi vốn ta ý định ngày mai lại nói cho ngươi dứt khoát liền hiện tại a hắn tự tay kéo qua một chương ghế thương vũ lâm không nghi ngờ gì lập tức tại tả nghị phía trước ngồi xuống nhất phó nhu thuận đệ tử tốt bộ dáng tả nghị cười cười đ ố n g nhiên giơ tay lên tại trước mắt nàng phất phất sau một khắc mấy chục mai t r ứ n g bồ câu lớn nhỏ tinh đoàn cứ t h ế hiện ra vây quanh thương vũ lâm tản mát ra nhu hòa hảo quang a t h nhưng ký n như thế t ì h cảnh để cho h n để t ư ơ Vũ Với Lâm âm mở mắt, không khỏi mở to hai mắt, thở nhẹ ra âm thanh. to tư ra chính á c là là phàm、giả. tà mà tà siêu siêu giả, nghiêm nói, tại ngươi tiến ngươi nhập phàm nghị chăm chú hệ thống, ngươi đã là một vị chân h một túc dẫn vị c đạo đã kỵ sĩ có được lấy vẹn ư ợ t xa vẹn chỉ là siêu phàm cất bước nếu như ngươi lựa chọn ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích tia tốt nhất lựa chọn nhất hạng hoặc là mấy hạng mỹ đức với tư cách là chính mình tín ngưỡng mỹ đức tín ngưỡng có thể trợ giúp ngươi đạt được càng nhiều càng mạnh lực lượng cũng trợ giúp ngươi tại bước tới trên đường khó khăn mất phương hướng phương hướng đương nhiên ngươi cũng có thể buông thà cho lựa chọn không thương vũ lâm vô ý thức địa bác bỏ tả nghị cuối cùng đề nghị nàng nhịn không được hỏi tạ ứng nên lựa chọn như thế nào rất đơn giản tả nghị chỉ vào quay quanh tại nàng xung quanh tinh đoàn nói nơi này một k h ỏ a tinh thần đại biểu nhất hạng mỹ đức ngươi chỉ cần chấp nhận nó tiếp nhận nó vậy có thể đạt được nó tín ngưỡng trở thành chính mình lực lượng suối nguồn đây là tới tự ạ xạ ạ thế giới chính thống nhất kỵ sĩ truyền thừa cũng là tả nghị từng đối mặt qua lựa chọn lúc ấy tả nghị một hơi lựa chọn trật tự vinh dự anh dũng thủ tín kiên cường chính trực thành thật cùng thương cảm bát đại mỹ đức tín ngưỡng vì thế trả giá người bên ngoài khó có thể tưởng tượng ra lớn nhưng là thành tựu hiện giờ hắn hiện tại đến phiên thương vũ lâm tới tuyển chọn chương hai trăm tám mươi gió đã bắt đầu thổi lơ lửng tại thương vũ lâm xung quanh mỹ đức ngôi sao tổng cộng có bốn mươi bảy khỏa đại biểu cho bốn mươi bảy loại mỹ đức tín ngưỡng chư tả nghị sở thờ phụng trật tự vinh dự anh dũng thủ tín kiên cường chính trực thành thật cùng thương cảm r a còn có như là trung thành khiêm tốn hùng hồn nhân tử tha thứ chân thành lạc quan cũng có vài loại không phải là rất bình thường mỹ đức ví dụ như kiềm chế tình cảm lựa chọn cái này mỹ đức tín ngưỡng không thể lại gần nữ s ắ c cần đương cả đời hòa thượng dựa vào tả hưu tay tới đổi dài rằng giặc mà tịch mịch nhân sinh nhiều năm thuộc về thiện lương trận doanh cấp kỵ sĩ cũng sẽ lựa chọn một loại hoặc là vài loại mỹ đức tới với tư cách là chính mình lực lượng tín ngưỡng trong đó đại đa số mỹ đức kỵ sĩ tín ngưỡng tại hai loại đến năm loại giữa vượt qua năm loại hoặc là ít hơn so với hai loại vậy rất ít trên lý luận mà nói một vị kỵ sĩ có thể lựa chọn toàn bộ bốn mươi bảy loại mỹ đức tín ngưỡng nhưng trên thực tế vượt qua năm loại gánh nặng cùng áp lực liền phi thường lớn như tả nghị như vậy lựa chọn bát đại mỹ đức quả thực l à như phượng mao lân r ắ c tồn tại kinh khủng nhất là hắn lại chỉ dùng ba mươi năm thời gian đã đột phá thánh vực có thể nói là kỳ tích chỉ có tả nghị chính mình rõ ràng con đường này đi được đến cơ nào khó cho nên hắn đem mỹ đức tín ngưỡng hệ thống lợi và hại kỹ càng địa báo cho thương vũ lâm để tránh người sau làm ra sai lầm lựa chọn mỹ đức tín ngưỡng lựa chọn là trọng yếu phi thường một khi tuyển định liền vô pháp sửa đổi bình thường không thêm vào tuân thủ tiêu kết quả cuối cùng thường thường là sa đọa trở thành tà ác đen kỵ sĩ tà nghị không có lựa chọn trung thành khiêm tốn tha thứ mỹ đức tín ngưỡng cũng là bởi vì hắn biết mình làm không được ừ còn có kiềm chế tình cảm làm không được liền không chọn đương nhiên thương vũ lâm cũng có thể không tuyển chọn bất kỳ mỹ đức tín ngưỡng không bị bất kỳ ước thúc nhưng như vậy nàng vô pháp hưởng thụ đến mỹ đức tín ngưỡng mang đến có ích tà nghị cũng không cách nào dẫn dắt nàng tiếp tục kỵ sĩ chi đạo hơn nữa lựa chọn phải từ chính nàng tới làm xuất t ạ nghị chỉ là cung cấp một chút tham khảo ý kiến nghe xong t ạ nghị giới thiệu thương vũ lâm nghĩ khoảng chừng chừng mười phút đồng hồ mới làm ra cuối cùng quyết định nàng nói ta lựa chọn trật tự vinh dự cùng kiên cường t ạ nghị hỏi người xác định sao thương vũ lâm không cần nghĩ ngợi gật đầu xác định thương vũ lâm vừa dứt lời ba khỏa tinh đoàn trong chớp mắt hòa nhập vào trong cơ thể nàng tại nàng vừa mới ngưng tụ ra tới kỵ sĩ c h i tâm bên trong kết thành ba miếng tín ngưỡng lạc ấn về trật tự vinh dự cùng kiên cường tam đại mỹ đức tín ngưỡng sở hữu tin tức đồng thời chữ khắc vào đồ vật tại nàng tâm linh bên trong chúc mừng tạ nghị hướng thương vũ lâm vươn tay hiện tại ngươi là một vị chân chính mỹ đức kỵ sĩ cảm ơn thương vũ lâm cùng hắn nắm chặt tay trong chớp mắt tâm thần tương thông đây là đồng bọn chiến hữu ăn ý hai bên giữa quan hệ bởi vậy tiến nhập tân giai đoạn tuy không thể nói là đồng sinh cộng tử nhưng có cộng đồng tín ngưỡng cùng lý tưởng khác xa lúc trước có khả năng so sánh hai người nhìn nhau cười cười hết thể quá ở trong không nói đối với thương vũ lâm lựa chọn tả nghị vẫn rất tán thưởng trung quy trung cụ không cao không thấp vô cùng phù hợp nàng chân thực tình huống mỹ đức tín ngưỡng lựa chọn sợ nhất là tốt cao theo đuổi xa hoặc là sợ đầu sợ đuôi thương vũ lâm hai cái tật xấu đều không có nàng chính là một vị rất tốt đồng đội bắt đầu từ ngày mai tả nghị nói ta truyền thụ cho ngươi tân kiếm pháp hiện tại thương vũ lâm mới vừa vặn bước vào siêu phàm lĩnh vực tuy cất bước rất cao nhưng cự ly trở thành tả nghị bên người một người hợp cách đồng đội k i a nàng còn kém rất xa cần học tập đồ vật còn có rất nhiều ta sẽ nỗ lực thương vũ lâm lòng tin mười p h ầ n địa phất phất nắm tay nói ngươi liền hãy chờ xem tả nghị cười sáng sớ m ngày thứ hai tả nghị đánh thức tham ngủ tiểu lại t r ù n g một chỗ đã ăn điểm tâm hắn lái xe chở tiểu nha đầu thương vũ lâm còn có phương vịnh hà đi đến nội thành hôm nay bảo nhi sở dĩ không có nhờ vào truyền t ố n g trận đi học lúc à vì b trước tả nghị lúc mới tới sau thiên hoàng võ đạo quán tình huống mười phần không xong đạo sư cùng đệ tử đều chạy trốn không sai biệt lắm toàn bộ nhờ thương vũ lâm một người đau khổ trèo trống Mà bây giờ thiên hoàng võ đạo quán trọng c h ấ n u y danh nhóm thứ hai đệ tử đã bắt đầu tuyển nhận thương vũ lâm việc lớn việc nhỏ ông đồn cả ngày loay hoay xoay quanh cũng cần người đến chia sẻ công tác vốn nàng liền định nhận người phương vịnh hà qua hỗ trợ vậy thì thật là không thể tốt hơn như vậy có thể nói là nhất cử nhiều tiện thương vũ lâm giảm bớt gánh nặng phương vịnh hà có chính thức công tác không được cho mình chế tác gáp lực tâm lý tả nghị cũng lại một cột tâm sự đưa thương vũ lâm cùng phương vịnh hà hắn chở tiểu nha đầu đi đến thiên khải học viện hôm nay tả nghị tại học viện sân vận động khai mở trận thứ ba công khai khóa mà lần này đến đây nghe giảng nhân số so với lần trước còn nhiều hơn không được chủ kia trận trong quán không còn chỗ ngồi trên đường qua đều đứng đầy người cũng không có thiếu người thật sự lách vào không đi vào tất cả đều chen trúc tại cửa lớn tình cảnh tương đối hỗn loạn ngũ v i n h kiện cùng mấy vị phó viện trưởng tự mình ra mặt cân đối mới cuối cùng đem cục diện ổn định lại không có gây ra ngọn gió nào sóng đối với tình huống như vậy tả nghị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. bởi vì hắn truyền thụ tinh không minh tưởng pháp là đi qua ạ xạ ạt thế giới vô số cường giả đi c h ấ t lọc hoàn thiện sáng tạo ra tới tinh thần pháp môn tu luyện đối với lam tinh thế giới siêu p h à m giả nhóm mà nói tương đương với thần công bí tịch hơn nữa còn là miễn phí dạy bảo tại đ ã nghiệm chứng thần kỳ hiệu quả dưới tình huống không xuất hiện như vậy cục diện mới là kỳ quặc quái gợ đó mà tả nghị đứng ở bục giảng phía trước thời điểm xa ở trong ngàn bên ngoài đế đô kinh thành hạ á siêu p h à m liên hiệp hội tổng bộ chỗ cự lòng cao ốc tầng cao nhất phòng họ một hồi hạng thượng đẳng nội bộ hội nghị đang tại tổ chức che kín cả mặt vách tường cỡ lớn lờ cơ d i ờ biểu hiện rõ ràng là lần lượt từng cái một tả nghị ảnh chụp số lượng nhiều đạt trên trăm trong đó bao gồm có hắn tại tiểu học trung học đại học thời kỳ ảnh chụp chung tốt nghiệp theo tả nghị ở trong này lời khẳng định cũng sẽ cảm thấy giật mình bởi vì hắn mình cũng không có đầy đủ như vậy ảnh chụp ngồi vây quanh tại đại hội nghị trước bàn mặt có hơn ba mươi người bọn họ đại bộ phận là bốn mươi năm mươi tuổi chung nhân, nhân. hai ba mươi tuổi tuổi trẻ hạ người l ắ c đắc không có mấy mỗi cái đều khí độ bất phảm trong đó ngồi ở thượng vị là một vị năm mươi sáu mươi tuổi bạch di d ì hè lao giả đi theo trận những người khác so với hắn vô luận là bên ngoài khí chất hiện lộ vô cùng phổ thông nhưng người khác ngẫu nhiên quang hướng ánh mắt của hắn trong tất cả đều tràn ngập kính nể hoặc là kính ngưỡng t h ầ n s á c vị này bạch di hè lao giả đang tại lắng nghe một vị h o lờ trang phục nữ tử giảng thuật tàng nghị nam năm nay hai mươi tám tuổi hàng châu lâm giang trấn nhân sĩ ba năm trước đây tại nam mỹ mất tích chương hai trăm tám mươi mốt vân dũng phụ trách giảng giải o l nữ t ử ba mươi tuổi tổ trường dáng người cao giáo dung mạo tinh xảo chỉ là mặt mày giữa bao hàm một cỗ sắc bén khí tức cho nên đeo thượng nhất phó kính p h ẳ n g đen khung mắt kính tới tiến hành c h á lớp nàng thanh âm thanh lánh có phảng phất khe núi nước suối không nhanh không chậm về phía ở đây tất cả mọi người trần thuật tả nghị qua lại đồng thời cộng thêm khách quan phân tích tả nghị nhân sinh ở nơi này vị o l nữ t ử trần thuật cùng phân tích hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa bày biệt ra hai mươi lăm tuổi lúc trước tả nghị cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác biệt đơn giản là gia cảnh coi như không tệ vóc người phong nhã thành tích học tập không có trở ngại so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi ưu tú một chút mà thôi hắn không có thể hiện ra bất kỳ siêu phàm tiềm chất có chút kiếm thuật trời cao phú nhưng không có hướng kiếm đạo phương diện phát triển tả nghị cùng hàng châu phương ra giữa quan hệ cũng ở tinh thể l ỏ n g bình thượng h i ể n lộ đồng thời còn có tạ thanh vân cùng phương thừa bình ảnh chụp cùng liên quan kỹ càng tư liệu có thể nhất định là tại nam mỹ du lịch mất tích lúc trước tả nghị chính là một cái bình thường người o l nữ tử ung dung nói ba tháng lúc trước mất tích ba năm tả nghị đột nhiên trở lại hàng châu không có ai biết hắn làm thế nào trở về liên quan đơn vị cũng không có hắn về nước nhập cảnh ghi lại nhưng hắn đã là một vị thực lực cường đại siêu phàm giả tinh thể lòng bình hình ảnh hoán đổi đem tả nghị trở về về sau tất cả hành động lấy ở b ì n h hình thức nhất nhất biển hiện ra bao dung tả nghị nhập chức thiên hoàng võ đạo quán gia nhập liên minh giang nam siêu quản cục lấy cố vấn đặc biệt thân phận tham dự nhiều lần hành động cho đến đảm nhiệm thiên khải học viện danh dự cấp cao nhất đạo sư thời gian sở dính đến đủ loại sự tích tuy miễn bất hữu chút sơ hở địa phương nhưng đủ để thể hiện r a hạ siêu liên cường đại tin tức siêu tập năng lực cùng với đối với tả nghị coi trọng trình độ hiện tại tả nghị đã tại hạ á siêu phàm liên hiệp hội ngành tình báo trọng điểm chú ý nhân vật danh sách các loại bài danh top 10. mà xếp hạng trước mặt hắn đại nhân vật đại bộ phận là án phạ cấp siêu phàm cường giả chúng ta có lý do tin tưởng o l nữ tử nhìn trên màn ảnh tả nghị ánh mắt trở nên thâm thúy đi qua ba năm tả nghị là ở trong man hoang thế giới đạt được siêu phàm lực lượng xin lỗi ta cắt đứt một chút một người trung niên nam tử nhịn không được chen vào nói nói hàn bộ trưởng các n g ư ơ i ngành tình báo cho rằng t ạ nghị là ở trong man hoang thế giới trở thành siêu phẩm giả ngắn như vậy ngắn ba năm thời gian một vị người bình thường có khả năng có được cấp độ a thực lực sao là a cấp o l nữ tử mặt không thay đổi nói chúng ta ngành tình báo là căn cứ hiện nay đang nắm giữ tin tức đoạt được suất kết luận đây cũng là hợp lý nhất giải thích tuy rất bất khả tư nghị thế nhưng chúng ta đối với man hoang thế giới rõ ràng cũng chỉ là mối bỏ biển nghi vấn người á khẩu không trả lời được những người khác âm thầm gật đầu man hoang thế giới quá lớn lam tinh thế giới đối với man hoang thế giới khai thác vẹn vẹn vài chục năm lịch sử thế giới khác trong cất giấu vô số bí mật bây giờ có thể đủ nhìn thấy e rằng chỉ có một phần ước vạn chính như nàng nói tả nghị mất tích ba năm tại man hoang thế giới đạt được kỳ ngộ trở thành cường đại siêu phàm giả là hợp lý nhất giải thích tả nghị trên người khẳng định tồn tại to lớn bí mật o l nữ tử tiếp tục nói chúng ta suy đoán hắn là cường hóa năng lượng cùng tâm linh ba loại hình siêu phàm giả ngoài liên bộ hứa dương hoa chủ nhiệm cùng tư không ngạn tiên sinh cùng hắn cũng đã có trực tiếp tiếp xúc cung cấp tin cậy chứng minh l i ê n nhau mà ngồi hứa dương hoa cùng tư không ngạn đồng thời rút rút ra mặt người sau sắc mặt lại càng là khó coi vị này hàn bộ trưởng dùng từ xem như rất tuyển chuyển trên thực tế tại hạ siêu liên cao tầng nội bộ người nào không biết hai người trong tay tả nghị đã bị thua thiệt đặc biệt là tư không ngạn bị tả nghị nghiền ép có không nề mặt kỳ thật hôm nay trận này nhằm vào tả nghị hội nghị đã thoái ẩn giang hồ tư không ngạn là căn bản không lớn hắn nghe được tả nghị danh tự sử dụng nhớ tới kia đoạn khuất nhục vô cùng kinh lịch hiện tại trong lòng vết sẹo lại bị hàn bộ trưởng xé mở cho dù nàng xé thành tương đối ônu cũng đồng dạng đau a nhưng tư không ngạn không thể không đến bởi vì lúc này lúc này ngồi ở thượng vị trí đầu não bạch di rìa lao giả chính là đại hạ duy hai ạn phả cấp cường giả tần vũ dương lại cho hắn mười cái lá gan cũng không dám cự tuyệt người sau triệu hoán tại hiện nay thời đại ả ạ n phạ cấp siêu phàm giả có thể so với vũ khí hạt nhân là c h ấ n áp vận mệnh quốc gia tồn tại mà đại hạ mặt khác một vị ả ạ n phạ cấp cường giả bảy anh hùng nhất phạm hải lưu một mực tọa c h ấ n man hoang thế giới long thành cứ điểm cho nên tọa c h ấ n kinh thành tần vũ dương là hoàn toàn xứng đáng đại hạ siêu phàm đứng đầu cho nên cứ việc nội tâm máu chạy đầm địa hắn còn phải miễn cưỡng cười vui mặt khác hàn bộ trưởng bỏ qua hứa dương hoa cùng tư không ngạn sắp mặt tiếp tục nói tả nghị đã từng bảo hộ qua trường tịnh giao tại phan thần mê cung bên trong trọng thương tạ dốt hội ma thuật sư tuy chúng ta cũng biết lần kia tạ dốt hội chân chính mục tiêu là giang nam phòng thí nghiệm nhưng ma thuật sư thiếu chút sẽ chết trong tay tả nghị ngồi ở tần vũ dương bên cạnh tần quân hạo trên mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ t h ầ n sắc hắn nhờ vào chính mình lao ba huy thế điều động bốn vị cấp độ a cường giả cộng thêm mười hai vị cấp độ b siêu phẩm giả cùng với số lượng càng nhiều phụ trợ nhân viên chiến đấu bố trí xuống thiên la địa võng muốn bắt giữ ma thuật sư cùng ngược lại sâu người lập cái đại công kết quả bị ma thuật sư tương kế t i ể u kế địa dẫn vào c ả b ấy hãng tại phan thần mê cung bên trong đầu g ó c choáng váng cuối cùng dẫn đến mất đi phòng hộ chủ lực giang nam phòng thí nghiệm bị tạ r ộ t hội triệt để phá hủy tổn thất cực kỳ thảm trọng hiện tại trong kinh thành mọi người nói lên tần quân hạo một cái hổ phụ khuyển tử đánh giá là ít không cứ việc không có bất kỳ người nào dám công khai đàm luận nhưng lần thất bại này đối với hắn đà kích không thể nghi ngờ là thật lớn cung tư không nạn g đồng dạng tần quân hạo cũng không muốn tới tham gia trận này hội nghị nhưng hắn càng sợ chính mình l ã o ba hàn bộ trưởng đồng dạng bỏ qua tần quân hạo sắp mặt nói căn cứ chúng ta tin tức nguyên bản trong tay ma thuật sư tạ dốt hội thanh khí solomon mặt nạ hẳn là bị tả nghị đặt được lợi hại có người nhẹ giọng nói ra hắn lời khiến cho ở đây không ít người cộng m ì n h tả nghị ba mươi tuổi cũng còn không tới ngắn ngủn thời gian mấy tháng liền làm ra nhiều như vậy kinh người đại sự lấy hắn hiện tại sở triển lộ ra thực lực cùng năng lực nói không chừng chính là vị kế tiếp hạn phạ Mọi nhưng mà hàn bộ trưởng giảng thuật cũng không có bởi vậy chấm dứt nàng ấn hai cái trong tay máy kiểm soát trên màn hình hình ảnh lần nữa hoán đổi phát hình ra một đoạn video rõ ràng chính là tả nghị tại giang nam thiên khải học viện thượng công khai khóa tình cảnh tả nghị tại đảm nhiệm giang nam thiên khải học viện cấp cao nhất đạo sư dốc lòng cầu học viên môn truyền thụ cái gọi là tinh không minh tướng pháp tại hắn hai lần công khai khóa hiện trường đều có siêu phàm đệ tử đương trường hoàn thành giai vị tấn c h ứ c hơn nữa công khai khóa sau khi chấm dứt vài ngày trong thời gian tấn c h ứ c nhân số còn có nhiều hơn vài lần chúng ta cũng có lý do tin tưởng bộ này tinh không minh tưởng pháp đồng dạng được từ man hoang thế giới căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức đến xem bộ này minh tưởng pháp đối với tâm linh cùng thần bí loại siêu phàm giả trợ giúp lớn nhất tự nhiên cùng năng lượng tiếp theo cường hóa cùng khoa học kỹ thuật cuối cùng hàn bộ trưởng ánh mắt lướt qua đang ngồi tất cả mọi người nói bởi vậy chúng ta đối với tinh không minh tưởng pháp đánh giá là a cấp phụ trợ loại hình siêu phàm kỹ trong phòng họp nhất thời vang lên ô n g ô n g tiếng nghị luận hạ siêu liên với tư cách là đại hạ lớn nhất siêu phàm giả tổ chức sớm đã xây dựng lên một bộ hoàn thiện siêu phàm giả bồi dưỡng hệ thống đồng thời nắm giữ lấy đại lượng bất đồng loại hình siêu phàm kỹ năng pháp môn những cái này kỹ năng pháp môn đại bộ phận đều là từ hạ siêu liên cao dai siêu phàm giả nghiên cứu sáng tạo ra một bộ phận đến từ đối ngoại giao lưu cùng học tập căn cứ uy lực cùng hiệu năng phân ra không đồng đẳng cấp a cấp là đẳng cấp cao nhất hy hữu i nhất chân quý siêu phàm kỹ nghe nói tại hạ siêu liên tổng bộ siêu cấp kho số liệu trong ghi lại lấy a cấp siêu phẳng kỹ đều không có đạt tới hai vị số không ít người nhìn về phía màn hình ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng đừng nói a cấp siêu phẳng kỹ coi như là cấp độ a siêu phẳng kỹ bọn họ bên trong cũng chỉ có lác đác mấy nhân tài có nắm giữ tà nghị cư nhiên đem một bộ a cấp siêu phẳng kỹ tiến hành công khai truyền thụ vậy có phải hay không có nghĩa là hắn có được càng nhiều thậm chí cao cấp hơn khác siêu phẳng kỹ chương hai trăm tám mươi hai mưa rơi giang nam thiên khải học viện đệ tử bên trong có hay không chúng ta người ở đây trong đám người có đã trong lòng bàn tay màn nhưng là có không ít người vừa mới biết nhịn không được mở miệng hỏi đây chính là a cấp siêu phàm kia còn có người đối với cái này cực kỳ bất mãn bọn họ không có giữ bí mật chế độ sao sao có thể đem cao như vậy giai vị kỹ năng đặt ở công khai khóa thượng truyền u đất loạt thụ quá dễ dàng tiết lộ ra ngoài nói giống như là bọn họ nhà mình bảo bối đồ vật không được phép người khác tranh giành quyền lợi mà mặc kệ người khác chất vấn cũng tốt phàn nàn cũng thế hàn bộ trưởng thủy trung đều là nhất phó mặt không biểu tình bộ dáng hồi đáp tả nghị tinh không minh tưởng pháp chương trình học đã lái qua hai lần lần thứ hai chúng ta ngành tổng cộng phái mười lăm người đi qua dự tính bữa bữa nàng tiếp tục nói không ai nắm giữ tinh không minh tưởng pháp trong phòng họp lại là một mảnh xôn xao tuy biết do không có khả năng như cũ có người bắt được cơ hội khai mở phun phái đi qua đều là học c ậ n bã hoặc là ngu ngốc sao mười lăm người cũng không có học được không phải là c ô y d ấ u diếm a thật giả hàn bộ trưởng không có trả lời bất cứ người nào nghi vấn thẳng đến trong phòng một lần nữa an tính lại nàng mới tiếp tục nói căn cứ chúng ta rõ ràng tình huống trận thứ hai công khai khóa hiện trường tổng cộng có mười hai người đột phá tấn trước nắm giữ tinh không minh tưởng pháp nhân số chiếm được một nửa trở lên trừ chúng ta người ra rất nhiều từ bên ngoài đến dự tính h người đồng dạng không có nắm giữ về phần nguyên nhân trong đó còn chờ điều tra mặt khác giang nam siêu quản cục tại công khai khóa sau khi chấm dứt đào ra một người hạng thượng đẳng gián điệp người này gián điệp bại lộ cùng tả nghị có trực tiếp quan hệ nàng giơ cổ tay lên xem đã thời gian nói hiện ở thời điểm này tả nghị đang tại thượng đẳng ba trận công khai khóa chúng ta ngành tăng phái ba mươi người đi qua dự tính kết quả rất nhanh truyền đi trở về không đợi người khác phản ứng hàn bộ trưởng lần nữa nhân máy kiểm soát mở ra tân video chắc hẳn các vị đã biết tại bờ dạ mạ đảo lẹn nỉ h quốc gia l ẹ n đả hành tỉnh tỷ tỉ sẻn thành phố đã phát sinh siêu phàm sự kiện chúng ta đại hạ một c h i đội khảo sát khoa học bị địa phương đại hàng đầu sư ạ sổ cạ lùng bắt huyết tế chính là tả nghị đem bọn họ cứu về hiện tại mọi người xem đến là tả nghị sở ghi chép hành động video đoạn video này so với phía trước không thể nghi ngờ muốn kích thích quá nhiều quả thật giống như là giả tưởng m ạ n h lớn trong tình cảnh cả nghị vừa mới xâm nhập vu thần miếu sở quay chụp đến huyết tế tình cảnh làm cho người ta sởn tóc gáy mà ạ sổ cả mất trí mà đem ngưu đầu cự ma triệu hoán đi ra thời điểm mọi người đồng thời hít sâu một hơi như vậy cảnh tượng thật sự đáng sợ đáng sợ nhưng mà ngưu đầu cự ma chân thân còn không có hoàn toàn hiện lộ ra hình ảnh ở giữa đoạn phía dưới lâu này có người không khỏi hỏi phía dưới tại sao không có không có hàn bộ trưởng nhìn đối phương nhất nhãn hồi đáp tả nghị cung cấp cho siêu quản cục video cứ như vậy trường chúng ta phỏng đoán này đầu quái vật đã bị tả nghị giết chết ả sổ c ả cũng chết trong phòng họp vắng lặng không tiếng động ở đây không có một cái là ngu dốt hạng người bọn họ đã thanh tỉnh địa ý thức được tả nghị thực lực e rằng so với mọi người cho rằng còn muốn càng mạnh càng thêm thần bí khó lường cuối cùng hàn bộ trưởng lại cho tất cả mọi người trung điệp một k í c h mọi người biết miễn tử kim bài sao có người biểu thị n g h i hoặc miễn tử kim bài là loại kia tiểu thuyết trên tv hư cấu đồ chơi sao nhưng là có người lập tức nghĩ đến cái gì hỏi dò có phải hay không gần nhất xuất hiện ở trong thế giới nghe nói có thể ngăn cản cấp độ a cường giảm ộ t kích kỳ vật giá trị vài tỷ một khối vâng hàn bộ trưởng gật gật đầu chúng ta cầm đến một khối để cho trang bị bộ tiến hành khảo thí chứng minh quả thật có hiệu quả tất cả mọi người không lời quả thực là phung phí của trời a hàn bộ trưởng lại là mảy may đều không có trà đạp mấy cái ước công khoản tiền của công hối hận ấ y n ấ y nàng nói căn cứ tin cậy tin tức khởi nguồn những cái này tại hàng châu tây khê dưới mặt đất thị trường đấu giá ra miễn tử kim bài toàn bộ từ tả nghị c h i thủ chúng ta phỏng đoán sở hữu miễn tử kim bài toàn bộ là chính bản thân hăn chế tác bán ra mục đích là gom góp đại lượng tài chính mọi người hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa tả nghị trên người đến cùng có bao nhiêu bí mật bởi vì ba năm đột phá cấp độ a kỳ tích bởi vì a cấp tinh không minh tư pháp có ít người đối với tả nghị vốn có bí mật sản sinh lòng mơ ước cũng có người đem tả nghị coi như hạ siêu liên đại địch nghĩ đến hẳn l à như thế nào đi đối phó h ắ n thế nhưng hiện tại tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tần vũ dương nếu như nói ở đây có ai có thể đối phó thần bí khó lường tả nghị e rằng chỉ có vị này đại hạ c h ấ n quốc cấp cường giả mấu chốt ở chỗ tần vũ dương đến cùng là cái dạng gì thái độ liên n g ồ i ở bên cạnh tần quân hạo trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mong đợi thần sắc trừ tư không nạn ra tần quân hạo không thể nghi ngờ là trong phòng này chán ghét nhất tả nghị người bởi vì tại tạ giôn hội ma thuật sư trong chuyện này hắn xuất cái thiên đại xấu mà tả nghị khoe khoang cảm giác giống như là tả nghị dẫm lên hắn dương danh trong thế giới tần vũ dương vừa rồi vẫn luôn không nói gì nhắm nửa con mắt phảng phất thần du vật ngoại đối với ngoại giới đủ loại có thai như điếc làm như không thấy đem chính mình trở thành người ngoài cuộc hiện tại hắn mở mắt trong đôi mắt hiện lên một vòng mảnh không thể xem xét thần mang mở miệng nói từ hôm nay trở đi ngành tình báo chỉ cần bảo trì đối với tả nghị tất yếu chú ý không được nhằm vào hắn tiến hành bất kỳ hình thức dò hỏi cùng điều tra đối với tả nghị hạ siêu liên thái độ phải bảo trì lớn nhất thân mật cùng tôn trọng bất luận kẻ nào bao gồm ta ở trong nếu như chủ động hướng tả nghị khơi mào sự cố như vậy hạ siêu liên đem không đúng kia gánh chịu bất kỳ nghĩa vụ cùng trách nhiệm tần vũ dương một lời đã nói ra nhất thời c h ấ n kinh toàn trường tần vũ dương tương đương với đem tả nghị đặt ở cùng chính mình ngang nhau trên vị trí đồng thời công khai về phía đối phương phong thích thiện ý phóng tầm mắt tất cả trong thế giới có mấy người có thể đạt được cao như thế đãi ngộ tần quân hạo nhìn về phía nhà mình lao ba trong đôi mắt toàn bộ đều không dám tin t h ầ n sắc không ngờ như thế hứa dương hoa cùng tư không n g ạ còn có hắn cùng với hạ siêu liên mặt để cho tả nghị bạch đánh không chỉ là bạch đánh còn phải bồi thường thượng khuôn mặt tươi cười để cho hắn như thế nào chịu phục mà tần vũ dương căn bản không có nhìn con trai mình nhất nhãn hắn đứng dậy nói huynh đệ h u y tại tường ngoài ngự kia khinh các ngươi thủy chung phải nhớ kỹ đối thủ của chúng ta cùng địch nhân không phải là siêu quản cục càng không phải là t à nghị thế giới này phải đổi vị này ản phả cấp siêu phảm cường giả đi đến cửa sổ sát đất trước qua giày đặc thủy tinh bao quát dưới chân siêu cấp lớn đô thị lúc này trời không trung mây đen r ầ m r ạ m cùng với ầm ầm tiếng sấm hạt đậu lũ lụt tích từ trên trời giáng xuống trời mưa mưa to chương 283, đế liêu tương kinh thành mưa to hàng châu mưa to nhập thu về sau giang nam như là thời kỳ trưởng thành thiếu nữ sinh khí đoán bất định sắc mặt thay đổi bất thường mới vừa rồi còn trời quang vạn giảm trong nháy mắt gió đã bắt đầu thổi vần dũng lôi đình nổ vang đinh thai nhức ó c t ử s á c điện x à ở trên trời chạy mà bên ngoài mưa to mưa to mảy may đều không có ảnh hưởng giang nam thiên khải học viện sân vận động trong bầu không khí mấy ngàn vị đệ tử cùng dự thính người tỉ mỉ lắng nghe tả nghị giảng bài không có người nào phân tâm bên cạnh chú ý hôm nay này nhà công khai khóa t ạ nghị cũng không có dẫn đạo mọi người tu luyện tinh không minh t h ư ờ n g pháp mà là giảng thuật cùng tinh thần lực lượng liên quan tu tập thưởng thức cùng với rèn luyện kỹ xảo tại t ạ nghị bản thân lực lượng hệ thống tín ngưỡng lực xếp hạng vị trí đầu não tiếp theo là hỏa diễm đấu khí cùng quang minh thánh lực cuối cùng là tinh thần lực hãn tại tinh thần lực phương diện tu luyện đầu tiên chú trọng p h o n g ngự rất sớm trước kia liền n g ừ n g tụ ra thiết bích trí thức không sợ bất kỳ pháp hệ chức nghiệp giả tâm linh công kích có thể nói trí cường tương đối mà nói tạ nghị tinh thần công kích cùng tinh thần phụ trợ lực lượng thiên yếu trung quy hắn chủ chức là kỵ sĩ mà không phải vô sư nhưng hắn nắm giữ lấy đến từ ạ xạ ạ thế t giới truyền thừa mấy cái kỷ nguyên nguyên bộ tinh thần pháp môn tu luyện dạy bảo những cái này bước vào siêu phạm lĩnh vực không lâu sau các học viên hoàn toàn là dễ như trở bàn tay tạ nghị tùy tiện do ít đồ xuất ra đều đầy đủ ở đây người tu tập nghiên cứu cả đời ý thức được điểm này người học tập được từ nhưng vô cùng chăm chú trận này công khai khóa tại mười giờ sáng chấm dứt Đại được người giác lợi mọi người bộ phận người có cảm giác lấy được lợi ích không nhỏ, có cảm lấy tại i nhiệt liệt thiết. trời tinh. khi viện ế n cùng chân thành này nghị không có ở trong học viện, dừng g vỗ vô tay tha dứt, tả Sau lúc chấm có học l Mà đã ở thời gia n nhanh lái xe trở lại nội thành. quá lái dài, lại Tại gia rất trở xe bình cao ốc đối diện kia đang lúc trà sữa trong tiệm hắn nhìn thấy vương vĩnh cường vương vĩnh cường đầu tiên đưa cho tả nghị dạy đặt một chồng văn bản tài liệu những cái này đều là cần tả nghị ký tên dựa theo tả nghị kế hoạch hắn chuẩn bị đem chọn cái lâm giang trấn mua lại chế tạo thành chính mình quê hương của lý tưởng thế nhưng kế hoạch này muốn thực hiện tả nghị chính mình đơn thương độc mãi nhất định là vô pháp đối phó hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực hao phi ở phía trên bởi vậy muốn mời vương vĩnh cường với tư cách là phía đối tác đem hạng mục toàn quyền ủy thác cho người sau để hoàn thành vương vĩnh cường sự nghiệp thành công kinh nghiệm phong phú tại hàng châu cũng có chính mình nhân mạch cùng tài nguyên trọng yếu nhất là người khát phẩm tin cậy đáng tín nhiệm tự nhiên trở thành tả nghị lựa chọn tốt nhất mặt à Hàng này, đoàn hoàn Vương Vĩnh vọng, Cường phương đơn sơ cũng không lòng nghị nghị trong khoảng thời gian này, hắn lấy tốc độ nhanh nhất xây dựng một chi gây dựng sự nghiệp đoàn đội, đồng thời hoàn thành hạng mục phương án đơn giản bản gây phụ Châu thời chi thời thảo. có tốc mục rời kỳ lấy tả tại tả một đi đội, độ xây sự m khác một nhà tên là giang nam lâm giang cổ trấn bảo hộ cùng du lịch khai phát công ty tân công ty đang tại đăng ký phê duyệt dự tính rất nhanh cầm đến buôn bán giấy phép đến lúc đó lâm giang t r ấ n địa sản thu mua phá bỏ và rời đi nơi khác chuyển rời cư dân thu xếp Cổ kiến trúc tu sửa cùng kiến với tu du sửa lâm ị c các mục, h khi phát triển các loại hạng mục, đem toàn bộ từ nhà tài triển toàn từ tần này loại nguyên sau đem bộ giang cổ trấn khai phát công ty đăng ký tài chính vì 5.000 vạn trong đó đảm nhiệm tổng giám đốc tả nghị có được 99% c ổ phần đảm nhiệm tổng giám đốc vương vĩnh cường có được 1% cổ phần kỳ thật tả nghị vốn là muốn cho vương vĩnh cường 5% cổ phần nhưng bị người sau kiên định địa cự tuyệt bởi vì áp dụng hạng mục kế hoạch cần thiết tài chính cao tới 1 2 t h a r ă m ư c toàn bộ từ tả nghị bỏ vốn hai mươi tỷ năm phần trăm chính là một tỷ hắn không muốn chiếm lớn như vậy tiện nghi tà nghị ký hết văn bản tài liệu lại xem qua vương vĩnh cường cung cấp sơ bộ hạng mục phương án cảm giác rất hài lòng nhìn ra được đối phương là tiêu p h i rất lớn tâm tư cùng khổ công ngắn ngủn bất quá vài ngày thời gian liền lấy ra như vậy một phần chu đáo phương án vương tổng tà nghị cười đối với vương vĩnh cường nói vất vả ngươi vương vĩnh cường ha ha ha trái đồng quá k h á c h khí đây là hẳn là hai người nhìn nhau cười cười tà nghị hỏi có hay không gặp được vấn đề gì không có vương vĩnh cường minh bạch hắn ý tứ quyết đoán địa lắc đầu hồi đáp hết thệ cũng rất thuận lợi tà nghị hân nhiên vậy hảo hắn lo lắng là trước kia giang nam tân thành tập đoàn đằng sau kia mấy nhà hội nhảy giang n h ị c h ngợm gây sự không thiếu được muốn tự mình ra tay quật vài cái hiện tại xem ra đối phương vẫn rất t h ứ c thời đương nhiên cũng không thể phớt lờ nếu như gặp được chuyện gì lập tức nói cho ta biết vương vĩnh cường gật gật đầu nhất định đưa đi vương v ĩ cường tả nghị gọi điện thoại cho thương vũ lâm để cho nàng cùng mình cô cô cùng đi ra ăn cơm mà tất cả buổi chiều hắn đều tại thiên hoàng võ đạo trong quán dạy bảo đệ tử quá mình một chút với tư cách là võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư chức trách tới gần trạng vạn g tối thời điểm tả nghị lái xe chở phương vịnh hà vừa mới về đến nhà đã truyền tống về tới bảo nhi lập tức chạy qua hét lên ba ba ta muốn ăn thịt bò ngày hôm qua trả lại không ăn đủ a tả nghị ôm nàng lên cười hôn khuôn mặt nàng còn muốn ăn Tiểu gật gật đầu, ừ à. Thịt đầu đầu, nha dùng ứa sức bảo ò còn ăn ngon à. Vậy buổi tối chúng ta ăn nướng à. Đưa một máy năng năng, ngon chúng nướng nghiệm nướng khung, đích thân hắn chế tạo, có tự động khống ôn, tự động quấn, tự động vung、liệu. Cương đại công năng, nướng chín còn có thể giọng nói nhắc nhở, có thể nói vô cùng thuận tiện. vặn tạo, Vậy vô Vừa máy lấy buổi b liệu. tối đại ta một trí tự tự tự thể thể thử một chút. Tốt. đích chế có có có đưa ra Lỗ nhi mặt mày con con g rất là vui vẻ nhưng vui vẻ nhất còn là cùng tại bên người nàng thái k h á c chạy chạy nước miếng ha ha ha mà cười lệch ra miệng chó t r ờ i t ô i xuống thời điểm tả nghị liền đem nướng khung đặt ở giữa sân dựng lên l â u n g h i ệ m rất chi kỷ địa xứng đưa xin nướng cái thẻ trừ chuỗi thượng thịt s ừ n cùng thịt bỏ viên thuốc ra còn có nhóc con rau đậu phụ khô các loại cũng có thể chuỗi lên nướng trong không khí rất nhanh liền tỏ khắp lên nướng như ma thịt kỳ dị mùi thơm dẫn tới bên cạnh vây xem thái khắc nước miếng chảy sôi thành sông đột nhiên nó ngẩng đầu lên tựa hồ có cái gì không đúng hướng phía trong bầu trời đêm vừa mới dâng lên ánh trăng phát ra thép dài ngao o ho ho h đ a n g n ư ơ n g tả nghị trong nội tâm khẽ động đi theo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy bao la b ắ t ngát trong bầu trời đ ê m xuất hiện hàng tỷ đạo vàng nhạt lưu quang thẳng tắp địa hướng phía đại địa rơi xuống cổ xưa mà mênh mông khí tức tràn ngập thiên địa tất cả cảnh tượng có thể k ỳ quan đế lưu tương tả nghị trong đầu trong chớp mắt hiện ra ba chữ còn có một đoạn từng ở trên sách vở xem qua văn tự miêu tả canh thân dạ nguyệt n g hoa trong đó có đế lưu tương kia hình như vô số bầu dục vạn đạo tơ vàng b u n thiu con xuyến dù xuống nhân gian cỏ cây chịu kia tinh khí liền có thể thành yêu nhưng tả nghĩ biết cái gọi là đế lưu tương chỉ có ở thế giới nguyên lực xuất hiện to lớn ba động thời điểm mới có thể xuất hiện đồng dạng tình cảnh hãn tại bất đồng thế giới trong đã từng thấy qua nhiều lần mà tạo thành thế giới nguyên lực kịch liệt ba động một cái thường thấy nhất nguyên nhân là hai cái thế giới lẫn nhau tới gần sở sản sinh ảnh hưởng đế lưu tương đó chính là hai cái bất đồng thế giới yêu nhau đối với g i ế t nước mắt nhìn lên thiên địa kỳ quan hắn không khỏi cảm xúc sục sôi nên cuối cùng muốn tới chương 284, cao tốc phát triển bảo thụ hoa bảo nhi mở to hai mắt phát ra tiếng thán phục đen lúng liếng trong đôi mắt phản chiếu suốt ngàn vạn điểm hào quang phản phất ngân hà hòa ánh nhóm đầu tiên đế lưu tương hạ xuống mặt đất tiểu nha đầu t o mò mở ra hai tay muốn bưng lấy một tia rơi xuống lưu quang thế nhưng đế lưu tương vô thanh vô tức địa xuyên qua nàng thân hình chui vào đại địa biến mất bảo nhi ụ cục miệng có phần không ra hình dáng tà nghị sờ sờ nàng đầu biểu thị an ủi đế lưu tương là thế giới bổn nguyên đối với thế gian vạn vật gửi tặng chỉ là nhân loại vô pháp trực tiếp lợi dụng siêu phạm giả cũng không ngoại lệ nhưng đế lưu tương xuất hiện đối với mình nhưng hoàn cảnh có khả năng sản sinh ảnh hưởng là to lớn mà sâu xa nhất là tại lam tinh thế giới thăng duy trong quá trình ảnh hưởng trình độ đem sâu sắc tăng cường loại này kịch liệt ảnh hưởng đem lan đến gần tất cả mọi người tại có thể đoán được tương lai siêu phàm giả cùng siêu phàm sự vật số lượng tất nhiên thành ra tăng gấp b ộ i trong thế giới cũng tất nhiên gặp phải trước đó chưa từng có tình thế hỗn loạn tả nghị đã dự cảm được không chỉ là trong thế giới tất cả chủ thế giới phân loạn sắp bắt đầu ba ba bảo nhi bông như nói bảo thụ mặc dù nhỏ nha đầu đã nói mấy chữ nhưng tả nghị trong chớp mắt minh bạch nàng ý tứ lập tức túi người mang nàng ôm lấy tới ôm ba ba ba ba hiện tại mang người tới bảo nhi ôm tả nghị cái cổ dùng sức gật gật đầu ừ tả nghị quay đầu đối với bên cạnh đang tại thưởng thức đế lưu tương kỳ quan phương vịnh hà nói cô cô ta mang bảo nhi ra ngoài một chút không đợi phương vịnh hà trả lời hắn rồi đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao trong nháy mắt lướt qua tường viện biến mất vâng thái khắc lo lắng phệ kêu một tiếng vung ra tiểu chân ngắn sông về trước suất đi qua ngắn ngủi r a tốc đông dưng nhảy qua tường v â y bảo nhi vâng một bên hô một bên đuổi theo tả nghị cùng bảo nhi chạy không muốn vứt xuống chím a theo sát tham an thái vừa rồi nằm ở bàn đu dây sâu ghế dựa thượng gặm hạt dưa ra ra như mũi tên rời cung bay ra ngoài hương cây nhãn trên cây thạch tượng quỷ a quái l ặ n g yên mở mắt nó ngẩng đầu nhìn lên triển khai bầu trời đêm hai cánh vô thanh vô tức mà đem rơi xuống đế lưu tương ôm nhập trong lòng ngực của mình mà giờ này k h ắ c này tả nghị vừa mới mang theo bảo nhi đi đến bảo thụ phía trước nay khỏa đã trưởng thành làm đại thụ che trời thế giới tử thụ đang tại kinh lịch lấy kịch liệt diễn biến quá trình nó thân cây không ngừng mà bành trướng nâng cao phát ra tương tự thép kéo căng đoạn thanh âm biểu hiện ra nguyên bản coi như bóng loáng vỏ cây dạn nứt vô số đạo khe hở đại lượng tân mầm mỏ lấy kinh người tốc độ tự trên c ả n h cây diễn sinh ra trong chớp mắt rút c ả n h sinh diệp làm cho cả tán cây nhanh chóng mở rộng ngàn vạn mảnh lá cây hướng lên bầu trời mở ra hướng lấy trên không trung rơi xuống đế lưu tương cũng có số ít đế lưu tương xuyên qua c ả n h lá khoảng cách nhưng bị phía dưới r ầ m rạp chẳng trị tiểu thụ sở câu khách không chỉ có như thế xa hơn địa phương đế lưu tương bị một cố vô hình lực lượng hấp dẫn lấy cải biến phương hướng ở trong không ngưng k ế t thành từng đạo quang k i a nước nhỏ cộng đồng hòa nhập vào bảo thụ r ầ m rạp tán cây bên trong giống như là khát khao hải nhi tham lam địa hấp thu lấy đến từ mẫu thân ngọt tà nghị đem bảo nhi buông xuống nắm nàng bàn tay nhỏ bé l ặ n g lặng nhìn xem một màn này ba ba tiểu nha đầu ngẩng lên đầu nói bảo thụ lớn lên thật cao thật nhanh a vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian bảo thụ trưởng chiều cao h a i ba m hiện tại nó cao độ đã vượt qua 5 0 m hơn nữa vẫn còn tiếp tục sinh trưởng tà nghị gật gật đầu lộ ra nụ cười đúng vậy a tà nghị có thể cảm giác được theo càng ngày càng nhiều đế lưu tương bị này khỏa thế giới tử thụ sở thôn p h ệ nó sinh mệnh danh sách đang t ạ i g i a tốc đề thằng tự nhiên k h í tức càng thêm nồng nặc hùng hậu này đương nhiên là chuyện tốt bởi vì bảo thụ phát triển càng tốt mang cho bảo nhi trợ giúp lại càng lớn bảo thụ là bảo nhi sinh mệnh c h i thụ a tiếp nối là vẹn vẹn qua không được nửa phút thời gian tự trong bầu trời đem rơi xuống đế lưu tương trở nên càng ngày càng thưa thớt rất nhanh liền biến mất tất cả quá trình cũng liền tiếp tục một phút đồng hồ rồi biến mất có đế lưu tương bảo thụ lập tức đỉnh chỉ gần như điên cuồng sinh trưởng trạng thái không được tiếp tục tăng cao nhưng hiện tại này k h ỏ a thế giới tử thụ vô luận là trụ cột đường kính sinh trưởng cao độ còn là tán cây diện tích c h e phủ tích đều vượt xa lúc trước như là hài đồng trưởng thành làm thiếu niên thân cây mặt ngoài khe nức vô thanh vô tức địa tiêu thất sở hữu lá cây chậm rãi r ủ xuống gió đêm lướt qua phát ra s ả n sạt tiếng vang mang đến đồng ruộng hương thơm khí tước trăm ngàn mảnh rễ cây theo gió phiêu lãng lướt qua tả nghị cùng bảo nhi bên người là nó ôn nhu nhỉ non nói nhỏ này các ngươi khỏe a bảo thụ bảo nhi thỏ ra bàn tay nhỏ bé mềm mại ngón tay lướt qua rễ cây trên mặt nàng lộ ra hồn nhiên ngọt ngào nụ cười một cái bé gái một gốc cây đại thụ che trời bất đồng sinh mệnh vô cùng hài hòa vừa mới truy đuổi chạy qua tới thái khắc lén lút ngồi sổm tiểu nha đầu bên cạnh da da đáp xuống nàng trên bờ vai không nói tiếng nào không biết lúc nào xung quanh xuất hiện vô số đ ô n g đóm tại vốn chúng hẳn là tiêu thất tiết t r ò n vây quanh bảo thụ bay múa điểm một chút h u n h quang cùng trên không trung trăng sáng hòa lẫn chiếu sáng to lớn tán cây sau đó chim bay xuất hiện chim sẻ chim hoàng oanh bách linh kỷ thước chúng l u dĩu địa bay vào tán cây ở trên cành cây toát ra kêu lên vui mừng nghiễm nhiên đem nơi này coi như chính mình quê hương của tân tự nhiên các tinh linh thiên đường ra ra bay lên lượn quanh một vòng lại lần nữa hạ xuống đến bảo nhi trên vai nó dùng đầu đi từ từ tiểu nha đầu mặt nói bảo nhi bảo nhi ta nghĩ ở chỗ này a bảo nhi kinh ngạc mà hỏi ra ra ngươi không thích cùng với ta sao không đúng không đúng ra ra tả hữu đong đưa cái đầu giải thích nói ta thích cùng với ngươi thế nhưng ta cũng thích nơi này ta nghĩ ở chỗ này sau đó chờ ngươi về đến nhà thời điểm lại đến cùng chơi đùa với ngươi kể chuyện xưa cho ngươi nghe được không nào nó đương nhiên thích cùng với bảo nhi nhưng nơi này có tự nhiên khí tức cũng có tự do khí tức nó từ nhỏ liền thuộc về tự nhiên cùng tự do hào ba mặc dù có một chút không vui nhưng tiểu nha đầu cũng không phải loại kia ích kỷ hải tử nếu như g i a g i a thích nơi này vậy thỏa mãn nó tâm nguyện à. cảm ơn bảo nhi g i a g i a lập tức cao cao bay lên ở trong không tiêu ngạo mà hướng sở hữu chim nhỏ nhóm biểu hiện ra chính mình dáng người chim tới thái khác khinh thường địa lường thằng này nhất nhãn thằng ngu đi theo bảo nhi bên người thật tốt ta có ăn có chơi ăn ngủ tình ăn chỉ cần hiểu được mại manh là được sinh hoạt nhiều đơn giản nhiều thoải mái a bảo nhi đi qua ôm một cái mười cái nàng đều ôm hết bất quá tới bảo thụ rất chân thành nói bảo thụ phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cố một chút ra ra đừng cho khác chim chóc khi dễ nó được không nào cành cây lay động lá cây rung động là bảo thụ làm ra đáp lại t i ể u nha đầu lộ ra ngọt ngào nụ cười bảo thụ cám ơn ngươi chương hai trăm tám mươi lăm bắt đầu phân loạn thế giới về đến nhà tả nghị đem bảo nhi giao cho p h ư ơ n g vịnh hà chiếu cố chính mình đi đến trong thư phòng đổ bộ trong mạng lưới diễn đàn quả nhiên chính như hắn suy nghĩ như vậy trong mạng lưới diễn đàn đã sôi trào thế giới chủ bản thối đế lưu tương video dán tối thiểu có mấy trăm mảnh bố trí đỉnh thiếp mời thuần một sắc cùng đế lưu tương hiện tượng có quan hệ dũng mánh vào diễn đàn trong siêu phàm giả số lượng đột phá ghi lại bởi vì đế lưu tương hiện tượng xuất hiện là toàn cầu phạm vi cho nên những video này trong đã có ban đêm cũng có ban ngày mặt khác phương đông quốc gia xưng là đế lưu tương quốc gia phương tây thì gọi là thượng đế chi quang tuy danh xưng thượng trình bày bất đồng nhưng mọi người phổ biến cho rằng đế lưu tương thượng đế chi quang xuất hiện đem đối với toàn bộ thế giới mang đến biến hóa cực lớn lần thứ nhất đế lưu tương thượng đế chi quan g xuất hiện ở 1375 n ă m căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại sau đó mấy năm thời gian trong trên thế giới phát sinh rất nhiều ảnh hưởng lịch sử đại sự hơn nữa siêu phàm sự kiện liên tiếp hiện lên bởi vậy đản sinh không ít thần dị quỷ quái truyền thuyết còn lần này đế lưu tương thượng đế chi quan g kích thước to lớn vừa xa mấy trăm năm trước lịch sử ghi lại từ nam cực đến bắc cực sa mạc đến lấn dương đông tây nam bắc sở hữu quốc gia người tất cả đều tận mắt nhìn thấy này một kỳ quan trở lại hạ đô diễn đàn t r ò n về đế lưu tương thảo luận đồng thời khí thế ngất trời chư vị hoan hô a linh khí phục hồi đã đến tới linh khí phục hồi là gì đồ chơi có thể ăn sao linh khí phục hồi cũng không biết k h á c nói mỏ ta cảm giác chính là cái hiếm thấy đại khí hiện tượng không có gì chứng dùng ha ha a vô c h i thật đáng sợ ngươi biết ngươi ngược lại là nói ra ở trong này châu b ò có ý tứ sao các ngươi nói đế lưu tương có thể hay không có càng nhiều siêu phàm giả xuất hiện rất có thể vậy ta nhóm chẳng phải là muốn bị giảm giá trị nói không chừng toàn bộ thế giới người đều biến thành siêu phàm giả trong thế giới liền không cần phải tồn tại các ngươi nói có thể là tận thế tiến đến điểm báo trước sau tận thế đế lưu tương hiện tượng có ghi lại liền có ba lần muốn không đã sớm ngày củ cải mặn quan tâm nên để làm chi đều dựa ngủ đi buổi tối ngủ không được tà nghị tìm chút thời giờ lật xem không ít bình luận nhắn lại đại đa số người còn không có thanh t ỉ n h địa ý thức được lần này để lưu tương hiện tượng bạo phát có khả năng mang đến ảnh hưởng cái gì linh khí phục hồi mặt nhật hàng lâm suy đoán trên cơ bản thuộc về nghĩ ngợi lung tung miệng này nhưng là có rất ít người căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại tiến hành phân tích có lý có cứ có kiến giải biểu hiện ra đối với tương lai lo lắng cùng cảnh giác mà tối rõ ràng nội tình tả nghị cũng không có tham dự như vậy thảo luận bởi vì ở trong diễn đàn tưới lẫn nhau phun quá nhiều người mặc kệ người khác tin hay không nói cái gì đều là phí công hắn cũng không có khả năng đem chân chính bí mật vạch trần ra ngoài đang lúc tả nghị chuẩn bị rời khỏi trong mạng lưới thời điểm diễn đàn trong đột nhiên xuất hiện một trường cùng đế lưu tương thượng đế chi quang không quan hệ t h i ế p mời hơn nữa cùng hắn có nhất định quan hệ có người lại công bố dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận toàn bộ tư liệu đồng thời ở trong thiếp mời mặt kèm theo thượng tả nghị lúc ấy xâm nhập vu thần miếu sở quay t r ụ hiện trường video một viên đá kích thích ngàn tầng sóng này t r ư ơ n g nặc danh thiếp tại rất trong thời gian ngắn đạt được đại lượng chú ý bị nhanh chóng đẩy tới diễn đàn bố trí đỉnh sau đó lại đột nhiên tiêu thất tuy thiếp mời tồn tại thời gian rất ngắn nhưng mấy ngày hôm trước phát sinh ở lẹn nỉ quốc gia l ẹ n đạ hành tỉnh tỷ tỉ sẻn thành phố vu thần miếu huyết tế sự kiện bị triệt để cho hấp thụ ánh sáng xuất ra hơn nữa rất nhiều người ở dưới trước tiên năm thiếp mời trong kèm theo tư liệu cùng video điều này làm cho tả nghị đều cảm thấy giật mình hắn quay chụp video bị tiết lộ ra ngoài rất bình thường bởi vì lúc ấy là nhiều liên minh quốc tế hiệp hành động hắn truyền cho ngũ v i n h kiện video với tư cách là chừng cơ bị phát nhiều lần giữ bí mật trình độ vô cùng thấp nhưng dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận tư liệu bị công khai phóng tới trong mạng lưới diễn đàn bên trong làm cho người ta tùy ý đ á o loạt đây là tả nghị hoàn toàn không nghĩ tới hắn bản năng cảm giác được một cỗ nồng đậm ác ý k í c h phát dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận thường thấy nhất phương thức chính là huyết tế ạ xô ca vì triệu hồi gia cường đại dị giới sinh vật chẳng những hao phí vô số nhân lực vật lực tới dựng khổng lồ p h á p trận lại càng làm ấ t trí địa bắt người c ấ p của đại lượng nước ngoài du khách tới tiến hành huyết tế cuối cùng không tiếc gần tới trăm vị hàng đầu sư đẩy vào huyết chỉ để hoàn thành cuối cùng nghi thức tuy hắn điên cuồng cử chỉ mang đến cho mình thai họa ngập đầu nhưng liền nghi thức bản thân mà nói không thể nghi ngờ là thành công ạ sổ cả triệu hồi gia truyền kỳ cấp ngưu đầu cự ma nếu như không phải là tả nghị vừa gặp còn có dù cho có thế giới pháp tắc áp chế n à y đầu ngưu đầu cự ma có khả năng tạo thành bị tổn hại cũng là cực kỳ đáng sợ không biết muốn hy sinh bao nhiêu mạng người mới có thể đem k i u tiêu diệt hoặc là trục xuất hồi thâm u y ê n vị diện tương tự ví dụ tại bất đồng thế giới trong phát sinh qua không biết bao nhiêu lần tại bất kỳ thế giới thích tìm đường chết người vĩnh viễn cũng sẽ không ít ạ sổ、so、cả chính là tối điển hình ví dụ dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận tư liệu cho hấp thụ ánh sáng tất nhiên sẽ khiến những người khác chú ý sau đó y đi theo tư liệu tiến hành thí nghiệm Ai cũng nhưng tả nghị cũng có bóp chết cho hấp thụ ánh sáng người xúc động trả lại ngại không đủ loạn sao vấn đề mới là ai tại phía sau màn chơi nguy hiểm như vậy trò chơi hắn mục đích là cái gì mang đủ loại nghi vấn tả nghị rời khỏi trong mạng lưới diễn đàn đinh linh linh h ắ ngũ vừa mới b u ô n xuống trong mạng lưới khí, thả ở trên bàn học di động lập tức văng lên.、Gọi、điện chính n Gọi g thả tức thoại tới lưới lập là di khí, học ở vinh kiện không có nói đế lưu tương mà là hỏi dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận hiển nhiên theo hắn người sau so, so với phía trước muốn càng thêm trọng yếu ta vừa rồi liền ở trong diễn đàn tả nghị hồi đáp ta x e nếu như bỏ mặc loại này huyết tế triệu hoán pháp trận tràn lan hậu quả kia quá nghiêm trọng thanh âm hắn trong lần chứa phẫn nộ tại đế lưu tương hiện tượng đại quy mô bạo phát trong lúc mấu chốt thậm chí có người làm ra như vậy sự tình đối với bất kỳ trật tự thủ hộ giả mà nói đều là thật lớn khiêu khích tà nghị không cần nghĩ ngợi nói nếu có cái gì cần ta hỗ trợ chỉ cần nói tà nghị đồng dạng là trật tự thủ hộ giả tối cường cấp chương 286, hiểu biết chính xác ban trị sự chấm dứt cùng ngũ vinh kiện trò chuyện tà nghị rất nhanh liền thu được phía trước gửi đi qua tư liệu tư liệu tổng cộng có hai phần một phần chính là tại mạng lưới cùng inter thượng đồng thời cho hấp thụ ánh sáng xuất gia dị giới sinh vật triệu hoàn pháp trận t h n g h ị mới v ừ a rồi không c ó đ ạ o l o ạ t n cho nên ngũ vinh kiện liền cho hắn một phần với tư cách là tham khảo trước mắt trong mạng lưới liên quan thiếp mời đã toàn bộ xóa bỏ tại tạo hóa dưới sự k h ô n g chế bất luận kẻ nào cũng không thể tại diễn đàn bên trong tiến hành tân chuyện truyền bá liên quan chủ đề bị thiết lập vì cấm nhưng inter thượng thanh lý không thể nghi ngờ muốn phiền toái rất nhiều bởi vì còn có ám mạng lưới tồn tại cho nên hiện tại k h ô n g chế chẳng qua là mất bỏ mới lo làm chuồng hành động bất đắc dĩ trên thực tế đã không có bao nhiều tác dụng phần này bị cho hấp thụ ánh sáng dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận tư liệu chân chính danh xưng ơ gọi là dị không gian triệu hoán trận thuật nội dung vô cùng kỹ càng bao dung bảy trận cần thiết trận đồ tài liệu phương pháp cùng với chú ngữ trong đó phía trước ba bộ phận dùng năm loại quốc tế thông hành ngôn ngữ tới trình bày vẹn vẹn chú ngữ bộ phận chỉ là thêm chú âm nhãn hiệu dựa theo trên tư liệu nói rõ dị không gian triệu hoán trận thuật được sáng tạo xuất ra lịch sử cực kỳ đã lâu sớm nhất có thể truy tố đến năm sáu thiên niên lúc trước tại đông tây phương đều có bí mật truyền thừa t ừ những g có rất n i tiên ề u thành h công n lệ.、Những、cái này thành công ví dụ là trong lịch sử rất nhiều siêu phàm sự kiện một bộ phận hiện tại phần này dị không gian triệu hoán trận thuật tư liệu bị triệt để công khai trên lý luận chỉ cần có thể tìm đến đầy đủ tài liệu như vậy mắc k h ô n g dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận liền không tồn tại c h ư n g ngại đơn giản là quy mô lớn nhỏ vấn đề quy mô khiến cho càng lớn trả giá lớn càng cao triệu hoán đến siêu phàm sinh linh lại càng cường đại tuy hiện tại không có ai biết cho hấp thụ ánh sáng người ý đồ chân chính nhưng ngũ vĩnh kiện cung cấp một cái hoài nghi đối tượng liên quan tin tức đều tại cho tả nghị phần thứ hai tư liệu bên trong hoài nghi đối tượng chính là hiểu biết chính xác ban trị sự hiểu biết chính xác ban trị sự là một cái cực kỳ bí ẩn siêu p h à m giả tổ chức so với tạ dốt hội càng thêm thần bí trừ hiểu biết chính xác ban trị sự tối cao quản lý t r ư ở n g ra không có ai biết tổ chức có bao nhiêu danh thành viên hiểu biết chính xác ban trị sự cho rằng siêu p h à m giả hẳn là thế giới kẻ thống trị nhất định phải áp đảo phổ la đại chúng phía trên hơn nữa chỉ có đem toàn bộ thế giới siêu phàm giả liên hợp đến một chỗ tài năng vượt qua tận thế chi kiếp đi qua mấy trăm năm lịch sử không ít quốc gia diệt vong còn có thế chiến bạo phát cùng với trong thế giới chiến tranh đều có hiểu biết chính xác ban trị sự ảnh tử tồn tại rất nhiều người tin tưởng hiểu biết chính xác ban trị sự thật là nhiều siêu phàm sự kiện phía sau màn độc thủ hiểu biết chính xác ban trị sự nắm giữ lấy dị không gian triệu hoán trận thuật lại bình thường bất quá mà thôi bọn họ tác phong làm việc cũng hoàn toàn có thể đủ làm được suất như vậy sự tình nói không chừng ạ sổ cả chính là bọn họ bên trong một thành viên đương nhiên hiện tại vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán bởi vì trước mắt không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh điểm này hiểu biết chính xác ban trị sự thành viên chưa bao giờ công khai thân phận của mình đáng nhắc tới là tạ dốt hội chính là hiểu biết chính xác ban trị sự từ địch hai bên giữa chiến tranh tiếp tục thiên nhiên mọi người đối với hiểu biết chính xác ban trị sự rõ ràng cũng trên cơ bản từ tạ dốt hội cho nên có ít người cho rằng hiểu biết chính xác ban trị sự căn bản không tồn tại là tạ d ộ t hội hư cấu xuất r a nhưng ngũ vinh kiện đem phần tài liệu này cho tả nghị đem hiểu biết chính xác ban trị sự coi là đệ nhất hiểm nghi người vậy không tồn tại hư cấu khả năng tả nghị xem hoàn toàn bộ tư liệu đã đã khuya mà một đêm này trong thế giới hỗn loạn để cho vô số người khó có thể ngủ yên ngày thứ hai là xạ tốt đầy tả nghị lên cái đại sớm ăn sáng xong hắn mang theo tiểu nha đầu lần nữa đi đến bảo thụ địa phương phương một đêm đi qua bảo t h ụ sinh trưởng trạng thái đã hoàn toàn ổn định tiếp cận sáu mươi mét cao độ khiến nó trở thành chân chính quái vật khổng lồ to lớn tán cây đem xung quanh nhà xưởng đại dạp đều đặt dưới thân vô số khí mọc dễ rủ xuống hạ xuống sinh sôi nảy nở xuất hàng trăm hàng ngàn khỏa tân thụ miêu khiến nó lánh địa khuyết trương đến vượt qua trăm mẫu diện tích đồng thời cũng không thể tránh né địa đối với đại dạp tạo thành nhất định bị tổn hại tại có thể đoán được tương lai sở hữu đại dạp đều đem bị nó phá hủy mà tình huống như vậy tiếp tục hạ xuống tả nghị hiện nay đang có được thổ địa cũng đem toàn bộ bị nó sở chiếm cứ ở trên trình độ rất lớn bảo t h ụ hiện lộ rõ ràng xuất là thuộc về tự nhiên uy lực may mắn tả nghị tại tối hôm qua liền kích phát bố trí dưới tảng cây pháp trận xung quanh khu vực đã toàn bộ bị dày đặc xương mù t r ậ n bao phủ như vậy nó tồn tại cũng sẽ không bị ngoại giới trực tiếp phát hiện dù cho vệ tinh cũng không cách nào nhìn thấy bằng không quá dễ dàng bị chú ý tới bị người tùy tiện chụp tấm hình ảnh chụp phát đến trên mạng thỏa thỏa là thượng nóng lục xoát tiết ấu đến lúc đó nơi này liền không phải an bình bởi vì vì muốn tốt cho người quan tâm là cực kỳ đáng sợ nhưng pháp trận cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn tả nghị nghị đến muốn cùng vương vĩnh cường lại thương lượng một chút không tiếc giá lớn tăng thêm tốc độ đem lâm giang chân nắm giữ ở trong tay mình đế lưu tương đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch bảo nhi một cái vẻ tiến phụng bay tới kêu lên vui mừng tin tức manh mối tại bảo nhi trên bờ vai thân mật địa c ọ lấy khuôn mặt nàng ngươi cho ta mang cái gì tốt ăn chính là lắm mồm da tối hôm qua người này liền ở ở trên bảo thụ bảo nhi cười tủm tỉm từ tùy thân mang theo túi sách trong móc ra một bả thập c ẩ m quả hạch đều là n g ư ờ i yêu nhất an hoa、wow. da da hoan hô tung tăng như chim sẻ cảm ơn bảo nhi yêu chết nhi ngay vào lúc này tính ra hàng trăm chim nhỏ từ trong tán cây nhao nhao bay ra ngoài l i u dĩu địa rơi vào tiểu nha đầu bên người nhảy nhảy khiêu khiêu về phía nàng khất thực thấy người có phần a lắm mồm da r a thì sợ thần các ngươi bỏ đi bảo nhi là ta ta bảo nhi hẽ miệng cười cười trước uy cho ăn ra ra mấy viên nó yêu nhất ăn hạt thông nhân sau đó lại từ trong túi sách bắt lấy một bó lớn quả hạch vẩy ra đi đốt cho những cái này tự nhiên tiểu tinh linh nhóm chống giông túi sách trong sở hữu đồ ăn nàng lôi kéo tả nghị tay nói ba ba chúng ta ở trên bảo thụ mặt đáp cái nhà gỗ nhỏ được không tả nghị cười nói có thể là có thể nhưng ngươi phải hỏi hỏi bảo thụ xem nó có đáp ứng hay không a hào đát bảo nhi lập tức chạy tới nghiêng mặt qua trứng rán ở trên thân cây qua một lát nàng vui mừng chụp nhan khai mở ba b à bảo thụ đáp ứng á nó nói nó giúp ta đáp nhà trên cây tiểu nha đầu vừa dứt lời chỉ nghe được một hồi c ả n h cây ngoặt gãy tiếng vang chỉ thấy tại cao cao tảng cây vô số c ả n h cây lẫn nhau quấn quanh diễn sinh nhanh chóng địa bệnh xuất một tòa hoàn toàn thiên nhiên nhà trên cây tiểu dáng còn rất xinh đẹp hoa bảo nhi ngẩng lên đầu phát ra tiếng thán phục cầm nàng không cần nghĩ ngợi về phía giơ lên lên bàn tay nhỏ bé trong chớp mắt trên ngón tay của kích hoạt đeo người d ạ t tơ giới chỉ bán ra một cây thật dài tơ nhện chuẩn xác địa đinh tại nhà trên cây trên nóc nhà phi ba cùng với tiểu nha đầu tiếng hoan hô nàng bị tơ nhện lôi kéo lấy đằng không bay lên tàng h ị chương hai trăm tám mươi bảy tuyệt không cho phép ôi trà nhờ vào người d ạ t tơ giới chỉ bảo nhi bay lên cao hơn hai mươi thước chặt cây nàng phát ra vui sướng mà hưng phấn tiếng k ê linh hoạt địa chui vào vừa mới bảo thụ vì chính mình dựng xuất ra lục sắc nhà trên cây bên trong đồng thời thu hồi t ơ n h ệ n sau một khắc tiểu nha đầu lại từ phủ kín lá cây cửa sổ nhảy ra nhấc tay lần nữa bắn ra t ơ n h ệ n giống như là một cái cho phép cất cánh tự mình lịch ngậm tiểu h ầ u tử tại cao cao trên trạc cây tới lui phiêu đãng phất tay vung kia phi l â y động cao nhảy tán cây trong tiếng vọng lên như chuông bạc tiếng cười tàng h ị tại bảo nhi đạt được thiên mệnh nữ v u truyền thừa tả nghị liền đem người dạy tơ giới chỉ hoàn toàn giao cho nàng thế nhưng tả nghị tuyệt đối không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên khiến cho như thế chi chân trượt hắn nhìn lấy đều muốn hô sáu trăm sáu mươi sáu đây còn là nhà của ta ngoan ngoãn tiểu bảo bối sao tả nghị ngẩng đầu nhìn lên trong đôi mắt tràn đầy đều là sùng ái thân sắc mặc kệ nàng là nhu thuận còn là nghịch ngợm cũng mặc kệ nàng là an tĩnh hoặc là hoạt bát tại tả nghị cảm nhận đều là chính mình nhất yêu thương bảo bối chỉ cần nàng vui vẻ vui vẻ kia、so、với cái so gì đều t r ọ ngàn yếu. cây vây kêu vui qua, sau Bảo Bảo Bảo Bạn trong nhao nhao Nhi Nhi. lên mừng, cánh Nhi những nghỉ tán nhỏ nhóm n Phi, chim họ qua, theo Gia Gia với cái kia lại vị ở tụ g giữa tại trạc cây giữa xuyên qua nhảy qua lên. Nàn vạn cây cành cây nhẹ nhàng l ắ c lư tại nàng đến mức nhấc lên tầng tầng diệp lãng phảng phất sóng xanh nhộn nhạo dày đặc chi hải nay k h ỏ a cao tới sáu mươi mét chọc trời đại thụ dùng loại phương thức này để diễn tả mình đối với tiểu nha đầu ôn nhu nhất che chở cho nên tả nghị căn bản không cần lo lắng bảo nhi chơi như vậy sẽ xuất hiện nguy hiểm bởi vì coi như là vô ý thất thủ bảo thụ cũng sẽ ở trước tiên mang nàng nâng tuyệt sẽ không để cho nàng lọt vào nửa điểm tổn thương mà tiểu nha đầu nhất định là biết tin cậy cho nên mới phải lớn mật như thế g â u g â u ngay vào lúc này thái khắc chạy vội chạy được dưới cây d ơ lên cái đầu nhỏ kêu to bảo nhi bảo nhi đã nói mang ông một chỗ phi ngươi như thế nào cầm ông cho bỏ xuống ủy khuất ý n g vừa rồi t à nghị mang tiểu nha đầu rời nhà thời điểm gia hỏa này vẫn còn ở nằm ngáy ho ho không nghĩ tới bây giờ truy đ ổ i qua ba ba bảo nhi đứng ở trên trạc cây hai tay áp mặt làm loa hình dáng la lớn ngươi mau lên đây nhìn xem ta nhà trên cây nha thuận tiện cầm a thái dẫn tới a tới nha t à nghị cười ha hả mà đáp ứng một tiếng hắn cúi người lấy tay một bả nắm tham ăn thái phần gáy ra cầm người này sách sau đó hai chân rồi đột nhiên phát lực nhảy lên cao nhảy lên giống như là hỏa tiễn đồng dạng sông thẳng thiên khùng trong nháy mắt đi đến nhà trên cây lúc trước ba ba tiểu nha đầu lôi kéo tơ nhện lay đậu qua vừa vặn nhào vào đến t ạ nghị trong lòng a t ạ nghị hôn một cái nhà mình bà bối lại đem trong tay tham ăn thái giao cho nàng ngươi cảm ơn ba ba bảo nhi ôm qua thái khắc a thái thái khắc lập tức lẹ lưới hướng trên khuôn mặt của nàng tiếp cận vông thẻ lưới r a liếm vông thẻ lưới r a liếm vông vông thẻ lưới r a liếm a thái không muốn bịt ngậm bảo nhi cười khanh khách tranh né lấy nó rửa mặt thẻ l ư ơ i r a liếm chó chiến thuật đến xem ta nhà trên cây a bảo thụ ở trên trạc cây dựng xuất ra nhà trên cây phi thường lớn coi như là thần cao tiếp cận một mét c ử u tả nghị đi vào cũng không cần xoay người bên trong rộng rãi có có thể mở bà ti t tuy nhà trên cây bên trong không có bất kỳ đồ dùng trong nhà bày biện nhưng lá xanh phố địa đẳng cảnh kết tường sạch sẽ chút nào vô trần cấu tự nhiên tươi mát khí tức đập vào mặt làm cho người ta không khỏi vui vẻ thoải mái Trái phải trước sau trả từ trước t ra r phải lại khai ra từ phía cửa sổ. Trước sau đều có cửa, sau sổ, sau đều o n giờ đó đằng n sau kết ố lấy lại xuất vấn vậy một một thật tiểu, thông trên trí. thể tiếp tục tăng thụ tòa đạo đằng đi đồng để điện đều đề. dạng cao cho bảo phía như phòng, phòng phòng phòng phòng phòng, không chung cung điện xuất ra đều không dài dựng gia gian i càng Nếu cần, cung g ra có có vị có này khắc này trên cửa sổ đứng rất nhiều chim nhỏ chúng thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó tò mò vào bên trong nhìn quanh nhưng không thấy ra ra thân ảnh ba ba. bảo nhi ôm thái khắc hỏi ngươi xem nơi này thế nào a tà nghị sờ sờ nàng đầu rất tốt ta ngươi thích không thích bảo nhi không cần nghĩ ngợi gật đầu ta nghĩ về sau thường thường qua ở trong này chơi ánh mắt của nàng tinh tinh sáng thái khắc vung ừ bảo nhi cúi đầu thân nó một ngụm còn có a thái hảo tà nghị cưng chiều nói một lát ba ba mua cho ngươi trương giường nhỏ qua thả nơi này còn có sách nhỏ bản cùng cái ghế ngươi thích lời ở trong này ở vài ngày cũng không quan hệ đúng ba ba lại thêm cái truyền tống trận về sau ngươi có thể trực tiếp từ trong gia truyền tống qua tuy bảo thụ vị trí tồn tại cự ly nhà cũ cũng không xa nhưng leo đến nhà trên cây phía trên trùng quy không phải là rất thuận liền dù cho bảo nhi có người dạy tơ giới chỉ cũng đồng dạng dùng truyền tống trận không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp giải quyết bảo nhi vui vẻ cảm ơn ba ba tà nghị ha ha cười cười từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối truyền tống trận phó t r ậ n bản hắn vốn có bộ này truyền tống khuôn mô hình chia làm một chủ bốn phó trong đó chủ trận thu xếp tại nhà cũ nhà mới cùng thiên khải học viện phân biệt thiết chí một tòa phó trận hiện ở dưới bầy đặt là đệ tam khối phó trận bản nay khối phó trận bản bị tả nghị trực tiếp đặt ở nhà trên cây trên sàn nhà sau đó hắn dùng tinh thần ý niệm hướng bảo thụ truyền đi một câu người sau lập tức làm ra phản ứng tự động mở ra cành lá đem trận bản nuốt tiến vào rất nhanh liền nhìn không ra bất kỳ tồn tại dấu vết hảo tả nghị sơ sơ tiểu nha đầu, đầu. người chơi a ừ bảo nhi dòn dã mà đáp ứng một tiếng nàng nhãn đủ ngục đi dạo cầm thái khắc buông xuống nói a thái chúng ta tới chơi chơi trốn tìm trò chơi a ngươi giấu đi ta tới tìm ngươi được không nào vương thái khắc lắc lắc cái đôi vương thích nhất chơi chơi trốn tìm trò chơi ba vậy ta nhóm bắt đầu đi bảo nhi dựa vào vách tường che chính mình hai mắt nói ta đếm tới ba mười sẽ tới tìm ngươi một hai ba bốn tham ăn thái nhanh như chấp mà từ cửa sau nhảy lên ra ngoài ba mươi hoàn thành đếm một chút tiểu nha đầu kêu lên vui mừng lấy cũng chạy ra đi a t h á i ta tới bắt n g ư ờ i b à một đám chim nhỏ l i ễ u dĩu địa đi theo nàng mà đi ta nghị mỉm cười hắn đi đến bệ cửa s ố trước ánh mắt nhìn hướng phương xa tràn ngập tại bảo t h ụ xung quanh x ư ơ n g mù d à y đặc vô pháp ngăn cản tả nghị linh càng thêm thế giới chân thật hiện ra tại trước mắt hắn một hồi đế lưu tương đang để cho thế giới này sản sinh biến hóa mặc dù không có biết trước năng lực nhưng tả nghị rõ ràng vô cùng địa cảm giác được hỗn loạn đang tại đến nơi có trật tự sắp sửa bị đánh vỡ mà tân trật tự sẽ bị tạo dựng lên bắt được ngươi đương tả nghị hám vào suy tư thời điểm xa xa truyền đến tiểu nha đầu thanh thúy vui cười âm thanh a thái ngươi hảo đần a nghe lại như thế tốt đẹp tả nghị không khỏi hít sâu một cái thở dài hán tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì tới phá hoàn phần này tốt đẹp dù cho sát nhập vô gian địa ngục cũng sẽ không tiếc t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám lư h á n trở về thiên hoàng võ đạo quán đệ nhất kiếm phòng buổi sáng dương q u a n g qua cửa sổ thủy tinh chiếu dọi tại sạch sẽ sạch sẽ trong phòng đ ù i bặm không sợ hãi một thân màu xám võ đạo phục thương vũ lâm cầm trong tay thập tự kiếm cung kính về phía lấy đứng ở đối diện tả nghị đi kiếm lễ tả nghị hơi hơi không người với tư cách là đáp lễ đương thương vũ lâm một lần nữa đứng lên nàng nhìn hướng tả nghị ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng Cả chế người liền phỏng p h ậ tư t ợ n g là tính r ra trường ra o n thanh này lăng g tay thập tự cái khỏi kiếm, h k vỏ để lộ ra lệ khí thế.、Suy. Một Xuy. sau, giây à n g t ẳ n g gai tắp đến ấ xuất t thập tự k i m mũi kiếm chỉ c h í h nghị cổ hỏng chỗ hiểm. tinh là ngoài mét tả Từ bên cổ động ế n đ thương vũ lâm trong lúc bất chợt buộc phát ra tốc độ nhanh đến cực điểm liền nháy mắt thời gian cũng chưa tới mũi kiếm cùng tả nghị cổ họng cự ly chỉ còn lại nửa thước sắp xuyên qua hắn chỗ hiểm không chỉ có như thế mũi kiếm bộ phận trả lại lộ ra dài ba tấc ngân bạch sắc kiếm mang đinh thế nhưng kiếm mang cùng núi kiếm đâm t r ú n g là một mặt phảng phất cứ thế xuất hiện khoan hậu thân kiếm người sau không chút sức mẹ địa phong ngăn trở đến từ thương vũ lâm công kích hơn nữa phản chấn lực lượng để cho ngân quang trầm t ị n h thập tự kiếm thể kịch liệt run dày một kích không t r ú n g tiếp cận đến tả nghị trước người thương vũ lâm lập tức cải biến phương hướng trong chớp mắt vây quanh bên trái vị trí thập tự kiếm kê tiếp kéo ra một đạo đẹp mắt q u ý tích tức chém tả nghị phấn eo nhưng mà tả nghị nắm cẩn thận gân ti trước một bước rơi xuống vừa vặn đem thập tự kiếm phá khai keng kim loại tiếng va đập thâm bên thai không dứt lấy đứng ở chỗ cũ không có hoạt động bước chân tả nghị vì nhãn hiệu cái b ị a triển khai thương vũ lâm cuồng phong như mưa rào công kích trong khoảnh khắc kiếm phòng ở trong kiếm quang lập lõe kiếm khí tung hoành lạnh lùng đến làm cho người hít thở không thông đồng dạng đối chiến tại đây gian kiếm thất bên trong đã trình diễn qua vài chục lần nhưng hôm nay l u ậ n bàn lại là thương vũ lâm đánh vỡ cực hạn tân chức trở thành siêu phàm giả về sau cùng tả nghị trận đầu nàng tốc độ lực lượng cùng với năng lực phản ứng vượt xa trước kia đồng dạng kiếm chiêu ở trong tay nàng thi triển ra uy lực gia tăng không biết bao nhiêu lần nhưng như cụ không thể đủ dung chuyển tả nghị tường đồng vách sắt phòng thủ một vòng tấn công mạnh hạ xuống thương vũ lâm trên c h á n chạy ra r ầ m rạp mồ hôi đêm hôm đó đột phá siêu phàm đến bây giờ nàng mỗi thiên đô tại nhanh chóng tiến bộ chiến đấu tự tin càng ngày càng tăng nhưng mà tả nghị cho nàng cảm giác vẫn là như núi nguy nga chỉ có thể nhìn lên không thể leo tới đổi thành những người khác nói không chừng liền bông u tha nhưng thương vũ lâm ý chí chiến đấu ngược lại càng tăng vọt xuất kiếm tốc độ cùng lực lượng nhanh hơn càng mạnh kiếm thế càng thêm u y ể n chuyển nhanh nhạy bén cùng sắc bén trừ loại kia ưu nhã mỹ cảm ra pha sơn cung đình thập t ử kiếm tinh túy bị nàng phát huy có phát huy tác dụng vô cùng hảo tà nghị bỗng nhiên khen một tiếng đ ô n g dưng dẫm trận tại chỗ về phía trước cả người mang kiếm đâm vào vội vàng không kịp chuẩn bị thương vũ lâm trên người Bành! thương vũ lâm không hề có lo lắng địa bị đánh bay ra ngoài nhưng nàng gặp nguy không loạn người ở trong không mượn lực hướng về sau lật cái té ngã vững vàng địa rơi trên sàn nhà hai tay như cũ nắm chặt thập tự trường kiếm chỉ bất quá dính ở mức tóc mặt mũi tràn đầy mồ hôi cùng với ước chế không nổi thở dốc để cho nàng bao nhiêu hiện ra vài phần chật vật rất tốt tà nghị mỉm cười nói người tiến bộ vô cùng nhanh tiếp qua một đoạn thời gian ta có thể dạy ngươi tân kiếm thuật hắn truyền thụ cho thương vũ lâm phạt tấn cung đình thập tự kiếm thuật là cơ sở cấp bậc đằng sau còn có càng cao giai nội dung thương vũ lâm ở trên bộ kiếm pháp kia tiến độ tu luyện đã sâu sắc vượt qua hắn mong muốn hiện tại thương vũ lâm siêu phàm tầng thứ đã ổn định tại e cấp đ ỉ n h phong dùng không bao lâu khẳng định có thể đột phá cấp dê mà ở phạt tấn cung đình thập tự kiếm thuật tăng thêm nàng thậm chí có thể phát huy ra cấp dê chiến lược rất đáng được mong đợi thương vũ lâm thu hồi trong tay cái thanh này thập tự kiếm đem mồ hôi bôi ngay ư ư ớ ớ c lộ ra vui s n nụ、cười. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tiến bộ, truy cầu càng mạnh lực lượng tín nghiệm bởi vậy trở nên càng mánh n cười. có cảm giác được cầu lực bởi liệt. thể truy trở rõ bộ, Dầu vậy dĩ.、Ngay、vào lúc này có người gõ cửa tiến nhập kiếm phòng hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút uống chén đậu xanh canh đi tới chính là phương vịnh hà hiện tại phương vịnh hà đã triệt để khôi phục khỏe mạnh cùng tuổi trẻ bởi vì sinh mệnh tuyển thủy đối với thể chất cải biến tác dụng nàng nhìn lên cũng liền không được ba mươi bộ dáng m ộ thương lần lòng nữa tỏa sáng xuất từ trong da ngoài động lòng người tỏa da xuất từ k í chết. Hơn nữa, nàng cũng cùng cần Hơn thiên hoàng võ đạo quán tài vụ cùng hậu cần hai tài t nữa nàng quán là đã đạo lớp võ vụ r ờ n phòng, không có nàng g giúp h có trợ t ư vũ lâm từ vụ vật phức tạp vụn vụ phức sự gần à càng y thường bên trong thoát khỏi xuất、ra. Thương thời tinh tới khỏi không có khả nhiều bên cũng năng dọn ra càng nhiều thời gian cùng ra, ra Vũ Lâm lực có c tu u khổ l y ệ nhất t ư ơ n gần n g Vũ Lâm h trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc phương vịnh hà cũng là có công lao cảm ơn cô cô thương vũ lâm ngòn mặc cười lập tức buông xuống thập tự kiếm đi đón p h ư ơ n g vịnh hà mang đến n ồ i đun nước cùng chén canh nàng cung tả nghị đồng dạng hô phương vịnh hà cô cô không cần k h á c h khí phương vịnh hà đưa cho thương vũ lâm một mảnh sạch sẽ khăn mặt yêu thương nói không muốn quá mệt mỏi lấy tuy nhận thức thương vũ lâm không lâu sau thế nhưng p h ư ơ n g vịnh hà đánh trong tưởng tượng thích mỹ lệ thiện lương đại cô nương hai người ở trên công tác phối hợp ăn ý bình thường c h u n g đụng được phi thường tốt tiếc nối là tả nghị cùng thương vũ lâm không đến điện bằng không liền có thể thân càng thêm thân thương vũ lâm trước cho tả nghị ngược lại một chén ngân nhĩ đậu xanh suốt tả nghị không có khách khí nhận lấy một hơi uống đến sạch sẽ nói cô cô vũ lâm ta có việc đi trước hôm nay hắn còn muốn đi siêu quản cục cùng ngũ vinh kiện gặp mặt rời đi v õ đạo quán tả nghị lái xe tới đến hàng châu luôn cảnh thự để cho tả nghị không nghĩ tới là khi hắn đi đến ngũ vinh kiện trong văn phòng thời điểm trừ vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quang hân ra trả lại có một người khác lư chủ nhiệm tà nghị rất giật mình ngươi lúc nào trở về đối với phương chính là giang nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm l ư hãn đại minh tinh trường tỉnh giao lão ba tà nghị cùng l ư hãn giữa quan hệ không cần lắm lời nhưng ở hơn một tháng trước lư hãn đã rời đi giang nam siêu quản cục đi đến man hoang thế giới lúc ấy nói là cần thời gian rất lâu mới có thể trở về